Tô chiêm một bộ bị vứt bỏ người cô đơn đáng thương tướng, cắn môi, chậm gì gì cầm lấy bút. Lâu chiếu lâm thấy vậy, giận mắng Trương thị, hảo ngươi cái xương phụ, thật là càng lúc càng lớn mật, cư nhiên dám cấp lao tử viết lưu thư, còn để cho người khác viết hay ngươi thật là làm tốt lắm. Trương thị giận đỏ mắt, nghiến răng nghiến lợi trả lời, đa tạ lâm công tử khích lệ, tiểu nữ tử hoàn toàn xứng đáng. Lâu chiếu lâm thiếu chút nữa một ngụm lao huyết tạp chết, ngươi lặp lại lần nữa Tin hay không ta sẽ lạ ngươi miệng. Dứt lời, lâu chiếu lâm liền vọt lại đây, lâm thị gắt gao ôm lấy nhi tử, sau lại giang thị cũng theo kịp khuyên giải an ủi. Hai nữ nhân gắt gao kéo lâu chiếu lâm cái này cường tráng hắn tử, còn kéo bất động, cuối cùng hai nữ nhân đều bị kéo dài tới trên mặt đất. Một cái là nằm bò một cái là ngồi, chính là như vậy, dùng ra cả người sức lực vướng lâu chiếu lâm cũng không có thể ngăn cản hắn bước chân, ngược lại bọn họ hai cái bị làm cho đại thở dốc Cô Lý liền ở một bên, cũng không ra tay tương trợ, ngược lại mừng rỡ tự tại. Tô Chiêm nhìn không được, vội vàng đi lên nâng khởi Giang Thị, lâu ý cảnh cũng vội vàng đuổi qua đi. Không có hai cái lực cản ở bên, lâu chiếu lâm bước đi như bay, Trương thị sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, bước nhanh chảy vào nhà đóng cửa lại, chết sống không chịu ra tới. Lâu chiếu lâm còn ở bên ngoài hùng hùng hổ hổ, dưới sự giận dữ trực tiếp cầm lấy tiền viện phóng rượu muốn phách môn. Giang Thị sợ hãi. Đau lòng tân tạo môn nhà, một khi phê hỏng rồi lại đến tiêu tiền mua tân. May mắn lúc này tô chiêm cũng là một cái bước đi như bay, đứng ở lâu chiếu lâm trước mặt, kia đem dịu liền tụ ở đỉnh đầu hắn chỗ. Giang thị sợ tới mức nhắm hai mắt lại, lâm thị cũng dọa không dám nhiều xem, chỉ có lâu ý cảnh cùng cố lý vẻ mặt bình tĩnh. Lâu chiếu lâm chính mình cũng sợ hãi, nếu không phải chính mình dơ tay làm làm bộ dáng, thật muốn là phê xuống dưới. Này một đao nên là bổ vào hắn trên đầu, cái này dã nam nhân thật là không muốn sống nữa, không muốn sống còn chưa tính, còn có điểm không biết xấu hổ, làm cho chính mình mặt che chở chính mình nữ nhân, này xem như chuyện gì? Lâu chiếu Lâm nổi giận, đem dịu cử đến càng cao, cơ hồ là uy hiếp khẩu khí bức bách Tô Chiêm nhường đường, "Lan, Lan, Lan, cấp lao tử của ngày, nếu không lão tử liền ngươi một khối bổ." Tô Chiêm không buông cười, nghiêng đầu đi, Ở lâu chiếu lâm còn không có phản ứng lại đây hết sức, đã là bàn tay to gắt gao nắm cổ tay của hắn. Lâu chiếu lâm cảm giác được đối phương lòng bàn tay truyền đến lực đạo, ngạc nhiên sướng sốt, còn tưởng rằng trước mặt đứng không phải tô chiêm. Đang lúc hắn thất thần khi, tô chiêm lại là một cái tay mắt lenh lẹ, nắm cổ tay của hắn sau này một loan, khết hạn lâu chiếu lâm lực đạo, sau đó dễ như trở bàn tay đoạt được dịu. Lâu chiếu lâm còn không có phục hồi tinh thần lại chính mình lại thành thủ hạ bại tướng, liền như thế nào thua cũng không biết, này liền có điểm buồn bực. Lâu chiếu lâm mắt lẽ dự mi, chửi ầm lên, đồng thời cũng thực không cam lòng, không cam lòng chính mình ở cùng cá nhân trên người thua hai lần, mà đối phương lại tựa hồ một lần so một lần lợi hại, tựa hồ là cái người biết võ. Nhưng lúc trước đánh nhau trong quá trình, rõ ràng đối phương là không võ công chỉ biết sử dụng cậy mạnh mã phu. Như thế nào đột nhiên liền. Lâu chiếu lâm mở to hai mắt nhìn nhìn tô chiềm, đối hắn lòng hiếu kỳ tựa hồ đã phủ qua đối thê tử cửa trách. Thật lâu sau thật lâu sau, trong phòng trương thị không cảm giác được bên ngoài tiếng ồn nào mới đánh bạo kéo ra một cái cái cửa, ánh mắt thật cẩn thận từ bên trong để lộ ra tới. Cảm giác được một đạo ánh mắt đánh giá, lâu chiếu lâm mới nhớ tới chính mình vừa rồi là. Làm gì tới, lại muốn chửi hầm lên. Ai ngờ tô chiêm một cái tả nhấc chân trực tiếp đá vào lâu chiếu lâm mắt cá chân, vướng hắn một chân, lâu chiếu lâm thân mình trước huynh, trực tiếp ngã vang ra ngoài. Liên ăn vài lần mệt lúc sau, lâu chiếu lâm mới không thể không dừng lại, thu bạo lực. Lúc này, nãy giờ không nói gì xem náo nhiệt cố lý mới chậm gì gì đã mở miệng, tuy rằng không biết các người phu thê hai người chi gian rốt cuộc có cái gì ngăn cách, nhưng nghĩ đến cũng là nhất nhật phu thê bách nhật ân đầu giường cãi nhau giường đuôi cùng không đến mức mứcáo đến muốn hợp ly nóng nỗi ta xem vị nhân huynh này có thể thông cảm chính mình thê tử liền cũng thông cảm cố cô công tử nói rất đúng chiếu Lâm à chúng ta người nhà quê ra cưới vợ không dễ dàng ngươi thật vất vả cưới lại muốn hưu luôn là không tốt lắm Giang Thị theo cô lý nói nói vài câu Lâm Thị cũng gật gật đầu điểm này nhưng thật ra không giả cứ việc Trương Thị không hợp nàng ý Nhưng hưu cái này lại cưới một cái khác dù sao cũng phải tiêu tiền đi, trước mắt trong nhà tình huống, căn bản cưới không dậy nổi nha. Coi như tất cả mọi người cho rằng Cố công tử nói một câu công đạo lời nói thời điểm, này nha nói phong vừa chuyển, rõ ràng là e sợ cho thiên hạ không loạn, như vậy đi, thê cũng đừng hưu. Nếu là ngươi cảm thấy chính thê không tốt, vậy nạp thiếp đi, dù sao nam nhân tam thê tứ thiếp cũng là theo lý thường hẳn là. Nạp thiếp cũng là vì nối dõi tông đường. Càng là theo lý thường hẳn là, nghĩ đến khác phu nhân tú ngoại tuệ trùng, minh bạch lý lẽ, hẳn là sẽ không cùng ngươi so đo. cố lý nói xong, hướng về phía trương thị nhanh nhẹn cười, trương thị gương mặt từng đỏ, tưởng giận lại giận không ra. Lâu ý cái cảnh xem ở trong mắt, dầu ở trong miệng, này cố lý rõ ràng chính là thanh chiều cao thủ, vận dụng tự nhiên a Không chờ lâu ý cái cảnh xuất khẩu mắng, cố lý lại làm kiện nhân thần cộng phẫn sự, chỉ thấy hắn dơ tay vung lên. Đem thanh diệu chiêu lại đây, trực tiếp đưa đến lâu chiếu lâm bên người. Nếu là lâm công tử không chê cố mỗ đưa này phân lễ mọn, liền nhận lấy đi. Thanh diệu là ta trong phủ người, cũng là ta cố ra người. Sau này hai nhà kết thành tần tấn chi hảo, cũng coi như là cùng ta cố ra kết duyên. Ngay sau có tin tức tốt, ta cái này nhà mẹ đẻ người, tự nhiên sẽ có điều tỏ vẻ, sẽ không ủy khuất thanh diệu. Cố lý những lời này nói kêu kêu một cái hoa mỹ. Này nếu là đổi làm người khác đổi làm khác tình huống, lâu y cảnh tự nhiên cũng sẽ cảm thấy người này thực hảo. Nhưng tình huống như vậy, biết nổi tình người vừa thấy liền biết, cô lý ra hỏa này là ngại thanh rượu tại bên người phi toái, đơn giản tùy tiện tìm cái cơ tặng người, tỉnh chính mình phiền toái, thuận tiện cho người khác chế tạo điểm phiền toái. Hắn này rõ ràng chính là chọc chọc đem chính mình thanh nhàn thành lập ở người khác phiền toái phía trên, để cho người khác phiền toái tổ đỉnh. Ha ha. Cái này hảo, càng rối loạn. Lâu y thì cảnh khỏe miệng run rẩy ánh mắt không dám nhìn thẳng Trương Thị, chỉ có thể nhược nhược trộm liếc mắt một cái, nhìn một cái Trương Thị ra sao biểu tình. Trương Thị vẫn luôn banh mặt, khí cả người run run. Lâu y thì cảnh lại nhìn thoáng qua Tô Chiêm, không biết đồng dạng thân là nam nhân Tô Chiêm sẽ như thế nào đối đai chuyện này. Hơn nữa hắn cũng rất muốn biết, Tô Chiêm thấy rõ cố Lý bộ mặt, còn sẽ cùng hắn ở bên nhau sao. Ngoài ý muốn chính là... Tô Chiêm vẫn luôn một bộ biểu tình, không buồn không vui, nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc, nhưng thật ra nhìn ra vài phần thanh nhàn, rõ ràng đứng ngoài cuộc sự không liên quan mình thanh nhàn. Lâu ý cái cảnh nhìn đến này, kinh ngạc một chút, trong lòng hai chữ, ngọa tàu thiếu chút nữa không buột miệng tốt ra. Ta đi, này, này cũng quá giống đi, hai người giống nhau như lúc biểu tình, như vậy An ý như vậy hài hòa, nàng đều có điểm ghen ghét. Lâu ý cảnh giữ yên lặng. Nhưng thật ra túi đầu tưởng nắm tóc. Tô Chiêm cảm giác được bên người người quá dị cử chỉ, túi đầu nhìn lại, người đang làm gì. Lâu ý cái cảnh ngừng tay động tác, xấu hổ cười, gương mặt tường đỏ, ta, ta, ta ở cảm thụ thiên nhiên phong cảnh. Cho nên, cô ý muốn đem đầu tóc dựng thẳng lên tới cảm thụ sao. Tô Chiêm ôn nhuận cười, dơ tay tinh tế cẩn thận đem nàng sửa sang lại tóc. Nay một bộ cảnh tượng xem lâm thị cùng giang thị mặt già đỏ lên. Cô lý mắt lạnh trật lué, Trương thị cùng lâu chiếu lâm vẻ mặt mẫu bức, hôm nay rốt cuộc ở xử lý ai sự tình. Lâu y thì cảnh cực lực khắc chế tim đập xúc động, gục đầu xuống không dám nhìn tới. Tô chiêm lại không cho là đúng, như cũ lo chính mình bẻ lộ, đem sở hữu tóc đều trải vớt hảo, mới vừa lòng cười, ngước mắt nhìn lại, tất cả mọi người động tác nhất trí nhìn hắn. Tô chiêm lúc này mới phát hiện chính mình giống như có điểm đoạn diễn, nhưng lại cảm thấy này cử khá tốt. Ít nhất nào đó tình địch, hẳn là tâm lạnh đi. Nghĩ đến đây, Tô Chiêm Cô Y câu môi cười, ánh mắt càng thêm sáng ngời lộng lẫy độc cụ khiêu khích tính nhìn phía cố Lý, cô Lý không rên một tiếng. Sau lại, chuyện này là ở cố Lý mạnh mẽ đưa cho Lâu Chiếu Lâm một cái tiếp, Lâu Chiếu Lâm ra vẻ thoái thác thực tế thu nạp dưới tình huống kết thúc. Nhưng Trương Thị không vui, dựa vào cái gì chính mình muốn cùng người khác cùng chung nam nhân, một khi đã như vậy chi bằng hợp lý, nhắm mắt làm ngờ. Cho nên Trương Thị cùng Lâu Chiếu Lâm khắc khẩu, yêu cầu hợp ly. Lâu Chiếu Lâm lại đã lười đến so đo việc này, cùng Lâm Thị cùng về nhà, Lâm Thị thuận tay đem thanh rượu nài ép lôi kéo hồi chính mình ra. Trương Thị muốn cái cách nói, đuổi tới Lâu ra, bên này Tô ra cuối cùng an tĩnh. Lâu ý cái cảnh nhìn Tô Chiêm, thở hát ra, cái này nhà của chúng ta không rối loạn. Tô Chiêm xoa xoa cái chán mồ hôi mỏng, tràn đầy thể hội gật gật đầu, nhà bọn họ là không rối loạn. Bất quá ta cảm giác nhà bọn họ càng rối loạn. Lâu y thì cảnh trả lời, nhà bọn họ loạn không loạn cùng nhà của chúng ta không quan hệ, nhà của chúng ta không loạn thì tốt rồi. Theo sau người một nhà nấu cơm nấu nướng, vội thanh nhàn, cố lý lại giống như người ngoài cuộc giống nhau đứng ở tiền viện, ngẫu nhiên cũng chỉ có thể cùng đại nha trò chuyện. Loại mùi vị này, kêu hắn cảm nhận được thua, một loại triệt triệt để để thua. Nhìn bọn họ một nhà tả hữu tương trợ ở Trung Hòa hợp hình ảnh. Lại nhìn một cái chính mình, rõ ràng chính là nhất nhất cái người xa lạ tư thái tới nhà bọn họ làm khách, chỉ có khách nhân mới không cần hỗ trợ, tự nhiên cũng liền loại bỏ tới ngày mùa chi nhạc trong vòng, cô lý khóc cười liên tục Ăn qua cơm chiều hắn vẫn là đi trở về, sớm định ra muốn 3 ngày kỳ hạ, trước thời gian 2 ngày kết thúc, kia 1 ngày, không nghĩ muốn. Có kia thời gian rồi vẫn là làm việc khác sự đi. Nói xào ti phường đã kinh doanh, thanh danh cũng thịnh truyền bên ngoài. Toàn bộ nhạc châu huyện năm cái thành trấn, không ít người nuôi tầm đều nghe nói bên này xảo ti phường giá cả vừa phải, mặc cả hợp lý, liền sôi nổi lôi kéo kén tầm đến bên này bán. Mà các thành trấn xảo ti phường sinh ý cũng liền kém một ít, bổn trấn xào ti phường liền càng không cần phải nói, môn đều bò đầy mà nhện, nghe nói có đoạn nhật tử không khai trương. Cố ra xảo ti phường thanh danh bên ngoài, cũng liền đưa tới không ít tranh luận, đặc biệt là một ít ở các chấn rừng chân đã lâu xảo ti phường. Lại sao lại làm như vậy xảo ti phường đoạt thanh danh? Cho nên, đã nhiều ngày, cô Lý xem như trước mắt phiền muộn. Mà bên này lâu ý cảnh cùng tô chiêm bọn họ nhưng thật ra thanh nhàn không ít, trong đất đồ An miêu thành thủ, mới mẻ rau quả quần quận không ngừng vận đến nơi khác buôn bán, tiền lời so bình thường bản địa rau quả còn muốn tốt hơn vài lần. Mấy ngày liền tới, trừ bỏ lâu ra nhị phòng bên này trăng tròn rượu hơi chút nháo tầm một chút, mặt khác cũng khỏe. Bất quả nháo tâm cũng là nháo bọn họ một nhà tâm, đối với lâu y cảnh cùng tô chiêm như vậy thân thích tới nói, bọn họ cũng cũng chỉ là nhìn xem mà thôi, cũng không thăm dự, tự nhiên cũng nháo không. Nói bởi vì nạp thiết sự, Trương thị vốn dĩ liền không cao hứng, nàng cũng lười đến ở lâu ra sinh hoạt, vui hợp ly, nhưng đến mang đi hai đứa nhỏ, dù sao nhà bọn họ cũng không thích nha đầu, nàng muốn đều mang đi. Nhưng lâm thị không vui. Lâm Thị đã sớm tưởng hảo phải cho hai cái nha đầu tìm hảo điểm nhân ra bán, mà duy nhất có thể nhận thức kẻ có tiền cũng liền lâu y đi cảnh bọn họ một nhà, cho nên Lâm Thị thà rằng đem đại nha lưu tại lâu ý đi cảnh bên người cũng không cho Trương Thị mang. Cứ như vậy, lâu ý đi cảnh liền lại không thể hiểu được thoáng liên lụy tiến vào, cuối cùng lâu ý đi cảnh chỉ có thể ném xuống một câu tới cho thấy thái độ, Trương Thị là hài tử mẹ ruột, vui mang đi liền mang đi, theo sau nàng lôi kéo tô chiêm chạy nhanh chạy. Trương Thị cùng Lâm Thị tranh chấp nửa ngày, lại phùng cùng ngày, thanh rượu chạy, Lâm Thị một nhà cảm thấy là Trương Thị tiễn đi thanh rượu, cho nên lại ấm ý. Tô ra bên này, vội vàng kiếm tiền dưỡng ra, mới lười đến quản này đó. Chỉ là tô chiêm mơ hồ cảm giác được cùng đại nha ở Trung Nhật tử không lâu xa, cho nên đã nhiều ngày, thừa dịp bán đồ ăn kiếm lời chút tiền, cấp hài tử mua tân y phục hoa văn thẳng, còn mua kẹo, trang điểm màu sắc rực rỡ. Hải tử vui tươi hớn hở ở trong thôn dạo qua một vòng, dẫn tới mặt khác tiểu đồng bọn hâm mộ. Nay cũng làm lại đây lãnh hải tử Trương Thị nhìn thấy. Trương Thị nguyên bản tưởng chính mình hai bàn tay trắng, nếu là bên người đi theo chính mình nữ nhi, sống nương tựa lẫn nhau, nhật tử quá lên cũng thoải mái một ít. Nhưng nhìn đến đại nha ở tô ra quá đến tốt như vậy, chính mình nếu là mang đi, lôi kéo nàng quá khổ nhật tử, có phải hay không thật xin lỗi hải tử một ít? Nếu là hài tử đi theo Tô Gia, tương lai nói không chừng có thể kết giao kẻ có tiền, gà cái kẻ có tiền, nhật Tử hảo, chính mình cái này đương nương cũng có thể vớt được ngày lành, cũng coi như là cho chính mình để lại nhảy dựng đường lui. Chính là không mang theo đi hài tử, chính mình một người đi, không khỏi có vẻ cô độc. Cho nên Trương Thị do dự một chút, suy nghĩ đã lâu, đồng nhiên nghĩ tới cái gọi là ý kiến hay, chính là đi theo hài tử lưu tại Tô Gia, như vậy. Chính mình cũng không cần đi ra ngoài chịu khổ, lại có thể cùng hai tử sớm chiều ở chung, cớ sao mà không làm. Hơn nữa, vì lưu tại tô ra, Trương Thị cũng suy nghĩ một cái biện pháp, chính là đi xảo thi phường làm việc. Kết quả là, hôm nay, Trương Thị cố ý lôi kéo đại nhà một khối đi, đi theo tô chiêm cùng lâu ý cảnh nói nói. Tô chiêm, ý ý ở cảnh A, ta, chuyện của ta nghĩ đến các ngươi cũng đều đã biết đi. Trương Thị mở miệng trước. Sửa sửa búi tóc, trên mặt hiện ra ra nửa phần ngượng ngùng. Lâu y thì cảnh cùng Tô Chiêm kinh ngạc, trong lòng sinh khí không tốt ý niệm, nên sẽ không lại tưởng ăn vạ ra trưởng của bọn họ chủ đi. ân Lâu y thì cảnh không biết nên nói cái gì, ừ nhẹ một tiếng, Tô Chiêm cũng đi theo gật đầu. Trương Thị Ngượng ngùng há miệng thở dốc tiếp theo đi xuống nói, ngày ấy tiệc đầy tháng thượng chê cười chống chất, ta tưởng không cần ta nói các ngươi đều đã biết. Hôm nay ta tới tìm các ngươi là tưởng đi theo các ngươi hôn khẩu cơm ăn, ta nghe nói xảo ti phường còn thiếu người, không biết có không tính ta một cái. Lâu y cái cảnh trong lòng bất đắc dĩ, lưu nàng ở xảo ti phường còn không bằng lưu nàng ở nhà đâu. Xảo ti phường là cái địa phương nào, quay đầu lại đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày, nên là trừng vẫn là không chừng Không chừng nhất định có thể khó có thể phục chúng, chừng lại ngại với thân thích mặt mũi, luôn là có chút không tốt. Cho nên lâu ý cảnh có chút phản cảm. Nhưng Trương Thị Thoạt nhìn đáng thương hề hề, hơn nữa lời nói cũng thực khẩn thiết, ta cùng lâu ra đã không có gì quan hệ. Nhà mẹ để cha mẹ cũng đều đi, đại ca chính mình còn muốn chiếu cố đại tẩu cùng hài tử, tự nhiên không rảnh lo ta. Ta muốn nuôi sống chính mình cùng hài tử phải làm việc kiếm tiền. Ta suy nghĩ xảo ti phường khoảng cách gần, không cần đi bên ngoài vứt đầu lộ mặt, thích hợp, ta tưởng lưu lại làm việc, các người liền đáp ứng ta đi. Lời này là nói không sai, nếu là đổi làm người khác, Lâu Y Cảnh cùng Tô Chiêm là vui hỗ trợ, chỉ là Trương Thị liền. Rốt cuộc Trương Thị đã từng là mời ngón không dính Dương Xuân Thủy, tuy là sinh ở nông gia, lại nhất quán kiêu ngạo hơn nữa lại có Lâu Chiếu Lâm Sủng, cực nhỏ làm việc, quay đầu lại ghét bỏ xào ti phường sống mệnh. Đến lúc đó Lâu Y Cảnh bọn họ chính là một hồi phiền thoái, cho nên Lâu Y Cảnh không quá muốn cho Trương Thị tiến vào. Nhưng trương thị lời này lại không thể nào phản bác. Hơn nữa đại nha ở bên, đại nha lại giúp đỡ mẫu thân cầu tình, lâu ý cảnh càng là không biết như thế nào cho phải. Đại nha đã nhiều ngày ở nhà cũng là dưỡng gia tình, nhìn lên mẹ nuôi lâu y cảnh tuy là cái mềm lòng, nhưng nên cường ngạnh thời điểm cũng là một bước cũng không nhường. Trái lại cha nuôi tô chiêm, tuy rằng nhìn qua thâm trầm như núi, lại nhất cái mềm lòng người, đặc biệt là đối nàng, nghĩ muốn cái gì liền cấp cái gì. Cho nên lại nha không cầu lâu ý hiể cảnh, ngược lại cầu hướng Tô Chiêm. "Chan ơi, ngài liền giúp giúp vội đi, ta nương sẽ hảo hảo làm việc, không cho các ngươi kéo chân sau." "Chan ơi." Tiểu loại âm tinh tế kéo dài, nhẹ nhẹ ngọ ngào, thay đổi ai đều không đành lòng cự tuyệt một cái hài tử thỉnh cầu. Hung chi cái này cũng chưa tính quá mức, lại có thể nào cự tuyệt? Tô Chiêm cuối cùng vẫn là bại cho này chương cái miệng nhỏ, đáp ứng rồi. Lowy hiể cảnh thở hắt ra, Trong nội tâm hỉ ưu nửa nọ nửa kia, nếu đáp ứng rồi, liền giữ lời. Chỉ là lâu ý cái cảnh không nghĩ Trương Thị lại chủ tiến vào đỡ phải ngày sau nhà bọn họ nháo cái gì mâu thuẫn lại chạy đến nhà bọn họ tới, đem nhà bọn họ sinh hoạt đều quấy dậy. Cho nên lâu ý cái cảnh đem Trương Thị đưa đến xào ti phường, cũng chính là Giang Thị Nguyên Lai Gia, cũng là Lâm Thị bọn họ cách vách, cùng Lâu Chiếu Lâm Như cũng là sớm chiều ở chung. Trương Thị ban đầu là có chút không vui. Nhưng lâu y cảnh tỏ vẻ nàng là nàng mướn tới công nhân, cùng lâu ra không có quan hệ. Lâu chiếu lâm nếu là hỏi tới, làm hắn trực tiếp tới tìm chính mình. Trương thị lúc này mới không nhiều lời. Sao ti phường rất lớn, kiến tạo thời điểm là liên quan nhà ở mặt sau đất chống một khối kiến tạo đi vào, cho nên, có vẻ phá lệ đại. Trương thị đi vào thời điểm, có chút kinh ngạc cảm thán, kinh ngạc cảm thán chính mình rốt cuộc bước vào lớn như vậy phòng ở. Di vãng cũng chỉ có thể ở bên ngoài nhìn xem, hiện giờ còn muốn trụ đi vào. Lâu y thì cảnh vẫn luôn mang theo trương thị đi đến Tây, nhất phía Tây có cái nho nhỏ phòng tạp vật. Lâu y cảnh thu thập ra tới cấp trương thị đương lâm thời ngủ địa phương, cũng cho một phen khóa, làm nàng buổi tối ngủ thời điểm chính mình khóa kỹ. Này hết thể an bài thỏa đáng, lâu y thì cảnh mới trở về. Trở về thời điểm sắc trời đã tối, trong nhà dâng lên lượn lờ khói bếp. Đồ ăn mùi hương dụ hoặc người bụng đói kêu vang đất đỏ trên mặt đất loại đồ ăn để lại một ít chính mình ăn rất nhiều đồ ăn đại nha thấy cũng chưa thấy qua càng đừng nói ăn có chút đồ ăn nghe qua nhưng cũng không ăn qua như vậy một bàn đồ ăn đối lâu y đi cảnh tới nói đều là tầm thường vô cùng nhưng đại nha ăn thương ngọn lâu y đi cảnh liền lại nhiều cho nàng gấp mấy đúa ăn cơm xong đồ ăn lâu y cảnh đem đại nha trước tống khổ về phòng nghỉ tạo Lưu lại mẫu thân cùng tô chiêm ở phòng trong, lâu y cái cảnh một bộ rất có sở tư bộ ráng, mọi người đều nhìn ra tới, nàng là có chuyện muốn nói. Giang thị gấp gáp, đã nhìn không được hỏi trước nổi lên, có nói cái gì liền nói đi. Lâu y cái cảnh nghĩ nghĩ, ta coi mấy ngày này, chúng ta dựa vào đất đỏ trong đất rau quả nhưng thật ra kiếm lời không ít tiền. Là thời điểm nên suy xét mua chiếc xe lửa, với lúc thượng trấn phương tiện. Mặt khác. Trong nhà nhà ở cũng nên lại kiên kiến, phía trước vội vã ngủ lại, tùy tiện tạo điểm nhà tranh, hiện tại không giống nhau, có thể lại hướng kiên cố tạo. Giang thị một suy nghĩ, lại kiên cố một chút đó chính là nhà ngói. Nhắc tới khởi nhà ngói liền nhớ rõ lưu thị kia ra nhà ở, nhà bọn họ là trong thôn làm giàu nhanh nhất cũng là hưởng phúc thời gian ngắn nhất, phòng ở mới kiến tạo đến một nửa, liền suy sụp Đó là thật nhiều người đều đi nhặt nhà bọn họ phòng ngói. Đến nay không ít người ra trên nóc nhà, nhà tranh mặt trên đánh mụn vá dường như cái vài miếng. Chính là nhà người khác còn chỉ là vài miếng thời điểm nhà bọn họ che lại một cái đỉnh, như vậy có phải hay không quá cao điệu? Cao điệu cũng không tốt, dễ dàng trọc tặc nhớ thương, đến lúc đó chỉ sợ cũng không thể giống như bây giờ nhẹ nhàng, muốn trong 3 tầng ngoài 3 tầng đem nhà ở, thổ điệu đều vòng lên. Như vậy, liền quá áp lực, phản phất muốn cùng người khác cách ly giống nhau, không có vẻ thân cận. Bất lợi với xảo ti phường kinh doanh. Giang thị này phiên suy nghĩ nói xong, lâu y đi cảnh nhưng thật ra mặt khác có chủ ý, vậy mua phòng đi. Đi trấn trên mua bộ tiểu một chút phòng. Như vậy, chúng ta liền không cần ban ngày buổi tối qua lại ở trấn trên cùng ở nông thôn nơi nơi chạy. Lại nói, ngày sau làm buôn bán cũng là muốn đi trấn trên làm, ở chấn trên mua phòng cũng là dùng đến. Nhưng ý tưởng này, Giang thị lại không đồng ý, thật vất vả tích cốc điểm tiền. Thế nào cũng phải hoa đi ra ngoài sao, chúng ta không thể tồn sao. Giang thị đã hồi lâu không thấy trong nhà nhiều như vậy tiền, khó khăn hơn phân nửa đời, thật vất vả đỉnh đầu dư giả, nàng tự nhiên tưởng lưu trữ để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, mới không cần toàn bộ hoa đi ra ngoài, đến lúc đó nhật tử lại khó khăn. Nhưng lâu ý cảnh lại không như vậy tưởng, cảm thấy kiếm lời phải hoa đi ra ngoài, hơn nữa cũng không giữ lời, chỉ là tiền thay đổi một loại bộ dáng tồn tại trong tay. Như vậy kỳ thật khá tốt. Chỉ thiếp Giang Thị vô pháp lý giải, lâu ý cảnh cũng ở tô chiêm khuyên giải hạ, tạm thời gác lại ý tưởng. Vậy được rồi, chúng ta trước mua xe lửa. Xe lửa luôn làm ớn, nếu không xuất nhập không có phương tiện, hơn nữa trong nhà có lửa, còn có thể giúp đỡ xây đậu hủ, cũng là khá tốt. Giang Thị đồng ý, điểm này nàng tuyệt không phản đối. Như vậy, mua xe lửa sự xem như định ra. Sau lại một ngày, Lâu y y cảnh cùng Tô chiêm đi bên ngoài nhìn lửa, bổn trấn không bán lửa, chạy biến toàn bộ Nhạc Châu huyện mới rốt cuộc mới khác trấn trên mua được lửa, lại mua xe, đem lửa cột vào trên xe chính là xe lửa. Tổng cộng tiêu dùng cũng không đến 1.2, xem như có lời. Hơn nữa có xe lửa, ngày sau vận chuyển rau quả cũng liền thừa phí chuyên chở, bọn họ còn có thể đem rau quả kế xịu khác trấn trên đi. Đơn giản Nhạc Châu huyện phổ biến thanh bẩn. Các chấn trên cũng ít có nơi khác tới rau quả, cho nên nhà mình trong đất loại nơi khác rau quả đối bọn họ tới nói cũng là hiếm lạ. Mua xe lửa, hai người ngồi xe, một bên tính toán ngày sau sinh hoạt, một bên thuận gió nhộn ngạo, hai người thỏa mãn ý cười treo ở trên mặt, đón gió nhẹ nhạc nở hoa. Vây thành thổi rối loạn sợi tóc, lâu y khi cảnh cũng không để ý tới, đơn giản tiêu sái một lần, đón phong lay động đầu, tùy ý sợi tóc ở trong gió lay động. Này một phần bữa bãi tiêu xái mỹ, lay động ở Tô Chiêm Tâm Khảm, hắn tâm lại một chút rung động, che giấu cực hảo nỗi lòng, lại rồi rắm với giữa mày, suy tư muốn hay không cho thấy cõi lòng, lại ở Low Yi cảnh quay đầu nhìn về phía chính mình thời điểm, lại một lần đem hắn nuốt đi xuống. "Tính, chờ thời cơ chín mũi rồi nói sau." Low Yi cảnh xem hắn muốn nói lại thôi, sợ là có cái gì việc khó, liền truy vấn ra tới muốn giải quyết. "Tô Chiêm không muốn nói việc này." Thuận miệng tìm khác sự thay thế, liền nói, ngươi lúc trước còn bởi vì nướng nướng cửa hàng không có sự giàu gì không vui. Cái này hảo, chính mình trong đất đồ ăn lại đều bán, kiếm lời không ít tiền. Nay sẽ ta muốn hỏi lại ngươi muốn hay không xảo ti phưởng ngươi nói như thế nào. Lâu ý thì cảnh chấn định trả lời, muốn, đương nhiên muốn. Cố lý tên tiểu tử thúi này còn phải ta ném nướng nướng cửa hàng, ta có thể buông tha hắn. Chúng có một ngày... Ta muốn đem hắn xảo ti phưởng biến thành ta. Lấy trước mắt cần lao đoạt được tới xem, chung có một ngày, ta có thể đem hắn xảo ti phưởng mua tới. Tô chiêm gật gật đầu, vì nàng cảm thấy kiêu ngạo, nhưng trong lòng lại một suy nghĩ, lấy cố lý tính cách, người khác càng là tranh đoạt đồ vật hắn liền càng là sẽ không cấp, liền tính chính mình không cần. Thà răng ném. Hung chi cố ra tải đại khí thô, lâu y cảnh chỉ sợ thật sự liền mua bất động. Nhưng là Tô Chiêm cũng yên lặng làm quyết định, nếu mình không được, liền dùng ám, chỉ cần là nàng muốn đổ vỡ, hắn đều sẽ giúp nàng được đến. Hùng chi cái này cố lý cũng không thiếu khinh nhục bọn họ, là nên trả thù trả thù. Hai người hoan thiên hỉ địa trở về nhà. Tiến thôn, mới tinh mới tinh xe, cơ linh cơ linh con lửa, lập tức đưa tới mọi người vây xem. Mọi người nhìn chầm chầm con lửa lại xem lại sờ, tán thưởng đồng thời lại hâm mộ. Hâm mộ này vợ chồng son kiếm lời nhiều như vậy tiền, bọn họ kinh doanh chi đạo, phát tài phương pháp, có chút đều là sống nửa đời người các đại nhân tưởng cũng không thể tưởng được. Cho nên cũng nên bọn họ phát tài. Xe lửa tiến thôn, mọi người đối tôn chiếm cùng lâu ý cảnh nói không xong tán thưởng. Đồng thời các thôn dân cũng nhận thức đến một chút, đi theo bọn họ có tiền kiếm, có thịt ăn. Không đi theo bọn họ, liền xứng đáng cả đời mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời. Xong rồi còn không nhất định có thể kiếm mấy cái tiền. Kết quả là trong thôn rốt cuộc không ai khiêu khích Tô Gia, cũng sẽ không cùng bọn họ tranh chấp. Mọi người mỗi ngày nghĩ, chỉ là như thế nào nịnh bợ bọn họ, từ bọn họ trong miệng bộ lấy chút cái châm cải đầu kinh nghiệm. Có mấy cái còn lại là lấy ra bí mật làm trao đổi, lấy thắng được Tô Gia tín nhiệm. Bí mật này chính là về nhà bọn họ đất đỏ mà bị trộm sự. Có mấy cái thôn dân thấy, là A Liên cùng trong thôn Vương Cường trống đến. Đồng thời thuận đi còn có thạch lứu miêu a Liên là ngoại ngoạiả đã nhiều ngày đã sớm ngồi nhà chồng Vương Cường còn ở trong thôn mấy người kia tỏ vẻ nếu nhà bọn họ muốn theo đuổi bọn họ có thể hỗ trợ đi Vương Cường ra chrà đường làm cho bọn họ đi lục soát lâu ý cái cảnh cười nhạt nghĩ thầm nếu tặc đã tìm được giao hấn là nên cho nhưng cũng không phải như vậy cái giáo hấn pháp cho nên bên ngoài thượng liền cự tuyệt thôi thôi bất quá là một ít thổ Lại không phải hiếm lạ loạn ý, vì thế so đo chẳng phải có vẻ ta bụng dạ hay hỏi. Húng chi, tia thạch liều miêu ta lấy lại đây thời điểm cũng chỉ có một cây nhánh cây, nếu muốn nó lớn lên kết quả, còn phải chờ thượng mấy năm. Cho nên hắn cũng coi như là cái gì cũng chưa vụ trộm, ta cần gì phải so đo. nay vài người vừa nghe, chạy nhanh cãi lại, cũng đi lên bước mông ngựa, đứng bậy, đối, đối, tô đại tẩu nói rất đúng. Tô Đại Tẩu Đại Nhân Đại Lượng làm người rộng lớn, xứng đáng cả đời tiền vô như nước. Lâu ý cái cảnh cười ra tiếng, này vài người vô mông ngửa còn rất trôi chảy, tô chiêm cũng cười. Bọn họ trở về nhà, nay vài người còn đi theo tới, vốn dĩ tưởng đòi chút chỗ tốt, nhưng sau lại cố ra xe ngựa vào được, này vài người liền thức thời đi rồi. cố Lý Tử trong xe xuống dưới, sắc mặt âm trầm, hình như có không vui, đặc biệt là dư quang thoáng nhịn. Thoáng nhìn tô ra mua tân xe lửa, không vui chi tình càng sâu, liền khẩu khí đều lây dính không vui. Nhìn dáng vẻ, liền tính rời đi xảo thi phường, nhị vị cũng có kiếm tiền môn đạo cùng bản lĩnh, như thế xem ra, ngược lại là ta cố Lý không rời đi các ngươi Lâu ý cảnh ngang nhau thái độ khẽ hừ một tiếng, ý vị không rõ. cố Lý vi lăng, ngược lại không bực, hôm nay không thấy, lâu cô nương là càng thêm linh động mỹ lệ. Chính là một thân một mạc cũng ngăn không được người Mỹ. Khó trách thế nhân vân, nữ nhân như hoa. Lâu y thì cảnh cười nhạo, cố cô công tử có chuyện cứ nói đừng ngại. Cố lý cười nhạt liên tục, mới vừa nói khởi chính sự. Tô chiêm vài bước đi theo lâu y thì cảnh bên cạnh, trên mặt không làm bất luận cái gì biểu tình, nhưng cố lý đã tâm. Biết rõ ràng, hắn đây là trần trùi cảnh cáo, cảnh cáo chính mình rời xa lâu y thì cảnh, hắn càng không. Nguyên bản đối diện mà ngồi cố lý dứt khoát đứng dậy, ngồi ở lâu y cảnh bên cạnh, sau đó lại ra vẻ hết thẻ bình thường biểu tình quét tô chiêm liếc mắt một cái, túi đầu tới nói chính sự, sao ti phường gặp được đối thủ. Sau này lộ chỉ sợ muốn chúng ta tam kể vai chiến đấu, nếu không có việc gì, tốt nhất các ngươi đêm nay liền cùng ta hồi bạch cầu đá chân đi. Nếu không tới tới lui lui, chậm chết sự. Cô Ly nói đến này đó, đặc biệt ngẩn đầu nhìn nhìn bọn họ trong viện phơi đồ ăn. Ánh mắt nghiêm túc qua lại ở lâu ý đi cảnh cùng tô chiêm trên người đánh giá. Từ hôm nay trở đi, chỉ sợ muốn càng nhiều chu toàn ở xào ti phường cùng với các lộ coi đây là sinh đối thủ cạnh tranh thượng, chỉ sợ nhị vị không thể vui vẻ thoải mái bán rau quả. Đối với các ngươi sản nghiệp, ta khả năng muốn nói thanh xin lỗi. Nhưng, ngày đó chúng ta ký xuống hiệp nghị, các ngươi là muốn đi theo ta, cho nên các ngươi tư nhân sản nghiệp, chỉ sợ muốn sang bên đứng. Gia hỏa này mỗi lần xuất hiện, đều sẽ trực tiếp hoặc gián tiếp làm đến bọn họ phá sản, bán cây dâu cũng là, dưỡng tằm cũng là, nướng nướng cửa hàng cùng hiện tại bán đồ ăn liền càng không cần phải nói. Lâu y cái cảnh tâm tình không mỹ lệ. cố lý lại tâm tình rất tốt, như cô nói, hoàn toàn không cảm thấy nơi nào không ổn. Tô chiêm còn lại là như cũ bình tĩnh trầm ổn, nhìn không ra bất luận cái gì biểu tình. Lúc này lâu y cái cảnh lại chính mình nghĩ ra biện pháp. Không cho nàng quản đồ ăn, có thể cho nước quảng. Bán đồ ăn gì, cũng không nhất định một hai phải tự thân xuất mã, có rất nhiều khác biện pháp. Lâu y thì cảnh trong lòng đã làm đủ tính toán, cho nên ở cố Lý trước mặt rõ rõ ràng ràng làm thỏa hiệp. cố Lý có chút ngoài ý muốn, nha đầu này thỏa hiệp quá nhanh ngược lại kêu hắn không chỗ nào người hầu, tổng cảm thấy bên trong có miêu nị, nhưng lại nhìn không ra tới, cố Lý bị ý nghĩ của chính mình làm cho dở khóc dở cười. Thực mau khôi phục lại lại là một bộ quân tử khiêm khiêm tư Thái thỉnh lâu ý thì cảnh lên xe ngựa thuận tiện cũng Thỉnh Tô chiêm tô Chiêm này sẽ là yên tâm có chính mình đi theo không ngại lâu ý thì cảnh thượng nhân ra xe ngựa nhưng lâu ý thì cảnh không muốn đi lên ngược lại theo dõi nhà mình xe lửa chúng ta vẫn là ngồi xe lửa đi cố lý cùng tô chiêm đồng thời khỏe miệng vừa kéo đồng thời lòng nghi ngờ nha đầu này muốn làm chiâu ý thì cảnh hồi lấy cười thần bí Ngoài miệng lại nói, lần đầu mua xe lửa, muốn dắt đi ra ngoài lưu lưu. Nếu cô công tử ghét bỏ ta khó coi người nói, đại có thể không hợp tác. Nay phân hiệp nghĩ ngươi nếu là tưởng hủy, liền hủy đi, ta không cần ngươi tiền vi phạm hợp đồng đó là. cố Lý khỏe miệng chịu lợi hại hơn, liền xa phu đều thế hắn xấu hổ một phen. Nhưng là tô chiêm lại cười, nhìn đến lâu y đi cảnh khái sầm cố Lý, hắn liền an tâm rồi. cố Lý cũng là không có cách. Trong lòng cách thứ một lát dãy rủa một lát đồng ý vì thế lâu ý thì cảnh thượng xe lửa tô chiêm ở phía trước lái xe đoàn người một chiếc xe ngựa cũng một chiếc xe lửa ở phía trước bay nhanh thực mau ra Sơn hai xe ở cố phủ dừng lại cốly nói một hồi phải dùng quan trọng khách nhân gặp mặt khi thế thượng không thể thua làm lâu y thì cảnh đem xe lửa nghe được cố ra sau phủ đi cùng thừa xe ngựa lâu y cảnh đáp ứng rồi cố lý nhẹ nhàng thở ra Liền sợ nàng không chịu, may mắn, may mắn. Đoàn người lên xe ngựa, đi chấn trên khách điếm, khách điếm người đến người đi, tiểu nhị lại cực kỳ mắt sát thấy bọn họ, hơn nữa thập phần chu đáo lánh bọn họ lên lầu 2. Hành đến lầu 2 đã rõ ràng cảm giác được không khí quỷ dị, lầu 1 vẫn là khách khứa đầy nhà nhất phái náo nhiệt, tới rồi lầu 2 đông nhiên quảng cu không ít, chính là người đi ở trên đường phát ra tiếng bước chân đều cảm thấy có chút với lý không hợp. Lâu ý thì cảnh theo bản năng phóng nhẹ bước chân, tô chiêm nhưng thật ra trước sau như một, hàn tiếng bước chân vốn dĩ liền không nhẹ không nặng, hơn nữa tô chiêm tựa hồ cũng không sợ hãi này đó, như cũ bình thản đung dung. cố Lý cũng là đôi phong lưu phóng khoáng cười, nhìn không ra thấy đối thủ cạnh tranh thần trương. Bởi vậy có thể thấy được, này hai nam nhân quả nhiên là gặp qua đại việc đời, chính mình nhưng thật ra có vẻ chưa hiểu việc đời, hảo đi, nàng sắc không như thế nào hảo hảo gặp qua việc đời. Hôm nay liền tính là mở rộng tầm mắt tới. Hành lang dài đi đến đế, rẽ trái để nhất gian là được, tiểu nhị nhẹ nhàng tự nhiên thỉnh khấu góc cửa, thấy đối phương đáp ứng, mới đẩy cửa thỉnh bọn họ đi vào. Đi vào khi, lâu y cái cảnh nhìn đến chính là một vị đồng dạng quần áo đơn giản đại khí, khí thế nho nhã nam nhân, một người ngồi ngay ngắn ở trước bàn, tính phẩm hương trà, chờ bọn họ. Người nam nhân này nghe nói có hơn 40 tuổi bộ dáng, nhưng, khuôn mặt bao dưỡng tốt hơn Thoạt nhìn cũng liền hơn 20 tuổi, nếu không phải cố lý trước đó giới thiệu một chút, lâu ý đi cảnh thật đúng là không thấy ra tới. Nam nhân chú ý tới một đạo ánh mắt thực không lễ phép nhìn chằm chằm chính mình hồi lâu, cho nên cũng phục hồi tinh thần lại, ánh mắt trong nhu có cương hồi trừng lâu y đi cảnh. Lâu ý đi cảnh cảm giác một cây châm từ đôi mắt chắt hướng tâm khẩu giống nhau, thế nhưng mạc danh có chút sợ hãi, theo bản năng cuối đầu. Nam nhân phát ra cười lạnh, cố công tử không phải đại thương ra sao. Như thế nào nói sự tình còn dịu già dắt trẻ. Vị này, chắc là tôn phu nhân đi. Nhìn bộ dáng nhưng thật ra Thủy Linh, chính là quần áo. cố Lý nhợt nhạt cười, không đáp lại. Tô Chiêm có chút không vui, hàn đại đương ra hiểu lầm. Vị kia hàn đại đương ra xoay đầu, ánh mắt đối thượng Tô Chiêm, xem hắn trầm ổn lạnh lùng khí thế, cùng cố Lý đều có tương tự lại rất có bất đồng. Hắn nhưng thật ra từ trong ra ngoài tản ra đại khí bồng bột khí thế. Vô luận dơ tay nhấc chân. Cho nên, Hàn đại đương ra không khỏi đối hắn xem trọng liếc mắt một cái. Vị công tử này như thế nào xưng hô. Ta coi, rất có phú quý trí tướng, nghĩ đến đã từng hoặc là tương lai, tất phú. Thô chiêm câu môi cười, không đáp lại. Cái kêu kêu Hàn đại đương ra người, cũng không thèm để ý, dơ tay ý bảo bọn họ nhập tòa. Nói lên Hàn đại đương ra, rất nhiều người khả năng không quen biết, à, đối. Nhân ra thần lòng thấy đầu không thấy đuôi, chính là người địa phương lâu ý cảnh cũng chưa từng gặp qua. Nhưng may mắn, tới trên đường cố lý kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu quá. Hàn đại đương ra tên thật kêu Hàn tiến, bản địa sòng bạc đại đương ra, thủ hạ nuôi dưỡng bản tay to lưu manh không đến được. Quan trọng nhất chính là, tiến sòng bạc giả, không thua không cho đi. Mà giúp sòng bạc làm việc, nghĩ đến nước luộc cũng là không ít, xem chương điện sử sẽ biết. Để xong Hàn đại đương gia, Lâu y đi cảnh liền không khỏi liên tưởng đến một người khác, sao ti phường phường chủ Hàn Đại Khuê, không sai, bọn họ là thân huynh đệ. Ở tới trên đường, cô lý giới thiệu xong sau tô chiêm liền từng trộm mà đối với lâu y đi cảnh lỗ thai nói nhỏ, lúc trước ta nói rồi trường điện sử cùng song bạc phó lãnh đạo có liên hệ. Cái kia phó lãnh đạo chính là Hàn Đại Khuê. Bởi vậy, lâu y đi cảnh rộng mở thông suốt, minh bạch hết thảy, cho nên... Xào tị phường lợi dụng cố ra tơ lũi trang tản tin tức, dẫn phát người nuôi tầm bốn phía dưỡng tầm, sau đó lại nhân cơ hội ép giá. Nay thủ đoạn kỳ thật là một cái dân cờ bạc trong lòng, bọn họ đem đánh cuộc thủ đoạn, dùng ở sinh ý thượng. Không sai. Tô Chiêm gật đầu. Lâu ý cái cảnh lúc này mới nhớ tới mấy tháng trước, bọn họ cùng Hàn Đại Khuê gặp mặt, Tô Chiêm nói lên một câu, gọi là gì thành tin vì buồn, công đạo là chủ. Nếu này đây sinh ý vì đánh cuộc, lấy ích lợi vì chú, kêu kết quả đó là không thể đo lường. Nói cách khác lúc ấy Tô Chiêm cũng đã đã biết thương trưởng phong vân. Khó trách lúc ấy hàn đại khuê. Nhìn sắc mặt của hắn không đúng. Lâu y cái cảnh ở suy tư này đó thời điểm, Tô Chiêm liền đoán được nàng nghĩ tới cái gì. Túi người giải thích, lúc ấy ta chỉ là nhìn ra bọn họ dân cờ bạc thủ đoạn, cũng không biết này đó. Ta cũng là hiện tại mới biết được. Hình ảnh trở lại hiện tại. Lâu ý cái cảnh xem Hàn Tiến ánh mắt đều mang theo vài phần sợ hãi. Hàn Tiến là nhìn quen loại này ánh mắt, nhìn đến muốn cùng bọn họ ngồi xuống nói sự dòng người lộ ra loại này ánh mắt, liền cảm thấy người này cũng liền tầm thường giống nhau, cũng không đặc biệt, thậm chí còn căn bản không xứng cùng hắn ngồi cùng bàn mà ngồi. Hàn Tiến làm cho hai người mặt, thực không khách khí trở về một câu, tầm thường nữ tác nhân ra, không ở nhà mang hoa nấu cơm, ra tới làm chi. Chẳng lẽ các ngươi hai cái đại nam nhân còn quyết sách không được lớn nhỏ sự vụ, thế nào cũng phải là một nữ tử hỗ trợ. Lâu ý khi cảnh nghe được lời này, không vui, lại bởi vì hàn tiến khí thế quá thịnh, không dám phản bác, chỉ là câu mày, buồn bực ngồi ở một bên. cố lý nhưng thật ra không cho là đúng, nha đầu này luôn có rượu ngữ liên châu thời điểm, đến lúc đó hàn tiến sợ là phải vì chính mình những lời này phụ trách. Tô chiêm lại là bởi vì để ý lâu ý khi cảnh. Bởi vậy mà tức giận, lại cũng cố đại cục không giận ở trên mặt. Hàn tiến bởi vì lâu ý thì cảnh biểu lộ ra tới sợ hãi mà đối bọn họ phai nhạt cảm giác, ngược lại lại toát ra tầm thường cùng thủ hạ nói chuyện với nhau khẩu khí, cùng bọn họ nói chuyện với nhau xảo ti phường sự. Cố gia thành lập xào ti phường sự ta đã nghe nói. Cố công tử tuổi trẻ đầy hứa hẹn, lại là khai tơ lụa phô lại là xào ti phường, cũng là lợi hại. Điểm này, hàn mô thật là bội phục Nhưng chính ngươi ấm no cũng đến suy xét suy xét khác xảo thi phường. Bọn họ tốt xấu cũng là trấn trên kinh doanh hồi lâu, nếu là bởi vì ngươi một người ấm no, đói bụng một đám người, này liền có điểm không địa đạo đi. Cố lý nhanh nhẹn cười, tư thái phong lưu, kêu hàn ra lợi dụng ta cố gia thanh danh, dù hoặc người nuôi tầm, đệ thấp kẻ lên giới, đến xử ta cố ra thanh danh tanh tửi, này liền địa đạo. Hàn tiến không bực không giận, uống ngụm trà, bịa giải kia đều là làm buôn bán tất yếu thủ đoạn. Cố lý cười lệnh, Hàn đại đương gia quả nhiên có đại đương gia phong phạm, có thể đem biện giải nói nói được như thế thoải mái, ngươi cũng là đệ nhất nhân. Hàn tiếng nghe đến đó, nâng chén uống trà đậu tác rừng một chút, ngược lại con ngươi trật lué, bắn ra một đạo lenh phong, vô thanh vô tức nâng chén tiểu nhấp một ngụm, lại buông thời điểm lenh phong tiêu tán, mới vừa rồi trong nháy mắt phản phất là người khác hoa mắt giống nhau. Lâu y thì cảnh liền trong lòng kêu, kêu không tốt Cái này Hàn đại đường ra không phải cái dễ đối phó, nàng cứ việc không sợ, nhưng thực lực cách xa như thế to lớn dưới tình huống, khó tránh khỏi không thể không túi đầu, tránh đi mũi nhọn. Hàng tiến cũng lười đến nhiều lời, đi lên liền yêu cầu cố ra hủy đi xảo thi phường, hoặc là liền đem giá cả đẻ thấp, tóm lại không thể nhà bọn họ độc hưởng chuyện tốt. Biểu đạt này phiên ý tứ thời điểm như cũng là nho nhã phong vận, nghe tới gọi người thoải mái. Ứng cô ly câu nói kia Chính là rào biện rào quyền nói, từ hắn trong miệng ra tới, cũng là như tắm mình trong gió xuân thoải mái. Chẳng qua, đạo lý thượng nói không thông, nói lại dễ nghe cũng là không thể thực hiện được. cố Lý trước không trả lời, ngược lại hỏi Hàn Tiến một cái khác vấn đề, Hàn Đại đương ra nhưng có người trong lòng. Hàn Tiến nhữ mày không vui. Phải biết rằng tại như vậy quan trọng trường hợp hỏi cái này loại sự, luôn là có chút không ổn, húng chi Hàn Tiến thoạt nhìn còn so cố Lý Đại đồng lửa. Hỏi như vậy, đích xác đường đột. Nhưng cô Lý lại không cảm thấy, tiếp tục đi xuống nói, làm buôn bán liền cùng truy hồng nhan là giống nhau. Yếu điệu thuộc nữ quân tử hào cầu, đại gia thích cùng vị nữ tử có thể công bằng cạnh tranh, nhưng tự thân hành tích ti tiện, đuổi không kịp liền cường thủ hào đoạn, trái lại còn quái người cạnh tranh độc tài Mỹ nhân tâm, này từ đâu mà nói lên. Nhưng Phạm là tự thân ưu tú, làm người hiền lành, sẽ hiểu Mỹ nhân tâm người. Tự nhiên phải mỹ nhân yêu mến, ngài nói có phải hay không đâu. Hàng tiến càng không vui, lại không bạo nộ, thoạt nhìn như là khinh thường với cùng bọn họ tức giận, ngược lại dơ tay, một quăng ngã ly, một đám người đi đến, tới vừa thấy đều là tay đấm. Nhìn dáng vẻ, đêm nay bọn họ nếu không thỏa hiệp liền thành uy hiếp. Ba người không hẹn mà cùng đứng lên, cố lý cùng tô chiêm một tả một hưu đem lâu y đi cảnh bảo hộ ở bên trong. Sắp mặt nghiêm túc nhìn chầm chầm bốn phía tiến vào người, chỉ dương mắt công phu, những người đó đã đưa bọn họ vây quanh ở cùng nhau. Hàn tiến nhìn này ba cái tứ cố vô thân người, đột nhiên cười lạnh, giống như hàn băng tạc nứt giống nhau, bánh khắp nơi đều là, tiếp theo chung quanh không khí kéo đến băng điểm. Các vị, ngượng ngùng. Hàn mô làm việc xưa nay đã như vậy, có thể nói tắt nói, không thể nói, hàn mô cũng không nghĩ nói nhảm nhiều. Tóm lại đâu? sinh ý chẳng như chiến trường không chấp nhận được nửa điểm ý hiếp chính mình địch nhân tồn tại nói xong lại là đối với không chung một tá văn chỉ này đó bàn tay to sôi nổi nhào lên tới cố lý lạnh lùng cười ánh mắt nếu có điều kỳ nhìn tô chiêm liếc mắt một cái tô chiêm cũng căng thẳng thần kinh nghiêm túc hồi lấy liếc mắt một cái hai người cực có ăn ý hướng từng người phương hướng sẽ mở ra tới lại trước sau một tấ cũng không rời lâu y lìa cảnh đánh mấy cái hiệp lấy nhiều khi ít Lại làm số ít người đánh cái mặt mũi bầm dập Điểm này hàn tiến cũng là không nghĩ tới Không khỏi hai mắt híp lại thành một cái tuyến Từ đồng tử bắn ra tới một đạo lanh phong Ngự khí lãnh phát xúc Thật là không nghĩ tới cố đại đương gia Người giang hồ hỉ cho rằng này sưng hô Như thế tuổi trẻ đầy hứa hẹn Nếu là ta lại tuổi trẻ cái 20 năm Nói không chừng còn không phải đối thủ của ngươi Cố lý câu môi cười lạnh Hàn đại đương gia quá khiêm lượng Hàn tiến cười lạnh ta đây liền không kiêm. Dứt lời, lại dơ tay, lao tới càng nhiều người. Những người này võ công so với trước những cái đó liền cao hơn không ít. cố Lý khắc sâu minh bạch, cái này hàng tiến là không nghĩ làm cho bọn họ sống. Nhìn dáng vẻ trận này chiến chỉ sợ ảnh hưởng không nhỏ. Cũng không biết tô chiêm bên này còn có thể hay không chịu được được. cố Lý lo lắng sốt ruột liếc tô chiêm liếc mắt một cái. Tô chiêm ngoái đầu nhìn lại lấy ứng. cố Lý câu môi ta cười. Trong lòng yên ổn, nhìn dáng vẻ ra hỏa này đối võ công vẫn là rất có tạo nghệ, thế nhưng ở chính mình sở giáo mấy chiêu chiêu số trung hiểu thấu đáo biến số, học xong suy một ra ba, giờ phút này lại ứng đối địch nhân chiêu số, chính mình tùy cơ ứng biến, thật là gọi người kinh ngạc cảm thán. Bất quá một khi đã như vậy, cố Lý cũng không thể thiếu cảnh giác, rốt cuộc bên người còn có cái cái gì đều sẽ không lâu ý hề cảnh, dù sao cũng phải hộ nhân ra chu toàn mới là... Cô lý cúi đầu nhìn lâu ý thì cảnh liếc mắt một cái lâu y địa cảnh vừa lúc ở xem bọn họ hai này hai người cư nhiên một ánh mắt là có thể đem ý tứ biểu đạt rõ ràng bởi vậy tâm hữu linh tê cảnh giới không phải cái gì lại là cái gì đừng hỏi nàng cái gì là cái gì cứ việc hướng ố lực thân ở tinh tế nghiền ngấm bên kiaa tay đấm cũng biết từ cố lý cùng tô chiêm bên này tiếng công hoàn toàn có chút kiến thức duy nhất uy hiếp đó là lâu ý địa cảnh nếu là từ nàng bên này tiếng công Nhưng thật ra có thể đánh người trở tay không kịp. Vì thế này đó đê tiện tiểu nhân, toàn bộ rơ lên binh khí nhắm ngay lâu y thì cảnh. Lâu y thì cảnh cảm giác được bốn phía túc sát chi khí, đồng thời đánh út lại. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, lâu y thì cảnh bay nhanh nắm lên bên hông một túi tiền, đem khẩu tử mở ra, xoát xoát xoát ném đi ra ngoài. nay đó huấn luyện có tố tay đấm quả nhiên là không bình thường, nhiều như vậy đồng tiền như mưa xuống mà lù lù bất động. Toàn bộ cầm lấy kiếm đương loạn thạch giống nhau hào hào đánh rớt. Bất quá như vậy gần nhất, nhưng thật ra cho tô chiêm cùng cố lý cơ hội, hai người trực tiếp giá lâu ý cảnh gần đây từ cửa sổ khẩu nhảy xuống, theo sau xa phu chuẩn sắc không có lầm đem xe ngựa chạy tới, ba người dừng ở trên xe ngựa, bay nhanh chạy. Chờ đến mấy cái tay đấm nhảy xuống thời điểm, xe ngựa đã chạy xa, lúc này khách điếm dưới lầu thực khách mới giật mình kỳ phát hiện trên lầu có nhiều như vậy thích khách. Xôi nổi sợ tới mức khắp nơi chạy trốn, tay đấm nguyên bản muốn đuổi theo đi lên, bị trên lầu hẳn tiến bình lui. Chuyện này sau lại chuyển đến phố biết hẻm nghe, nhưng, chuyển pháp lại là vô cùng kỳ diệu, cái gì giang dương đại đạo, cái gì hái hoa đạo tạc, cái gì ngọc diện công tử. chuyện cơ hồ là không có giới hạn. Lâu y cái cảnh có chút kinh ngạc, như thế nào như vậy rõ ràng sự, chuyển tới bên ngoài liền chuyển thành như vậy. Nếu ta nhớ không lầm nói. Lúc ấy lầu hai thập phần an tĩnh, không khí lãnh phát xúc, có thể có như vậy khí chẳng người, tiểu nhị hẳn là ấn tượng khắp sâu. Hơn nữa hàng tiến ở buồn chấn cũng coi như là thanh danh văng rội, khách điếm phát sinh tay đấm, theo lý thuyết không khó đoán được là người phương nào việc làm, như thế nào liền truyền thành như vậy. Cố lý cười nhạt, ngươi không rõ việc nhiều. Thô chim nôn, tiêu ngạo đến tận đây, nguyên nhân có nhị. Một, huyện lệnh mặc kệ, nhậm này tư sự, nhị. Người này bối cảnh rất sâu, không thể lay động. Lâu ý cái cảnh nếu máu, ta xem hai điểm đều có. Cố lý như cũ cười nhạc, đồng nhiên tò mò khởi lâu y cảnh túi thiên tử. Ta nói, nhiều như vậy tiền giải đi ra ngoài, ngươi không đau lòng. Không đau lòng. Lâu y cái cảnh dứt khoát lưu loát trả lời, nghe tới đích xác không đau lòng. Cố lý liền buồn bực, này nhưng đều là ngươi vất vả tiền, ngươi thật sự một chút đều không đau lòng. Lou Yi cảnh dầu miệng lắc đầu, bất quá là một sâu tiền mà thôi, cũng liền 18 văn bộ dáng. Cô nãi nãi ta hiện tại đều có thể kiếm hạ 18 lượng, còn kém này mấy cái tiền đồng sao? Tô Chiêm nhịn không được muốn cười, ngự khí lại gần như Ôn Nhu, nha đầu, ngươi có biết hay không làm người không thể như vậy kiêu ngạo, cứ việc ngươi rất có tiền. Phải không? Phải không? Lou Yi cảnh bị Tô Chiêm như vậy ôn nhu một eo, nháy mắt đỏ bừng mặt, thẹn thùng cào cào cái hốc rũ xuống mi mắt. Một bên cố ly xem chính là lại ghen ghét lại hâm mộ. Đương nhiên giờ phút này, tựa hồ hâm mộ càng nhiều hơn ghen ghét. Đại khái là ghen ghét lâu rồi, tâm mệt mỏi đi. Hảo, hảo, các người hai cũng là đủ rồi. Chúng ta vẫn là nói nói kế tiếp xảo ti phường kinh doanh sự đi. Lần này liền sòng bạc hàn đại đương ra đều kinh động, làm cho không ít. Chúng ta còn muốn liên lụy các loại bối cảnh, đến lúc đó càng thêm khó giải quyết. Lâu y cái cảnh như mày, Kể từ đó nàng tưởng bắt được xảo ti phường hy vọng liền càng thêm xa vời, rốt cuộc không dám cùng nhiều như vậy ác thế lực đấu tranh, rốt cuộc chính mình vẫn là cái vô danh tiểu tốt. Đồng thời nàng cũng có chút lo lắng, hàn tiến đều dám quang minh chính đại tìm tay đấm, chúng ta còn như thế nào an tĩnh kinh doanh xảo ti phường, chẳng lẽ không nên trước cho mỗi cái công nhân xứng một bộ võ công bí tịch sao? Cố lý nghe vậy cười nhạo, con người dạng dạng toát ra vài phần thưởng thức, là tự đáy lòng thưởng thức. Hắn quả nhiên đoán trước không sai, cô nương này chính là ngự không kinh người chết không thôi à, đồng nhiên chi gian tựa hồ đối nàng thật sự có vài phần ái mộ. Này, khả năng sao? cố Ly chính mình bị này phân ý tưởng cho cười, đứng ở tại chỗ cười nhạt. Lâu ý cảnh xem hắn cười đến như thế hoa si, thật sự thực không thói quen, thậm chí còn có điểm tiểu ghét bỏ, rôi tay vây vây, đánh gây hắn tàn niệm, cố đại công tử. Tình thế như thế gấp gáp ngươi còn có mặt mùi tại đây phạm hoa si, chẳng lẽ không nên trước giải quyết hạng nhất đại sự sao? Còn có, ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái nào Mỹ Nam Tử, hắc hắc. Lâu ý cái cảnh nói xong, ta ta cười, hai phiết tiểu lông mày di động rất có tiết ấu, một bên tô chiêm khỏe miệng run rẩy rất muốn đi lên lấp kín này há mồm vô ngăn cả miệng. cố Lý cũng bị đầu đến giờ khóc giờ cười, cả người nằm ở ghế trên, biểu hiện ra hoàn toàn bất đắc dĩ cảm. Nhưng trong lòng lại một mảnh rộng rãi, loại này nha đầu quả nhiên không phải hắn thích, xem ra vừa rồi thật là chính mình nhiều lo lắng, đỡ chán định định thần, lại lần nữa khải khẩu. Sẽ không, về hàn tiến bên kia, ta tự nhiên có biện pháp háp chế hắn. Tưởng ta cô Lý là người sứ khác, có thể ở Nhạc Châu huyện đứng bững góp chân tự nhiên có ta năng lực, việc này các ngươi cứ việc yên tâm. Kế tiếp chỉ lo hảo hảo kinh doanh xảo thi phường đó là, nếu là kinh doanh hảo. Các người lợi tức hàng tháng nhuận, nhất định sẽ so bán đồ ăn nhiều. Lâu y thì cảnh khỏe miệng một bẹp, không lắm tin tưởng. Nhưng sự thật lại thật sự như thế, sau lại liền rốt cuộc chưa thấy được hàn ra vào hiện, liên quan hàn đại khuê bóng người đều cực nhỏ nhìn thấy. Bạch cầu đã chấn bình tĩnh tự hồn là chưa bao giờ đánh vỡ quá. Nhưng dù vậy, lâu y cảnh trong lòng cũng là trước sau không thể kiên định. Người nói chúng ta tương lai có thể kinh doanh khởi xảo ti phường sao. Đem cô Ly trong tay một nửa mua tới. Thừa xe lửa hành tàu ở về quê trên đường, lâu ý cảnh ánh mắt lo lắng sốt ruột nhìn tô chiêm. Tô chiêm như cũng là tĩnh tọa ở trên xe, không chút sức mẻ, ngẫu nhiên có gió nhẹ thổi qua, cũng chỉ là thổi quét sợi tóc, thân mình như cũng là vẫn không núp đích, cả người giống như ngồi thiền. Nhưng thật ra lâu ý cảnh nói với hắn lời nói, hắn trả lời, chỉ là đắp cũng không được như mong muốn, nếu ngươi thật muốn muốn, ta sẽ giúp ngươi. Yên tâm đi. Lâu y thì cảnh rũ xuống mí mắt, che đậy đáy mắt cảm xúc, nàng nhưng thật ra Tô Chiêm sẽ không nói xuống chứ không làm. Nhưng đối với một cái không có gì bối cảnh người tới nói, tưởng ở loạn thế thương trường chung đứng vững góp chân dữ dội khó khăn. Húng chi, giữa còn liên lụy nhiều như vậy có thế lực nhân vật làm cho không hảo liền tan xương nát thịt. Hiện tại nhớ tới cái kia hàn tiến, nàng liền sởn tóc gáy, ai, này nhưng như thế nào làm giàu đâu. Ai. Đều do cố lý, một hai phải đem bọn họ côn tiến vào, nếu không, ở nhà trồng rau bán đồ ăn, quá đến giống nhau giàu có có thừa cái này khen ngược. Mặt sau suy nghĩ còn không có trải vớt rõ ràng, đã bị sóc nảy mặt đường điên phá thành mà nhỏ, lâu ý cảnh trong lúc nhất thời nghĩ không ra phía sau sự tình, đơn giản liền không nghĩ. Dương mắt nhìn lên, miếu trong giới thôn đã gần đến ở trước mắt. Giang thị hướng về phía đến gần xe lửa phất phất tay. Xe lửa chậm rãi dừng lại, Giang Thị liền đem một ít chướng mục đưa đến Lâu Y Cảnh trước mặt, à, không, đưa đến Tô Chiêm trước mặt. Tô Chiêm tiếp nhận tới nhìn nhìn, Lâu Y Cảnh ghé vào một bên, hắn cho rằng Lâu Y Cảnh không lớn biết chữ, liền đem trướng mục thượng tình huống làm rằng giải. Đây là đã nhiều ngày rau quả ra vào tình huống. Trướng mục thượng rõ ràng ký lục tròn khuyết tình huống, doanh 15 lượng, mệt bằng không. Nơi này đầu còn có vài nét bút mặt khác chi ra, mỗi bút 7-8 tiền, mỗi tháng có 2 bút, đã có 2 tháng dư. Tô Chiêm nói xong lại đem sổ sách khép lại, đưa tới Giang Thị trong tay. Giang Thị sẽ biết chữ sẽ tính sổ, hơn nữa có xem qua là nhớ bản lĩnh, đối với trong nhà tiến trướng chi ra, thập phần tinh tế, chẳng qua làm người có chút nhát gan. Đối với này bút thêm vào chi ra giải thích. Là nói thỉnh trong thôn hai cái đáng tin cậy đại thúc bắt được chấn trên bán đồ ăn, đây là cho bọn hắn tiền công. Giang thị chính mình không dám đi trước, sợ một cái nữ tác nhân ra sẽ bị người ép giá, bất quá nàng cũng không hồ đồ, đi thời điểm mang đi nhiều ít cân đồ ăn, một cân giá bán nhiều ít, đều là biết được, hơn nữa kia hai cái đại thúc đều là làm người hiền lành, cho nên cũng không sẽ tham ô ngược lại có đôi khi Giang thị còn đem trong nhà diện mạo không hảo nhưng mới mẻ đồ ăn chích một ít đưa cho bọn họ. Bởi vậy, bọn họ càng sẽ không trộm mà gian lận. Lâu ý khi cảnh nghe Giang Thị giải thích xong, trong lòng liền kiên định, đồng thời cũng đối mâu thân có chút lau mắt mà nhìn. Nàng nương, trừ bỏ nhát gan một ít ở ngoài, kỳ thật vẫn là thực thông minh, nếu không phải mấy năm nay Lâm Thị áp chế, nói không chừng bằng nương thông minh tài trí, nhà bọn họ đã sớm làm giàu, bất quá hiện tại cũng không chậm. Lâu y kỳ cảnh quyết định đem bán đồ ăn rất nhiều sự toàn quyền giao cho mẫu thân xử lý, chỉ trừ một ít phiền phái chính mình xử lý. Người một nhà vừa đi vừa nói chuyện, vào phòng sau, lâu y kỳ cảnh lại đưa ra khác vấn đề, mặt sau trong đất không có rào che vòng, có từng có mất đi trộm đạo hiện tượng. Ta đánh giá, nhà ta càng ngày càng tốt, nào đó đấu kỵ tâm cường tiểu nhân chỉ sợ lại muốn quay phá. Giang thị gật gật đầu, bất đắc dĩ thở dài, có. Nhưng cũng không thể nề hà, rốt cuộc nhân ra người nhiều, vì nương một người không dám chính diện tương nộ, có đôi khi gặp gỡ cũng chỉ có thể trộm trốn đi, làm bộ không phát hiện. Vẫn là cái kia vương cường sao. Tô Chim hỏi. Giang thị nhẹ điểm đầu, lại không dám quá khẳng định, xem bóng răng giống, nhưng nhân ra che mặt, không quá xác định. Lâu y thì cảnh trong lòng đã có chủ ý, nương, chúng ta rau quả bán tốt như vậy, là thời điểm nên mở rộng gieo trồng. a Khoét. Ta đây đã có thể xem không được. Giang thị vẻ mặt dối rắm Lâu ý cái cảnh lại cười, tươi cười sang sảng sinh dọn, ngài một người xem nơi nào trong tầm tay, này sẽ ta muốn toàn thôn người cùng nhau xem. Nàng lời nói lộ ra ý tứ, làm Giang thị cùng tô chiêm một hồi cùng đoán, cũng là không đoán được, cuối cùng vẫn là lâu ý cảnh chính mình nói rõ. Ta tính toán đem đất đỏ phân ra đi, làm toàn thôn người đi theo ta cùng nhau trồng rau. Ngay sau trường ra đồ ăn, về ta, ta mua toàn thôn người đồ ăn, lại mặt khác tìm đến người mua bán đi. Đến lúc đó đại ra một khối giàu có. Giang thị nghe được trận mắt há hốc mồm, này, chủ ý này là hảo, chính là có nguy hiểm. Người kia trên đầu người mua còn không có tìm được, hơn nữa cũng không biết nhân ra có nguyện ý hay không mua. Người liền trước mua toàn thôn người đồ ăn, đến lúc đó đồ ăn bán không ra đi, độn hạ hóa, chúng ta nhưng làm sao bây giờ? Điểm này lâu ý cái cảnh là không sợ, lại còn có rất có tin tưởng, nương, làm đại sự cần thiết phải có cái này quyết đoán. Hùng chi ứng đối điểm này, ta cũng nghĩ kỹ rồi, nếu không có người mua chịu thu đồ ăn, chúng ta có thể đem này đó đồ ăn gây thành dưa muối hoặc là một lần nữa bài nương nương quán. Tóm lại, có rất nhiều ứng đối phương pháp, ngài chỉ lo tin ta đó là. Hảo, hảo, ta đây quay đầu lại liền đem việc này cùng người trong thôn nói nói. Lâu ý cảnh gật đầu, theo sau cùng Tô Chiêm cùng đi xảo ti phường. Xảo ti phường ở Giang Thị Nguyên Lai trên mặt đất, đất là cố gia cùng Giang Thị thuê, xem này diện tích, lâu ý cảnh trong lòng thế mẫu thân vui mừng. Xem ra mẫu thân đã không cần nơi nơi tìm sống làm, quang thu thuê là có thể lấy không ít tiền. Tô Chiêm cũng nhìn không được thế bọn họ vui vẻ, đồng thời lại không tránh được lo lắng, nếu cô lý thành lập xảo ti phường thuần túy là ý tứ nhất thời hứng khởi nói. Này phân tiền thuê chỉ sợ cũng không trường cửu trong thôn thật nhiều đi theo xảo ti phường làm việc, chỉ sợ cũng có muốn ném sống một ngày. Hơn nữa, ta còn lo lắng bởi vì cố lý ở thương trường nào đó lời nói việc làm, rất có thể cấp xảo ti phường mang đến tai nạn, liền cùng lần trước hàng tiến sự giống nhau. Điểm này, ta cũng là có điều lo lắng. Nhưng hiện tại đã không có đường rút lui không phải sao. Hiện giờ duy nhất ý tưởng chính là hy vọng chính mình nhanh lên cường đại lên. Như thế mới có thể nắm giữ xào thi phường vận mệnh, xoay chuyển cục diện. Thô chiêm gật gật đầu. Khi nói chuyện, hai người bên thai truyền đến vài tiếng chửi rủa thanh, vụ vặn, cũng không biết đang nói cái gì. Hai người đi vào xào thi phường, mới phát hiện là mấy cái công nhân cùng Trương thị xào lên. Này mấy cái công nhân đều là cố lý mang lại đây, nhất quen thuộc gơm tơ mấy cái. Hơn nữa, bọn họ lại là Trương thị nhà mẹ đẻ trong thôn, có không ít người là nhận thức chương thị. Hiện giờ lại ở Trương Thị nhà chồng rửa gần xảo ti phường làm việc, đối với Trương Thị sự tự nhiên là biết đến rõ ràng, có mấy cái toái miệng liền nói vài câu, làm Trương Thị nghe thấy được. Còn có một ít người tắc tỏ vẻ, cũng không phải bọn họ toái miệng, mà là Trương Thị quá mức trước đây. Cái này Trương Thị ỷ vào chính mình cùng xảo ti phường nhị đương ra là thân thích, lại cùng đại đương gia hiểu biết, ngày thường liền quá mắng, đem chính mình đương tam đương ra giống nhau. Lúc này mới khiến cho người khác bất mãn. Vô luận ai đúng ai sai. Việc này khẳng định là lý không do manh mối. Hơn nữa Lô Y Cảnh cùng Tô Chiêm cũng đều vì khác sự phiền lòng. Liền càng không nghĩ vì thế sự rồi dám. Dứt khoát đem Trương Thị gọi vào bên ngoài. Đơn độc cùng nàng nói một chút đạo lý. Nếu là cái minh bạch người. Nàng liền biết nên làm như thế nào. Nhị đường tẩu đã hợp ly. Giống như không thích hợp. Lô Y Cảnh thở hát ra. Lại thay đổi xưng hô. Trương Thị Tỉ, nghĩ đến ngươi cũng biết xảo ti phường không phải chúng ta tô ra một nhà định đoạn, đầu to vẫn là ở cố gia. Cho nên ngươi cũng không cần lăn lộn ra cái gì chuyện xấu, làm chúng ta khó xử. Lời nói còn chưa nói xong, nghe đến đó, Trương Thị liền không vui, cái gì kêu ta lăn lộn ra chuyện xấu tới, ngươi cho rằng ta vui sao. Ta liền tưởng hảo hảo kiếm ít tiền, là bọn họ thoái miệng, một đám cùng lao độc dược giống nhau, ta thật hận không thể đem bọn họ miệng xé lạ. Trương thị nhắc tới lên liền cảm thấy tức giận. Kết quả tô chiêm lạnh lùng trở về một câu, việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn. Nếu trương tỷ tỷ không nghĩ chịu đựng kết quả đó là một cái, tùy ý bọn họ khi dễ. Bọn họ có bao nhiêu người, người có bao nhiêu người, người đánh lại đánh không lại, mắng lại mắng bất quá, đấu tới đấu đi kết quả chính là chọc một thân không phải, này đối với ngươi có chỗ tốt gì. Trương thị không nói, một đôi mắt chớp chớp ngẩm nước mắt, Lại không dám đi xuống lạc. Lâu y cái cảnh xem tô chiêm nói rốt cục là ngăn lại một viên cuồng táo tâm, nàng mới lại tiếp tục đi xuống nói, nữ tác nhân ra đều là như thế, đã từng nhà của chúng ta lủi bại thời điểm ngươi lại làm sao không phải lời nói lạnh nhạt. Chúng ta nói cái gì sao? Trương Thị nghe vậy, xấu hổ đầy mặt bỏ bừng, giờ phút này càng là không dám nói một câu. Lâu y cái cảnh tiếp theo nói, người buồn như thế, ai nói xấu là thiên tính. Ngươi nơi nào có thể ngăn lại được? Nếu muốn lấp kín miệng lươi thế gian, thật cũng không phải không thể. Ngươi thả hảo hảo làm người, tay chân cẩn mẫn, làm người hiền lành, tự nhiên sẽ không có người ta nói ngươi cái gì, nếu là lại có người ta nói đó chính là hắn không đúng rồi. Đến lúc đó tự nhiên có người xuất khẩu giúp ngươi giáo hấn, như vậy nên là tiểu gì phong cảnh, tiểu gì dương mi thổ khí. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ muốn những cái đó khinh thường ngươi người đối với ngươi nhìn với con mắt khác sao, ngươi chẳng lẽ không nghĩ lâu ra hối hận sao. Những lời này nói trương thị ở không lời nào để nói, một mạc con ngươi chợt lóe chợt lué, lại nhìn về phía lâu y cảnh khi cũng không thể không âm thầm bội phục Đúng vậy, chính mình đều thích nói người nhàn thoại, lại như thế nào gọi người không nói chính mình nhàn thoại, nàng hiện tại là đã biết, vì cái gì nhiều người như vậy thích lâu y cảnh, đích xác. Nhà đầu này có hơn người quyết đoán cùng thông minh gan dạ sáng suốt, nếu là chính mình cũng có thể có nàng 1 phần ba, có lẽ mấy năm lúc sau nàng cũng sẽ trở thành một cái khác lâu ý để cảnh đi. Ngắm lại lâu ý cảnh đi tới trải qua, nhìn nhìn lại nàng hôm nay phong cảnh, Trương thị từ đáy lòng hâm mộ, đồng thời cũng có bội phụ. Trương thị không nói, lâu ý cảnh vô vô nàng bả vai, tiêu nàng đi vào hảo hảo làm việc, làm tốt lắm tự nhiên sẽ chướng tiền công. Lúc sau xảo ti phường liền an tĩnh. Lâu y khi cảnh cùng tô chiêm từ xảo ti phường ra tới, trên đường trở về, thấy lâu chiếu lâm. Lâu chiếu lâm mấy ngày nay tâm tình không được tốt, uống lên không ít rượu, toàn thân lộ ra mùi rượu, nên diện đi tới, còn kém điểm làm lửa cấp đá. May mắn tô chiêm nắm chặn roi, khống chế xe lửa vòng thai. Một đường lửa không ngừng để đi vào chân trên, cô Ly đã ở phủ mà chờ đã lâu, nhìn thấy hai người khoan thai tới muộn có chút buồn bực. Đồng thời cũng rốt cuộc biết vì cái gì lâu y cảnh một hai phải đem xe lửa mang đến, nói đến cùng là phương tiện nàng hai bên chạy, thật là cái thông minh nha đầu. cố Lý tức giận bị lâu y y cảnh thông minh thoáng đánh mất một ít, khẩu khí trở nên bình thản không ít, chấn trên xuất hiện mấy nhà tơ lùa trang, giá cả áp thấp, chỉ sợ sẽ vọt chúng ta suy ý. Tơ lùa trang, nên không phải là kêu mấy cái xảo ti phường liên hợp lại làm đi. Lâu y y cảnh nghĩ thầm. cố đầu Tuy rằng còn không có xác định, nhưng 89 phần 10 là được. Tân tơ lũa trang phá lệ so cố ra tơ lũa trang còn đại, cứ việc không co chi nhánh, nhưng thế tới hung mánh, đã bán ra không ít tơ lũa. Hiện tại toàn bộ nhạc châu huyện tơ lũa giới niết ở bọn họ trong tay, tưởng hàng muốn nhận đều là dễ như trở bàn tay, bởi vậy, chúng ta cố ra tơ lửa trang liền có vẻ thực bị động. Nghe vậy, lâu y cảnh vốt chùi lũi cầm suy tư nói, theo ta nói biết, nhạc châu huyện nghèo khó. Trong huyện thương nhân chỉ có thể khai đến khởi tiểu cửa hàng, đại cửa hàng chưa bao giờ chứng kiến. Bởi vậy phòng đoán, như thế đại tơ lũa trang khả năng thật là rất nhiều ra xảo ti phường liên hợp lại. Xem ra thật là cố ra tơ lũa trang sinh ý chọc tới bọn họ. Tô chiêm câu môi sinh tử, con người lộ ra từ từ quan mang, sâu không lường được. Cố lý nhìn đến vẻ mặt của hắn đồng dạng cũng là câu môi tạ cười, không nói một lời. Kết quả là lâu ý thì cảnh lại cảm giác hai người cất giấu cái gì không thể miêu tả tiểu bí mật đương nhiên rồi nhất định là đứng đắn tiểu bí mật từ cố gia đại đường ra tớiâu ý đi cảnh liền gấp không thể đãi hỏi cái này tiểu bí mật may mắn cô ly cho bọn hắn An bài vừa ni lặng không có gì người lâu ý, ý cảnh liền yên tâm lớn mật hỏi ra tới các người hai vừa rồi cười đến giống như có điểm tà ác các người có phải hay không cho nhau đã biết cái gì bí mật tôi chiếm câu môi t cười Nửa khoe ra nửa nói dỡn hỏi lâu y thìa cảnh, là như thế này cười sao? Lâu y thìa cảnh. Tô chiêm ánh mắt căng thẳng, nghiêm túc phân tích nói, cố gia tơ lũa trang rất lợi hại sao? Một cái không coi là lợi hại tơ lụa trang, sao liền đưa tới nhiều như vậy đối thủ cạnh tranh đối địch? Những cái đó khác chấn trên xảo thi phường, lúc trước không có cố gia tơ lũa trang thời điểm, bọn họ không phải giống nhau có mua bán địa phương, như thế nào hiện tại liền không được? cái Có ý tứ gì? Lâu ý cái cảnh nghe được như lọt vào trong sương mù cái hiểu cái không. Tô chiêm mau một bước mang theo lâu ý cái cảnh vào phòng, theo sau đóng cửa lại, hạ giọng mới dám tiếp tục đi xuống nói. Mọi người đều biết, xào ti phường xào ra tới ti, đều là đưa xong tơ lụa trang. Nay tiên đề là tơ lụa trang đến gồm thâu dẹt phương luận. Nếu tơ lụa trang không có dẹt phương luận, tự nhiên là muốn đưa đến dẹt phương luận. Bởi vậy có thể thấy được. Khác chấn trên xảo ti phường kỳ thật cùng cố gia tơ lửa trang cũng không có trực tiếp cạnh tranh quan hệ. Chẳng sợ cố gia tơ lũa trang ở khác chấn trên co tơ lũa trang, cũng chỉ có 3 cái chấn, tam gia. Nhạc Châu huyện có 5 cái chấn, mà khác trấn trên xảo ti phường cùng bên này càng vô quan hệ, cho nên ta nói cố gia tơ lửa trang cũng không tính lợi hại, căn bản lý hiếp không được bọn họ. Mặc dù, cố gia hiện tại chính mình khai xảo ti phường, đoạt xảo ti phường sinh ý. Khá vậy chỉ là khai ở bạch cầu đa chấn, cũng không có khai ở khắc chấn. Nếu này cũng coi như ảnh hưởng nói, như vậy lúc trước Hàn đại khuê xảo ti phường như thế nào không có khắc chấn xảo ti phường ra tới phản đối. Bởi vậy có thể thấy được, nhà này đại hình tơ lũa trang cùng tơ lũa trang cạnh tranh quan hệ, tuyệt không phải bên ngoài thượng bởi vì xảo ti phường quan hệ mang đến trả thù quan hệ. Tô chiêm thao thao bất tuyệt nói xong một phen lời nói. Lâu y cái cảnh đã kinh ngạc cảm thán nói không ra lời, ngay cả thời gian đều phản phất ở kia một khắc cấm. Thẳng đến tô chiêm nói xong, mới bỏ lệnh cấm. Lâu y cái cảnh cảm giác tin tức lượng có chút đại, lập tức có chút tiêu hóa không được, suy tư thật lâu sau mới rốt cuộc tìm về chính mình nghi ngờ. Lúc trước không phải có đồn đãi, bởi vì cố ra xảo ti phường tầm giới cao, người nuôi tầm có thể có lợi, cho nên mới không xa ngàn dặm tới bên này bán cái tầm. Có lẽ là bởi vì như vậy, cho nên mới làm mặt khác chấn trên xảo ti phường vô lợi nhưng đổ, mới công nhiên trả thù đi. Điểm này nhưng thật ra có khả năng, nhưng khả năng tính không lớn. Tô Chiêm trả lời. Lâu y cái cảnh mơ hồ nghĩ tới cái gì, nhưng nhất thời không biết nên nói như thế nào. Tô Chiêm nhưng thật ra chính mình nói tiếp, xảo ti phường phường chủ đều là khôn khéo người làm ăn, người làm ăn quan trọng nhất đó là lít lợi. Người cũng biết. Toàn bộ nhạc châu huyện cũng không giàu có, có thể mua nổi tơ lụa người cũng không nhiều, nếu thuần túy là vì củng cố ra đấu khí, khai tơ lụa trang, chỉ biết lô sạch vốn. Ơn, điểm này nhưng thật ra thật sự, lâu y đi cảnh bỗng nhiên bắt đầu tán đồng tô chiêm ý tưởng, hơn nữa, bọn họ cùng ngày còn gặp Hàn Tiến, Hàn Tiến thậm chí phái ra bàn tay to, điểm này liền đủ để thuyết minh, trận này bên ngoài thượng thương chiến khả năng sau lưng còn ẩn hàng khác. Đặc biệt là đương tô chiêm rõ như lòng bàn tay câu môi tả cười lúc sau, được đến cô ly đồng dạng ý tư cười, hắn liền mơ hồ đoán được. Thích thích thích. Ngoài cửa tiếng đập cửa vang lên, lúc này mới đánh gây hai người đàm luận thanh. Lâu ý cái cảnh lo lắng lời nói mới rồi bị người nghe được, nhưng lại tưởng tượng, bọn họ đàm luận như thế nhẹ tế, hẳn là không thể, liền tính nghe được, lại như thế nào, nơi này là cố phủ, tới cũng là cố ra người. Hơn nữa bọn họ giờ phút này cũng bị kéo đến cô lý trận doanh, tựa hồ liền không cần thiết để ý người tới nghe không nghe được. Lâu ý cảnh nhìn tô chiêm liếc mắt một cái, tô chiêm đứng lên đi mở cửa. Ngoài cửa đứng chính là cố phủ nô Tỳ kia nô tì khinh thanh tế ngữ nô nhan tỉ sắc đi lên bầm báo. Lâu cô nương, tô công tử, đây là nhà của chúng ta công tử cấp nhị vị chuẩn bị trà uống, nhị vị nhàn hạ khi có thể nếm thử. Nô tì đi tới. Đem hai ly trà đoàn phong tới trước bàn, sau đó liền đi rồi. Lâu ý cái cảnh cùng tô chiêm đi qua đi nhìn nhìn, thế nhưng ngoại ý muốn phát hiện bên trong là cúc non, hai người khiếp sợ rất nhiều ký ức cũng tùy theo phiêu xa Còn nhớ do kia sẽ vừa mới lập nghiệp, bọn họ liền cầm giã cúc non lừa gạt quá tần trưởng quay dùng thủ pháp chính là nói nhân ra cố công tử coi trọng Không tưởng tưởng, hiện tại thật liền ở cố ra thấy giã cúc non. Nhưng khi đó cô Lý cũng không có đi tần trưởng quay hiệu thuốc. Theo như cái này thì, lúc trước bọn họ kĩ xảo là bị cố Lý thấy, cho nên hắn mới đi vòng vèo đi tần trưởng quay cửa hàng. Như vậy, bọn họ hiện tại kỳ thật không xem như lửa gạt tần trưởng quay lạ. Ta đi, sớm biết như thế, lúc trước giã cúc non toàn bán cho tần trưởng quay được, cũng đỡ phải chính mình mất công qua lại lan lộn. Hào đi, xa xa, bởi vậy có thể thấy được, cô Lý đối bọn họ đặc biệt hiểu biết. Này ly cúc hoa trà chỉ sợ cũng là ở cảnh cáo bọn họ, xem ra lần này là cần thiết cùng hắn đứng ở cùng điều trận tuyến, lại cố tình bọn họ căn bản. Không biết phía trước là tình huống như thế nào. Lâu ý cảnh đạm thân thương, Thô Chiêm đã biết một ít. Mười tháng ngày nọ, kia ra đại hình tơ lũa trang đã khai, khai trương cùng ngày thật là nghênh đón không ít người, nhưng bọn hắn không có đi. Chỉ là nghe cô ra phái ra đi hỏi thăm hạ nhân trở về nói. Kia ra tơ lũa trang nhìn như cao quý, bán tơ lụa lại rất ổn định giá, bởi vậy hấp dẫn không ít người. Địa phương một ít có chút tiền tiểu trưởng quầy tiểu lão bản đều mang theo chậm trễ ra quyến đi mua, sinh ý tương đương thịnh vượng, nếu rửa theo này thế phát triển đi xuống, cố ra tơ lụa trang đích sắc có đóng cửa kia một khác. Lâu y thì cảnh buồn bực, tốt nhất lăng la tơ lũa chẳng lẽ ở chỗ này thực thường thấy, thế cho nên như thế giá rẻ sao. Tô chiêm cười nhạc. Muốn thật là giá rẻ chi vật, chẳng phải là mãn đường cái đều có thể thấy. Nhưng mà cũng không phải mãn đường cái đều có thể thấy, bởi vậy có thể thấy được, mấy thứ này không giá rẻ, như vậy đối phương vì sao phải bán như vậy giá rẻ, gần chỉ nghĩ Tế khen muốn cố ra tơ lụa trang. Nếu là như thế, kia cũng quá trò đùa. Mấy ngày kế tiếp, đối diện tơ lụa trang sinh ý vẫn luôn thực hảo. tựa hồ không có muốn để giới ý tứ. Ma cố gia tơ lụa trang bởi vậy, Sinh ý liền khó làm không ít, thế cho nên cô ra xảo ti phường đều có chút khó có thể vì kế. Xảo ti phường công nhân nhóm mỗi xảo ra một con ti tới, liền ý nghĩa cô ra muốn ít nhiều một ít, nhưng cô Lý cũng không theo đỉnh không biết là bởi vì tùy hứng, vẫn là bởi vì hắn có khắc tính toán, này đó lâu ý cảnh bọn họ đều là không biết. Cứ việc bọn họ bị kéo qua tới trở thành cái gì nhị đương ra, nhưng rất nhiều đồ vật đều bị ngăn cách bởi ngoại, cơ hội là giúp không được gì. Ai, không thể giúp liền không thể giúp, nàng cũng lười đến giúp, chỉ cần cố Ly có thể cho tiền liền thành. vừa lúc, thừa dịp mấy ngày nay thực nhàn, cố Ly cũng không lại tìm các nàng, lâu y thì cảnh đơn giản lôi kéo tô chiêm đi xem nguyên liệu nấu ăn thượng người mua. Trong nhà loại đều là rau quả, như vậy đại người mua trên cơ bản cũng chính là khách điếm. Lâu y thì cảnh lôi kéo tô chiêm đi vào một nhà khách điếm, vẫn là lúc trước kia ra khách điếm. Mấy ngày hôm trước kia mấy cái tay đấm từ trên lầu nhảy xuống, hôm nay lại đây vừa thấy, cửa sổ thượng leo lên quá đến dấu vết đã không có, sân cũng là tân quét qua. Lâu y cái cảnh cùng tô chiêm vào nhà, bên trong cách cục như nhau thường lui tới, chẳng qua kia tiểu nhị đã không còn nữa, trưởng quầy cũng tựa hồ thay đổi một người. Nhìn xa lạ lại quen thuộc cảnh tượng, nhưng thật ra gọi người ngũ vị tạp trần, lâu y cảnh tùy tiện nhìn quanh bốn phía, liền có tân tiểu nhị chào đón, nhị vị. Nghỉ chân vẫn là ở trọ. Lâu ý cái cảnh mỉm cười cười, không nghỉ chân cũng không được cửa hàng, ta là tới tìm trưởng quầy. Tiểu nhị cười cười, đưa bọn họ dẫn tới trưởng quầy trước mặt, trưởng quầy đang ở tính sổ, ngẩn đầu lên, sợ ngây người tam đôi mắt. Ba người theo bản năng xoa xoa mắt, lại lần nữa mở, vẫn là quen thuộc gương mặt, lúc này, ba người đồng thời xấu hổ. Ngươi, ngươi, ngươi không phải, ngươi không phải. Ta, ta, ta không phải. Ta không phải lâu ý cái cảnh vội vàng xoay người, liên tục xua tay, dục mang theo tô chiêm chạy ra đi. Kết quả sau lưng lạnh lùng hô một tiếng, đứng lại. Lâu ý cái cảnh chân càng theo bản năng dừng một chút, kia trưởng quay lập tức đuổi theo, chỉ vào lâu ý cái cảnh cùng tô chiêm. Khi nói không được đầy đủ lời nói, hảo a hảo a nhưng xem như làm ta tóm được các ngươi. Các ngươi hai cái, lửa, lửa, hát xì, tử. Lâu ý Dư quăng nhược nhược nhìn kia trưởng quầy giống nhau, nói, tần trưởng quầy, biệt lai vô dạng. Tần trưởng quầy mặt già lạnh lùng, cả giận nói, ta ôm bệnh nhẹ. Các ngươi cái nào cũng được là hại khổ ta, gạt ta nói cách vách thượng long hiệu thuốc từ trưởng quầy muốn mua các ngươi cúc non, hại ta nhiều ra nhị tiền, lại là như thế nào cũng đợi không được cái gọi là cố công tử mua thuốc. Nếu không phải ta đánh bạc cái mặt già này, thiếu chút nữa liền thâm hộp tiền. Tần Trưởng quay nói lên chính mình mặt già, tiếp kêu, kêu một cái khuất nhủ, nghĩ đến lúc trước cũng là đã trải qua một phen chua sót nước mắt. Ừm, không sai, ở Thu Giá Cúc Non rất nhiều thiên lúc sau, Tần Trưởng quay cũng nghe nói cố lý tin tức, sau lại Cố ra đem tơ lụa trang chạy đến nơi này, Tần Trưởng quay đơn giản liền đánh bạc mặt, tự động tới cửa buôn bán Giá Cúc Non, bởi vì nhân ra căn bản không tới chính mình cửa hàng. Đương nhiên rồi, Giá Cúc Non sau lại bán đi. Không phải bởi vì hắn tài ăn nói như thế nào lợi hại, cũng không phải bởi vì giá cúc non như thế nào trân quý, mà là trong lúc vô ý tần trưởng quay lộ ra bán cúc non hai người, Tô Chiêm cùng Lâu Ý nhìn cảnh. Căn cứ hắn miêu tả, Cố Lý liền đoán được này hai người, sau đó không chỉ có mua hắn giá cúc non, cũng cùng nhau mua tần trưởng quay hiệu thuốc. Sau lại tần trưởng quay liền mang theo bán hiệu thuốc tiền đi bên ngoài làm buôn bán, ở bên ngoài khai cửa hàng không dễ dàng. Nôn ngữ tập tục khó khăn thật mạnh, sau đó lại chẳng trọc tới rồi nơi này. Tóm lại đâu, tầng trưởng quầy sở dĩ có thể khai khởi đại khách sạn, xét đến cùng vẫn là bọn họ công lao. Nhưng tầng này công lao ở hắn trong miệng đã toàn bộ hủy diệt, bật thốt lên toàn bộ đều là bọn họ không tốt. Đô lưu manh, chết kẻ lừa đảo, xem các ngươi một đám trai tài gái sắc, thế nhưng là bực này người, ta phi. Lâu ý cái cảnh cùng tô chiêm bị mắng máu chó đầy đầu. Nửa ngày lăng là không dám phản bác một câu. Chờ đến người mắng mệt mỏi, mắng thông quái lâu y đi cảnh mới lại nhược nhược hỏi một câu, vậy ngươi lại như thế nào khai nổi lên khách điếm? Ta, ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Tân trưởng quầy là trăm triệu không nghĩ nói cho bọn họ này hết thảy đều là bọn họ công lao, tuyệt không? Hào đi, hào đi, ra đây không hỏi. Lâu y đi cảnh lại là nhược nhược đỡ đỡ chán, trong lòng cái này không xong. Toàn bộ bạch cầu đa chấn, còn tính đại khách điếm chính là nhà này. Nhưng xem tình huống, bên này khách điếm là nói không được, còn phải mặt khắc tìm, mặt khác khách nhân có thể hay không nhận lấy nhiều như vậy giao dưa. Theo nàng biết, chỉ có khách điếm này khách nhân nhiều chút, khác khách điếm. Thấy lâu y cảnh hình như có nói, tần trưởng này cũng tò mò, vừa rồi tiểu nhị nói các ngươi tìm ta, tìm ta chuyện gì. Không, không sự còn chưa nói xuất khẩu, khiến cho tô chiêm đoạt trước. Tôi chiêm nhưng thật ra như cũ trầm ổn bình tĩnh, sắc mặt đương nhiên, cách nói năng ưu nhã, gọi người choáng váng. Chúng ta là có một bút sinh ý tưởng cùng tần trưởng quay ngoài nói chuyện. Tần trưởng quay câu môi hừ lạnh, "A, nên sẽ không lại có thứ gì nghị pháp bán cho ta đi." "Ta nói cho ngươi, không cần, nói cái gì đều không cần, chính là bầu trời ngọc dịch quỷ tướng tới rồi ta nơi này." "Cũng không cần, nói cái gì đều không cần." Lời này như thế nào như vậy quân hai Lâu ý cái cảnh trong đầu đỗng nhiên thổi qua tần trưởng quầy nói qua một câu, chính là bầu trời ngọc dịch quỳnh tương tới rồi ta nơi này, cũng đến nhìn xem tỷ lệ, ơn, xem ra cái này trưởng quầy thực thích ngọc dịch quỳnh tương. Tô chiêm không khí không bực, ôn nhuận như ngọc, khải khẩu khi còn mang theo ô tồn, ngọc dịch quỳnh tương nhưng thật ra chưa nói tới, nhưng phẩm chất tuyệt hảo nhưng thật ra thật. Tin tưởng nơi này nhiều người như vậy đều đã hưởng qua trái thơm xương sườn hương vị. Bọn họ biểu tình hẳn là đã thuyết minh hết thầy. Tô chiêm ghé mắt thoáng nhìn, bên người mấy bàn khách nhân ăn trái thơm sương sườn, biểu lộ mỹ vị cười. Dung, phía sau còn có mấy cái tiểu nhị vội vã bưng trái thơm sương sườn ra tới, vội vui vẻ vô cùng. Tân trường quầy vừa thấy, trận trón mắt, này, này, này không phải là nhà các ngươi loại đi. Tô chiêm ngước mắt, một bộ ngươi nói đi biểu tình nhìn tần trường quầy. Tần trưởng quầy lăng trương nửa ngày miệng cũng không phun ra một chữ tới, chờ phục hồi tinh thần lại khi lại có chút không thể tin được, một cái kính xua tay, không có khả năng, không có khả năng. Đây là một vị họ vương lao hán bán cho ta, hán bán ra cực kỳ công đạo, mới không giống các người như vậy hố đâu. Vương, lâu y cái cảnh nhớ tới là ai, có phải hay không một vị qua tuổi nửa trăm, nhìn qua gầy nhưng rắn chắc quắc thước lao hán, nói chuyện thật sự ngay thẳng trao giá 4 tiền một cân. Tân trưởng quay ngạc nhiên, ngươi, ngươi như thế nào biết? Đồng thời sinh ra một loại dự cảm bất hảo, chẳng lẽ này đó thật là nhà hán loại? Nếu là như thế này, kia vì sao còn muốn tìm tới môn làm chính mình theo chân bọn họ làm buôn bán? Rõ ràng nàng là không biết, nói cách khác này đó không phải bọn họ ra loại. Ơn, không sai, chính là như vậy. Tân trưởng quay ho nhẹ khụ, vì chính mình chính thành các ngươi mơ tưởng gạt ta. Ta nói cho ngươi, ta không mắc lửa. Lâu y cái cảnh giở khóc giở cười, này còn không phải là vương thẩm nam nhân vương thúc sao, không thể tưởng được vương thúc đã trước tiên giúp bọn hắn đem dứa bán lại đây, một khi đã như vậy nàng cũng liền không cần ra mặt, ngược lại bởi vì chính mình cùng tần trưởng quay liên quan, mà phá hư mua bán. Lâu y cái cảnh tưởng tượng, chạy nhanh lật lọng, ra vẻ lén lút cùng tô chiêm trâu đầu ghé thai, không nghĩ tới vương thúc so với chúng ta trước một bước chiếm trước thương cơ. Xem ra, hôm nay chúng ta là không có quyết thắng năm chắc, vẫn là đổi một nhà khách điếm đi. Ta xem này tần trưởng quầy cũng là không mắc lựa chủ, lại ngốc đi xuống, nhân gian nên đem chúng ta hoanh ra tới. Tô Chiêm nhìn nhìn tần trưởng quậy hắn chính nghiêng thai lắng nghe, hận không thể đem bọn họ nói đều nghe đi vào, nghe tới lâu y cảnh nói chính mình khả năng đem bọn họ đuổi ra đi thời điểm tần trưởng quậy mới khó được tán đồng gật gật đầu. Hơn nữa, thanh đồng vừa nhắc. Tô Chiêm trên mặt hiện lên nửa phần ý cười, lại cố ý đối lâu y để cảnh nói, đều muốn trưởng người khác trí khí diệt chính mình y phong, ta xem tần trưởng quậy làm người hiền lành, chân thành, là cái đáng giá hợp tác người. Trách chỉ trách chúng ta lúc trước quá không hiểu chuyện, lừa nhân ra, nhân ra mới có bất mãn. Nếu là lần này có thể thiệt tình thành ý hợp tác, nói không chừng nhân ra sẽ vong khai một mặt. Tô Chiêm nói xong, ánh mắt lại trộm liếc tần trưởng quậy liếc mắt một cái. Rõ ràng tần trưởng quầy ở nghe lén đến những lời này sau, sắc mặt đại biến, hình như có bất mãn. Lâu y thì cảnh lại vào lúc này cố ý phản bác, chúng ta lúc trước cũng là không thể nời hà, phàm là trong nhà có chút dư tiền cũng không đến mức làm loại sự tình này. Ta tưởng nhân ra tần trưởng quầy sẽ thông cảm. Nói xong, lâu y cảnh lại kêu tần trưởng quầy một tiếng, làm như khẩn cầu. Nhưng lời nói còn chưa nói xong, nhân ra tần trưởng quậy liền mở miệng đuổi đi người. Lan, Lan, Lan, đều cút cho ta. Khi ta là coi tiền như rất sao. Trong nhà không có tiền liền có thể đi ra ngoài gặp người, vậy ngưỡng như thế nào không rực tiền đâu. Lan, cái gì ngoạn ý. Cứ như vậy, Tô Chiêm cùng lâu ý cảnh bị tần trưởng quậy vô tình đuổi ra tới, hai người trên mặt nhất phải yêu thương, nhưng xoay người đưa lưng về phía tần trưởng quậy thời điểm đều cười. Cái này tần trưởng quậy là có tiếng khó đối phó. Chỉ cần cùng hắn dính vào cựu hận, liền vĩnh viễn không có khả năng hòa hảo. Cho nên bọn họ cũng không hy vọng có thể dăm ba câu chuyển biến tần trưởng quậy đối bọn họ thái độ, chỉ có thể dăm ba câu làm tần trưởng quay đối bọn họ càng thêm chán ghét, bởi vậy, hắn liền sẽ càng thêm cảm thấy vương thúc hảo. Chỉ cần hắn cùng vương thúc sinh ý kiên cố đáng tin cậy, nhà bọn họ sinh ý liền có rơi xuống, này cũng coi như là gián tiếp đáp thượng tuyến, xem ra lúc này đây, tần trưởng quay lại bị lừa. Nghĩ vậy, lâu y đi cảnh là vừa buồn cười, lại cảm thấy vui sướng, bị mắng vài câu đổi lấy bó lớn tiền lời, đáng giá. Hai người cười đi ra này phố, nên diện vừa lúc thấy Kim Nho Phong cùng một cái người giang hồ đi được rất gần, hai người vừa nói vừa cười, trên người đều con cung tiễn, trong tay dẫn theo săn thú đoạt được con ngồi, đi tầng trưởng quầy khách điếm, nên diện đi tới hết sức, thiếu chút nữa liền gặp phải, may mắn lâu y đi cảnh trốn đến mau, mới không bị phát hiện. Tô Chiêm nhưng thật ra nhìn thấy người kia có chút dại da, liền trốn cũng không biết, nếu không phải lâu y đi cảnh kịp thời mang theo hắn, chỉ sợ cũng muốn đã xảy ra chuyện. Đám người đi xa, lâu y đi cảnh nhìn Tô Chiêm ánh mắt, mới mơ hồ cảm giác được hắn nhận thức người kia. Sự thật cũng đúng là như thế, người này ta nhận thức, kinh thành hình bộ thị Lang lý đại nhân Nhi tử, yêu thích dơ đào múa kiếm cưới ngửa bản tên. Nghĩ đến lần trước Kim Nho phong vội vã muốn đi ra ngoài. Chỉ sợ cũng là hẹn người này. Hôm nay nhìn thấy, hai người đều là đóng gói đơn giản đi ra ngoài, nghĩ đến là vì tránh nẽ thai mắt. Lúc trước chúng ta liền biết kim gia tổ tiên ở triều làm quan, hiện tại tuy rằng không người làm quan nhưng triều đình chung không ít quan viên đều cùng kim gia có quan hệ, nghĩ đến này lý đại nhân gia cũng là như thế. Lâu ý cái cảnh nếu mày đứa môi, xem ra hiện nay thế đạo có chút vẩn đủ. Tô chiêm ngật đầu, hai người không xuống chút nữa nhìn kỹ. Tiếp tục đi phía trước đi. Cố phủ giờ phút này an tĩnh dị thường, bọn họ tiến vào thời điểm, cũng không thấy cố Lý, quản gia chỉ nói cô công tử mệt mỏi, nghỉ tạm đi, bọn họ cũng liền không hỏi nhiều. Thẳng đến buổi tối, ăn cơm thời gian, nguyên là đến đại đường, ba người cùng ăn, nhưng tỷ nữ lại đem bọn họ hai người phân cơm đưa đến trong phòng, liền biết cố Lý là không ra. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tỷ nữ nói công tử không thoải mái. Một khi đã như vậy, thân là bằng hữu, ân, tính bằng hữu đi, dù sao cũng phải đi thăm. Lâu y cái cảnh liếc đầu nhìn về phía Tô Chiêm, do dự mà muốn hay không đi, Tô Chiêm đống nhiên đứng lên, vẫn là ta đi xem đi. Lâu y cái cảnh gật đầu, Tô Chiêm đi, hành đến cố lý cửa phòng, vừa muốn gó cửa, liền nghe thấy trong phòng truyền đến nữ nhân thanh âm, mềm nhẹ tinh tế lại vưu tửa đáng thương. Công tử, ngươi như vậy cha tấn chính mình. Lại tra tấn người khác, đến tuột cùng là vì cái gì? Ta. Ha ha, ta có thể vì cái gì, ta có cái gì? Khu khu. Cô Lý thanh em ú hoán lại tiểu tụy, cùng ngày xưa khác nhau rất lớn. Rời đi hắn đi, rời đi hắn có lẽ đối với người là một loại giải thoát. Nữ tử khẩn câu nói. Nàng. Lâu y kìa cảnh. Ngoài cửa tô chiêm như mày, nghĩ đến cô Lý mấy ngày liền tới theo đuổi không bỏ liền nhận định cái kia nàng là ai. Có một số việc, không phải ta tưởng không làm, là có thể không làm. Có một số người, không phải ta tưởng rời đi là có thể rời đi, mệnh đã chú định, ta cố lý cả đời, chú định vì hắn. Nghe đến đó, Tô Chiêm mày càng khẩn, dựa vào cái gì liền chú định vì nàng, người rốt cuộc muốn làm gì. Đến nơi đây, Tô Chiêm đã tức giận thực thịnh, không bao giờ muốn nghe đi xuống, xoay người liền đi rồi. Phòng trong thanh âm còn ở, nữ tử lực có khóc thút thít thanh âm vang lên, "Công tử, ta có thể hóa ngươi sao? Nếu ta hóa ngươi, hay không là có thể ở ngươi trong lòng lưu lại một tấc nơi?" Cố Lý chịu đựng chỗ đau, lãnh khụ, ho khan chung lại mang theo đến sương cười, "Khỉ Phương, ta làm ngươi đi theo Kim Nho phòng, hay không hại ngươi?" "Công tử, thời điểm không còn sớm, ngươi chạy nhanh trở về đi, đừng làm cho hắn phát hiện ngươi." Kết quả là, ở Cố phủ hậu viện, Một đạo bóng hình xinh đẹp vội vàng sẽ qua, vừa lúc rơi vào một người khắc mắt, lâu ý cái cảnh chính ăn đùi gà từ này kinh. Quá, nhìn thấy, trong đầu đống nhiên nghĩ đến một bộ cái gì hình ảnh, trong lòng phát lên một cổ lão mụ tử lo lắng, tô chiêm nếu là thấy một màn này nên là cỡ nào chịu không nổi a Gặp, lâu y cái cảnh không kịp nuốt đuổi gà, mang theo ăn thừa một nửa liền đi phía trước viên chạy, chạy một nửa lộ, vừa lúc thấy tô chiêm lại đây. Một cái không đứng vững, trực tiếp vọt qua đi, ôm cái đầy coi lòng. Lâu y thì cảnh cũng không kịp thẹn thùng, chạy nhanh trước xem tô chiêm biểu tình, sắc mặt sầu bi, đồng tử ưu hán rõ ràng một bộ hán phu tướng, nhìn dáng vẻ, cô lý trong phòng có mặt khác nữ nhân sự đã bị hắn phát hiện. Lâu y thì cảnh thấy vậy, tâm đột đau một chút, không biết nên như thế nào an ủi, chỉ có thể vụn về phun ra mấy chữ, cái này, cái này, trầm thuyền sườn bạn thiên phàng quá, bệnh thụ trước. A không phải, là thiên nhai nơi nào vô phương thảo, hả tớ? Sao lại thế này, càng nói còn càng lâm trầm, lâu y đi cảnh ngẩn đầu tỉ mỉ quan sát một chút tô chiêm, hắn mặt so mây đen còn hát, quả thực là muốn khởi báo tắp tiếp tấu. Ngột mà, hát đồng hiện lên một tiếng nghiêm túc, giống như cuồng phong sóng lớn tiếp theo đạo thiểm điện, bán tâm thỉnh thịt thẳng nhảy, lâu y đi cảnh càng vì khó khăn, tô, tô chiêm, cái này, cái này thắng bại là binh gia truyền thường. Ngươi cũng không cần như thế so đo, nói không chừng hạnh phúc liền tại hạ một khác, ngươi nói đi. Nói như thế tới, ngươi cũng là nhận định. Nhận định cái gì? Nhận định cái này chân lý. Đúng vậy, đối, đối. Kỳ thật ngươi cũng không tồi, có thể văn có thể võ, hơn nữa diện bạo văn nhã, tất nhiên sẽ gặp được người có duyên, ngươi còn trẻ, đừng như vậy hề hài. Tô chiêm đầu rũ càng thấp, bên hai tất cả đều là cố lý nói những lời này đó. Nói muốn cả đời vì nàng, không chịu rời đi nàng, hơn nữa ngay cả nàng cũng khuyên chính mình buông tay, chẳng lẽ thật là chính mình thua, chẳng lẽ thật muốn buông tay. Đột nhiên, hắn nhắm lại mi mắt, đóng lại sở hữu hưu sầu, đem bi thương bụng nuốt vào trong bụng. Di, các người hai như thế nào tại đây? Xem này bước chân, tựa muốn đi ra ngoài. Vẫn là vừa trở về. cố lý không biết khi nào đã đã đi tới, nhìn đến hai người đối diện mà đứng. Ánh mắt đảo qua, tâm sinh ra vài phần nghi ngờ, các người hai không phải như hình với bóng sao, như thế nào giờ phút này hình như là từ từng người phương hướng lại đây. cố Lý lại vừa nhức đầu, xem ra hai người biểu tình đều thực vệ hoải liền càng buồn bực, cãi nhau. Không ai trả lời, lâu y đi cảnh ngước mắt ý vị không rõ nhìn hắn một cái, đang lúc cô Lý muốn hỏi thời điểm, lâu y đi cảnh đông nhiên thở hát ra, một bộ hận sắc không thành thép ánh mắt nhìn nhìn cố Lý. Rồi sau đó cảm khái một câu, hoa rơi cô ý nước chảy vô tình A Lúc sau, đôi tay trô tựa lưng, ngửa đầu vọng trái ngược hướng đi đến, gặp thoáng qua hết sức, lâu y cái cảnh lại ngước mắt nhẹ liếc tô chiêm, xem nam nhân ảm đạm thần thương bộ ráng, không chỉ có ám quái cố Lý vô tình, đồng thời lại tức bực tô chiêm như vậy tuấn giật bắn ra bốn phía sau cũng chỉ dung hắn một người. Thật là, không biết nên như thế nào nói. cố Lý nghe được lâu ý cái cảnh những lời này. Khoe miệng đều mau chịu nứt ra, trên mặt không rõ, càng là phóng đại vô số lần, rồi sau đó lại quay đầu nhìn về phía tô chiêm, truy vấn nói, làm sao vậy? Tô chiêm nước mắt hung hăng quét cố lý liếc mắt một cái đào, xẻo nhân tâm găng run, cố lý theo bản năng sau này lui lại mấy bước, giật mình lăng. Tô chiêm đã phất tay háo rời đi, để lại cho hắn một cái kiên định đỉnh bạt bóng dáng. cố lý nhìn đến này, khoe miệng càng làm ánh liệt run rời vài cái. Cảm khái, ta như thế nào ẩn ẩn cảm giác được giữa giống như có cái gì hiểu lầm, này hai người có phải hay không cãi nhau. Xe ngựa lộc cọc rung động, ở ánh vàng rực rỡ cô ra cổng lớn dừng lại một chiếc rộng mở tái vật xe ngựa. Sa phu nghiêng ngồi ở xa tiền tranh thủ lúc rảnh rối hừ không nhì, cố ra gia đình tắc đổ mồ hôi đầm địa nâng một dương dương đồ vật. Quản gia còn không quên dặn dò tiểu tâm điểm, này nhưng đều là kiếm tiền bảo bối, lộng hỏng rồi, cẩn thận các ngươi ra. Hà quản gia, thật lớn khẩu khí A. Nghe tiếng, hà quản gia xoay người, nên diện đối thượng lâu y cảnh nửa nghiêm túc nửa hài hước ánh mắt. Hà quản gia cung kính con người, hướng lại đây lâu y cảnh cùng tô chiêm tiếp đón. Lâu cô nương, tô công tử, đối phó này đó hạ nhân nên hơi đe dọa, phủ nhận bọn họ liền không cẩn thận. Những người này làm việc thô tay thô chân, cứ việc bên trong đều là quăng ngã không xấu tơ lụa nhưng cũng không thể như vậy lan lộn. Lâu ý khi cảnh ánh mắt phóng qua hà quản gia có chút nghiêng đỉnh đầu nhìn về phía kia trên xe ngựa hóa, đoán được, nói như thế tới, bên trong đều là tơ lùa. Hà quản gia cười gật đầu, đúng vậy, này đó đều là phía bác tới cái đại thương hộ, muốn ta cố ra tơ lùa, này sẽ công tử mệnh ta đem đổ vật vận qua đi. Ngay vậy, lâu ý khi cảnh ánh mắt vòng có chút thâm ý nhìn về phía tô chiêm, tô chiêm khải khẩu, chỗ nào thương nhân, muốn nhiều như vậy. Hắn một người có thể nuốt vào nhiều như vậy hóa. Nghĩ đến cũng là muốn bán cho những người khác ra đi. Thật muốn không đến, đối diện tơ lũi trang khai như thế nên ngang, cố gia tơ lũi trang còn có thể nhận được sinh ý, nhìn dáng vẻ, đối diện tơ lũi trang cũng không ảnh hưởng cố gia. Hà quản gia nghe vậy, sắc mặt khẽ biến, khỏe miệng ý cười rõ ràng có chút mất tự nhiên, nhưng thực mau, nhân gia lại khôi phục bình tĩnh, cười nhạt đáp lại, nhân gia đại thương nhân, vào Nam gia Bắc. Biết hàng thực. Chúng ta cố ra tơ lụa trang bao lâu ra sai lầm, khi nào không hài lòng. kia đối diện tơ lụa trang, giá cả áp như thế thấp, có thể có hảo hóa. Lâu ý kể cảnh cười, quản gia nói chính là. Bất quá như vậy nói đến, cố ra sinh ý vẫn là trải rộng thiên hạ, cũng không biết là nơi nào thương nhân như thế con mắt tinh đời. Hà quản gia, cười đáp, phương bác thương khách, ta cũng không biết là làm chi, đầu thứ giao dịch, không hiểu nhiều lắm. Tin tưởng ngày sau giao tình tiệm thông tự nhiên sẽ biết. Hà quản gia nói xong, lại cười chắp tay lẩy đến một bên, mang hết thể đóng sách phân phó thỏa đáng, liền hồi phủ làm khắc sự. Lâu y thì cảnh cùng tô chiêm hai tương đối vọng, trong mắt các cụ ý tứ, nhưng không nói, chỉ túi đầu tiếp tục đi đường. Đi ra cô phủ sau, mới ở trên phố nói chuyện phiếm khởi, lâu y thì cảnh nói, hỏi cái kia thương nhân làm chi phương nào người, toàn không đáp, nhìn dáng vẻ. Cố gia quả nhiên gạt chúng ta rất nhiều. Tô chiêm gật đầu, ánh mắt thâm thúy, lấy cố ly tâm tư, làm buồn bán như thế nào sẽ không biết đối phương là làm chi. Liên tính hắn không điều tra, ở thiêm hiệp nghị khi, hai bên nói chuyện với nhau, Tổng nên hỏi khởi, hoặc là, đối phương Tổng nên nhắc tới quá. Nhưng này đó, quản gia toàn không tiết lộ, bởi vậy có thể thấy được, cố gia thật là đem chúng ta bài trừ bên ngoài. Nếu bài trừ bên ngoài, Lại một hai phải chúng ta nhập cái gì xào thi phường, ta tưởng nguyên nhân chỉ có một, chính là mũi tên địa. Hắn chỉ sợ là lấy chúng ta đương mũi tên địa, sau này các loại chuyện phiền thoái làm chúng ta khiêng. Lâu y cái cảnh kinh hãi, lúc trước này hết thể còn chỉ là suy đoán, hiện giờ, nhưng thật ra thập phần khẳng định, hơn nữa nàng chính mình cũng càng ngày càng rõ ràng cảm giác được điểm này, liền nàng như vậy hương giã thôn phụ đều có thể cảm nhận được, nghĩ đến cô lưu ý đồ thực rõ ràng. Lâu y cảnh câu môi cười nhạt, ánh mắt doanh doanh lượn lẫy, như thế xem ra, hiện tại rời khỏi là không có cơ hội. Một khi đã như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể bất nghĩa. Đào Hoa cánh môi dơ lên, tự ý không rõ cảm giác theo khỏe miệng tràn ngập mở ra, Tô Chiêm xem ngây người, thế nhưng bị nàng này mặt ta ác mê hoặc, thật lâu sau phục hồi tinh thần lại, lại thật mạnh gật đầu, tỏ vẻ phụng bồi rốt cuộc, chỉ là trong lòng buồn bực. Cố lý không phải phi nàng không thể sao? Như thế nào liền nàng đều phải tính kế, không khỏi cũng thật quá đáng đi. N.B.S. Ê, hai người nói xong lời này liền không nói thêm nữa, lâu y đi cảnh rất có mục đích tính trở về một chuyến thôn, tô chiêm im miệng không nói, theo sát phía sau. Trong thôn đã bắt đầu tảng lớn khai khẩn đất đỏ điện. Từ xa nhìn lại, toàn bộ thôn người đều ở lao động, lớn lớn bé bé thanh âm trải rộng các thổ địa ngay cả nho nhỏ hài tử đều mang theo giỏ rau trang mà đi chính mình ra. Bọn họ hai người tới rồi Tô ra, đã nhìn đến cửa nhà năm mâu đất bị đảo gồ ghề lối lõm, thâm địa phương chính là bị đảo ra một cái hồ nước bộ dáng tới, mấy ngày nữa, Hạ Vũ, nơi này liền thật sự có thể trở thành hồ nước. Hồ nước? Lâu y cảnh linh quang chợt lóe, khoe miệng gợi lên một màn ý cười, điều này cũng đúng không tội, nơi này dứt khoát biến thành hồ nước, bên trong dưỡng chút cá tôm cua, liền lại là một bút không tội thu vào. Như vậy tưởng tượng trên mặt ý cười càng đậm. Gió thu cuốn lên sợi tóc, tầng tầng ý cười khắc ở trên mặt, rơi vào một người khác tâm khảm, tô chiêm đi theo lâu ý ở cảnh bên, trộm mà không biết nhìn bao nhiêu lần rồi, trên mặt cũng dần dần hiện lên một kia đỏ ứng, nhợt nhạt, nếu là hoa quay mặt hồ, chỉ để lại nhợt nhạt một vòng. Các hương thân trên mặt mang theo tươi cười, nhìn đến tô chiêm cùng lâu ý cảnh trở về, liền nhiệt tình vây vây tay. Mặt khác mấy cái các hương thân cũng thấy, ly đến gần mấy cái. Mang theo nhà mình tiểu tôn tử, lại đây cùng lâu ý thì cảnh cùng tô chiêm tỏ vẻ cảm tạ Cảm ơn, cảm ơn các ngươi à, có các ngươi đất đỏ, chúng ta liền có thể loại chút phương xa rau quả. Ngày sau trong nhà chính mình ăn cũng không đơn thuần chỉ là điều, chính là lên phô bán cũng là rất có thế. Lâu y thì cảnh cười nhạc, thuận tiện ngồi xổm xuống thân treo đùa treo đùa nhà bọn họ tiểu tôn tử. Tiểu tôn tử tròn vo trên mặt ý cười tràn đầy, ngừng đầu một nhạc. Miệng đầy mấy cái răng nhìn không sót gì, dư lại không biết khi nào đã rớt, nói chuyện đều là lộ ra phong. Lâu Y cảnh bị trọc cười, đi theo hài Tử đồng chí cười, mới tiếp lời phía trên nói, "Thím, này đó đồ ăn không cần các ngươi chính mình đi bán, ta đều có môn đạo." Thím buồn bực. Lâu Y cảnh liền nói càng tế một ít, "Ta đã ở chấn trên tìm được đại người mua, nếu chúng ta đồ ăn hảo, hắn sẽ muốn." Đương nhiên, "Thím nếu là không nghĩ bán, Lưu trữ chính mình ăn cũng là có thể. Với đất đỏ mà trồng rau sự, ta sớm có tính toán. Ta đi khác huyện thành mua rau quả miêu tới, quay đầu lại cho đại gia phân. Trong thôn đầu, nếu là đại gia muốn chính mình ăn, ta liền bất luận. Nếu là đại gia tưởng lấy này kiếm tiền, lại không có môn đạo, liền đem rau quả bán cho ta, ta tự sẽ cho tiền. Đến lúc đó mua rau quả miêu tiền cũng cho các ngươi lui. Lâu y thì cảnh lời này nói được hơi có chút tuyển chuyển nhưng thím vẫn là nghe minh bạch. Ý ngoài lời, nếu là người trong thôn không đem đồ ăn bán cho nàng, như vậy mua đồ ăn miêu tiền liền không lùi. Lại trắng ra điểm, lâu y cảnh là tưởng đem đồ ăn miêu chung bán cho người trong thôn, làm người trong thôn chính mình đi chung, chờ chồng ra lúc sau xử trí như thế nào làm cho bọn họ chính mình quyết định, nếu là bọn họ giữa có người nguyện ý đem đồ ăn lại bán còn cho nàng, đồ ăn miêu tiền nàng cũng liền lui. Chính là như thế. Này đảo cũng không tồi. Bọn họ nơi này rất nhiều thôn dân đều cực nhỏ có phương pháp, cùng với chính mình chạy ra đi bán, chi bằng trực tiếp bán cho lâu y hề cảnh, làm việc gọn gàng lại phương tiện, hơn nữa nhân ra còn lui đồ ăn miêu tiền. Tương đương với, nhà bọn họ không tiêu tiền cho nhân ra dưỡng đồ ăn, còn chính mình kiếm lợi vất vả phí, cớ sao mà không làm. Thím bô đùi, ý cười càng sâu, trên mặt nếp nhăn đều che đậy không được, hảo, chủ ý này hảo. Ta cùng nhà của chúng ta kia khẩu tử, cùng với hai cái nhi tử nói nói. Lúc sau, lâu y y cảnh này biện pháp, toàn thôn người đều đã biết, trong thôn rất nhiều người ý tưởng cơ bản nhất trí, đều là vui đem đồ ăn bán còn cấp lâu y y cảnh, chỉ là chính mình cũng tưởng lưu lại một bộ phận, như vậy đồ ăn miêu giá tự nhiên là lui một nửa, này đó cũng đều có thể tiếp thu. Nói như vậy khai lúc sau, đại gia làm việc liền càng có kính. Lâu ý cảnh cũng liền tỉnh chính mình chống rau, cả ngày để phòng để phòng kia, hiện tại là rộng mở với rau, theo bọn họ lại đây vào bùn, trong đất cũng không chống rau, nguyên bản gieo đồ ăn, đều đã hái được, chưa kịp bán đi liền đặt ở cửa nhà phơi, phơi khô nấu ăn làm. Như vậy một mâm tính số dưới, chỉ cần hết thẻ quay vòng không ngừng, ngày sau tự nhiên tiền vô như nước. Giang Thị nghe xong lâu ý cảnh phân tích, cười đến không khép miệng được, Lâu y cái cảnh cũng chịu giang thị ảnh hưởng, đi theo cười nhạt cười, tô chiêm nhưng thật ra như nhau thường lui tới bình tĩnh, chỉ là ngước mắt nhìn nhìn đối diện ngồi vương thúc. Vương thúc hôm nay tới, là lâu y cái cảnh gọi tới. Vương thúc là vương thẩm nam nhân, là người cũng coi như thành thật đáng tin cậy, đặc biệt là lần này đánh bậy đánh bạ đem đồ vật bán cho tần trưởng quay sau, lâu y cảnh càng là đem hắn đương khai quốc công thần giống nhau đối đãi cấp thủ lao tự nhiên không hề thiếu. Phùng nặng chiếu ngân lượng, vương thúc một mạc trên mặt nộn nhạo khởi kích động chi tình, nhăn ba lão trong mắt lệ nóng doanh trọng, lúc này không biết nên nói cái gì hảo, chỉ ánh mắt cảm kích nhìn lâu y cảnh cùng tô chiêm, trong miệng trịnh trọng phun ra mấy chữ, cảm ơn, cảm ơn các ngươi. Nên là chúng ta cảm ơn ngươi, vương thúc. Nếu không phải ngươi, chúng ta đồ ăn cũng không có khả năng lập tức bán nhiều như vậy. Lại nói tiếp ngươi công lao lớn nhất. Lâu y cảnh nói xong. Vương thúc hàm hậu trên mặt ngượng ngùng đỏ. Lâu y cái cảnh cùng Giang Thị cười ha ha, chính là chưa bao giờ gặp qua vương thúc như thế thẹn thù ngớt át bộ dáng. Sau khi cười xong, lâu y cảnh lại nói một khác sự kiện, nếu về sau sinh ý mở rộng, ta khả năng cũng yêu cầu một ít phân phô trưởng quài. Chúng ta cái gọi là phân phô cũng không ấn địa vực phân, mà là dựa theo hợp tác thương khách phân. Tỷ như nói cùng tần trưởng quài trưởng quài, đó chính là nhất hào trưởng quài. Sau này, chúng ta còn muốn cùng Khác trưởng quầy hợp tác, rốt cuộc không thể treo cổ ở tầng trưởng quầy một thân cây thượng. Tóm lại đâu, kia đều là lời phía sau, hiện tại bắt đầu, Vương thúc chính là nhất hào phô trưởng quầy, ngài chính là Vương trưởng quầy. Cửa hàng sau, Tạm thời còn không có, chỉ có thể lao ngươi vất vả đi chấn trên bày quán. Mấy ngày này ta sẽ lưu ý cửa hàng sự, chờ thu phục lúc sau, ngươi liền có cửa hàng. Ta đây, ta, ta chính là trưởng quầy. Vương Thúc có chút không thể tin tưởng, nhăn rún gió tay giả đời đặt ở bàn phía dưới dùng sức xoan nắn, trong mắt ức chế không được vui sướng tâm tư. Giang thị ha ha cười không ngừng. Lâu y thì cảnh trịnh trọng chuyện lạ gật đầu, đúng vậy, ngày sau ngươi chính là trưởng quài. Chờ cửa hàng càng lúc càng lớn, ngươi có thể chính mình nhận người, chính mình phân phối tiền công. Đương nhiên, trước mắt mà nói này đó đều là lời phía sau, còn phải vất vả ngươi Vương Thúc. Vương Thúc kích động ngồi đều ngồi không yên, vài lần muốn đứng lên dịch ngùng, lại sợ ảnh hưởng không tốt, chỉ có thể như đứng đóng lửa, như ngồi đóng than ngồi ở chỗ kia, kích động không biết nên như thế nào biểu đạt, chỉ có thể một cái kính cười, lao nước mắt quang điểm điểm. Tô Chiêm xem Vương Thúc như thế kích động, đứng dậy đổ ly trà. Không nghĩ tới Vương Thúc kích động liền trà đều sẽ không uống lên, nước trà tới cái mũi, thiếu chút nữa đem chính mình chết đuối, sau lại vài lần ho khan mới rốt cuộc hảo chút. Vương thúc đại khái là cảm giác ngượng ngùng, chạy chối chết từ tô ra ra tới, chọc đến tô ra cười đảo một mảnh, thật cũng không phải cười vương thúc, mà là cười này ngày lành. Người trong thôn ai đương quá trường quay, ai có thể cảm nhận được đương trưởng quay là thú. Chẳng sợ chỉ là có tiếng không có miếng, cũng không ai thể hội quá, hiện giờ vương thúc cảm nhận được. Vương thúc thể hội, cũng là vì tô chiêm cùng lâu y cảnh nỗ lực, cho nên tô ra ở tìm trưởng quay đồng thời kỳ thật chính mình cũng thể nghiệm một phen đại trưởng quay cảm giác. Giang Thị Càng là dung đùi đắc ý học khởi hí khúc sướng hung thân ác sát trưởng quầy người nhà, nói, ta là lão bản, mẹ vợ. Lời kia vừa thốt ra, đưa tới lâu ý cảnh cùng Tô Chiêm cười to, trong phòng hòa thuận vui vẻ, người một nhà ấm áp không cạn. Tô Chiêm thậm chí càng ngày càng tham luyến loại này ấm áp, loại này chính mình cùng đại gia một thứ nhất sáng chế làm ra tơi ấm áp. Giao nhớ trước đây keo kiệt nghèo túng nghĩ lại hiện giờ huy hoàng, nào một bước không có thân ảnh của nàng. Nếu là tương lai mô một khắc, đột nhiên muốn xoay người rời đi, hắn thật là có chút luyến tiếp, không, hẳn là tới nói hắn đã không nghĩ tới phải đi. Bán cho Lâm Thị nghiên mực, nghe nói bị Lâm Thị bán đi, hắn muốn có vô số lần cơ hội có thể hỏi Lâm Thị hỏi thăm, nhưng đều không có. Tựa hồ không tìm hồi nghiên mực, là có thể giữ lại hiện tại một nhà hòa thuận vui vẻ. Cho nên hắn tồn tư tâm, tự cho là chính mình lích kỷ không chịu buông ra người khác. Không nghĩ tới, ở ánh nến lay động bên kia, cũng có một đôi tự cho là lích kỷ ánh mắt trộm nhìn chăm chú vào nơi này, vọng chi còn có chút đào hoa ôn nhu ngượng ngùng. Nay phân ngượng ngùng như liệu nguyên chi hỏa, trộm thiêu nhìn Giang Thị tâm, Giang Thị nhìn tiểu hai vợ chồng ánh mắt kia, trong lòng một nhạc, mặt già đỏ lên, tiên lặng đứng lên, về phòng nghỉ ngơi đi. Khi cách một ngày, Toàn thôn người đã đem đất đỏ đều phô ở nhà mình trên mặt đất, có chút tay chân cần mẫn, đã bắt đầu đến tô ra tới mua mầm. May mắn, lâu y đi cảnh sớm có chuẩn bị, trước tiên mua một ít bị hạ, đem này đó miêu cho đại gia phân. Đại gia cầm đồ ăn miêu, vui dạo dược trở về loại, đến nỗi như vậy loại, như thế nào loại, lâu y đi cảnh cũng nhất nhất cho đại gia làm ký cảng tỉ mỉ giới thiệu, nàng còn chuyên môn làm tô chiêm viết xuống dưới, giao cho giang thị. Ngày sau nàng không ở thời điểm, đại gia có thể hỏi Giang Thị. Nương, nơi này hết thể liền phiền thoại ngươi, chúng ta đi trở về. Xe lửa thượng, lâu y cảnh huy xuống tay, cùng ngẫu thân từ biệt. Giang Thị gật gật đầu, cánh tay đón gió lay động, yên tâm đi, ta khẳng định cho các ngươi làm phả đáng. Theo sau tô chiêm cũng lên xe, ở phía trước lái xe, lâu y cảnh ở phía sau cưới, hai người hướng trên đường đuổi, trở về trấn trên đường. Là xuống núi phá lộ, nhưng thật ra đón gió tổi, mắt mẹ thử. Lâu ý thì cảnh ngựa đầu liền nằm, mặc cho xe lửa điên bà chính mình lên lên xuống xuống, trên mặt thích ý càng sâu. Tô chiêm nhìn lâu ý thì cảnh, trong lòng cũng không tự giác gởi lên một mặt nhàn nhã. Lừa nhi cũng giải khai hoan, hô hô đi phía trước chạy, thức mau tô ra đã bị hung hăng ném ở phía sau. Nhưng thật ra bởi vậy lâu ý thì cảnh phát hiện ghé vào nhà bọn họ phòng mặt sau lén lút bóng người. Xem bóng dáng hẳn là vương cường. Tiểu từ này, lần trước trộm nhà bọn họ đồ vật, này sẽ lại nằm bò kẹt cửa nhìn cái gì, nhìn dáng vẻ không cho hắn điểm giáo hấn là không được. Lâu y thì cảnh cô ý hít mắt, dù bận vẫn ung dung mà cùng Tô Chiêm nói, mấy ngày này các thôn dân đảo không ý thổ, ngạnh sinh sinh là đảo ra như vậy đại một cái hố, ngươi nói đào đảo có thể hay không đem dưới lên đất bảo bối đào ra. Tô Chiêm buồn bực, nhà bọn họ nơi nào tới bảo bối. Quay đầu đang muốn hỏi tình huống như thế nào, lại thấy phòng sau một cái tiểu nhân ảnh nằm bò, nghĩ đến lời này là nói cho lâu ý cái cảnh nghe được. Tô chiêm trong lòng cũng liền sáng tỏ. Xe lửa chạy thức mau, tô chiêm còn không kịp thêm mắm thêm mối đã xử xa, cô đơn để lại những lời này. Phòng mặt sau nghe xong một nửa vương cường có điểm vò đầu bức hai, cái gì hảo bảo bối chôn sâu như vậy. Nếu tô ra phòng mặt sau có bảo bối như vậy còn gọi người nào đâu, này lại làm gì giải thích. Đều thành, bọn họ lúc trước chỉ nghĩ đều một ít thổ, ai biết các hương thân lòng tham khởi, đào lớn như vậy một cái hố, cho nên hiện tại hối hận. Ơn, giống như đích xác như thế, vương cường chính mình cũng chính mắt gặp qua, không ít các hương thân đều là nhìn thấy tiện nghi liền chiếm, mặc kệ hữu dụng vô dụng, đào thổ càng là cả nhà già trẻ tề ra chuyện hẳn là điểm này là ra ngoài ngoài ý muốn, cho nên hiện tại lâu y cảnh bắt đầu lo lắng đi. Ha ha! May mắn hắn trước hết nghe đến, thừa dịp còn không có người phát hiện thời điểm, đi trước nhìn xem, hắn đảo muốn nhìn là cái gì lợi hại bảo bối. Vương Cường gión ra gión dén đi Tô Gia Mà. Mà Tô Chiêm cùng lâu ý cảnh tắc nhanh như điện chốc trở về chấn, tới rồi trấn trên hai người cũng không nhắc lại chuyện này, ngược lại là nhìn đến cô Gia quản Gia Mà tâm trầm, như là có chuyện gì, chuyện này khiến cho bọn họ chú ý, tự nhiên đằng trước kia sự kiện cũng liền quên mất. Lâu y cái cảnh dẫn đầu nhảy xuống xe, cùng hà quản gia tới rồi cái đối mặt, hà quản gia, chuyện gì như vậy phiền muộn, chẳng lẽ là mấy ngày trước đưa ra đi hóa lui về. Hà quản gia lắc đầu không nói. Lâu y cái cảnh còn muốn hỏi, làm tôi chiêm ngăn cản, tô chiêm kéo kéo lâu y cái cảnh góp áo, lôi kéo hướng chính mình sân phương hướng đi đến. Lâu y cái cảnh biết hỏi không ra tới, cũng liền chặt đứt hỏi ý niệm, đi theo đi vào. Trên đường trải qua chủ viện, Với lúc thấy cô Lý cúi đầu phẩm trà, biểu tình nghiêm túc, lâu y cái cảnh ban đầu là không nghĩ để ý tới, ai ngờ nhân ra chủ động đi lên tiếp đón, tô láo bản, lâu lão bản hảo không bận rộn nghĩ đến trong nhà đồ ăn được mùa. Lâu y cái cảnh rất có châm trọng ý vị nhẹ a một tiếng, cười nói, cố đại lão bản không cho chúng ta hỏi đến xào ti phường cùng tơ lũi trang sự. Chúng ta rảnh rối không có việc gì, liền vội chính mình sự, chẳng lẽ này cũng không thể. Cô lý cười nhạt liên tục, không phản bác. Lâu y cái cảnh nhìn người này càng thêm trắng ghét, cũng lời đến nhiều lời, lôi kéo tô chiêm trở về hậu viện. Trên đường, đông nhiên linh quang trận lué, trong đầu tầng tầng lớp lớp hiện lên cố lý phẩm trà hình ảnh, lâu y cảnh bỗng nhiên khỏe miệng một câu, trong lòng có chủ ý. Tô chiêm xem nàng cười đến như thế ta ác liền biết nha đầu này lại có mưu ma trước quỷ, trong lòng tò mò khi, người đã lôi kéo chính mình đi chủ viện. Nay sẽ cô Lý đã đi bùng chồng ở đại đường ngồi, lâu y cái cảnh liền cũng theo vào đi, quản gia chính đi lên giò hỏi đêm nay cơm chiều ăn chút cái gì. Lâu ý cái cảnh liền đi lên gọi món ăn, giữa hầm sương sườn, hạt rẻ hấp thịt. Hà quản gia lăng, cố Lý nguyên bản lười nhác bối ốc nhiên thẳng thẳng, ánh mắt rất có ý tứ nhìn về phía lâu y cái cảnh, buồn bực, lâu cô nương vì sao phải ăn này đó. Lâu y cái cảnh ngước mắt đỏ qua, tự tin tràn đầy, làm sao vậy? Chẳng lẽ cô gia lớn như vậy ra nghiệp, còn không có nảy vài đạo đồ ăn. cố Lý cười nhạt, thật cũng không phải không có, chỉ là này đó đồ ăn bạch cầu đá trấn không có, liền cũng không có làm. Nếu là muốn ăn, ta có thể phái người đi khác huyện thành mua. Ta chỉ là tò mò luôn luôn hiền hòa lâu cô nương khi nào cũng có chính mình khẩu vị, còn như vậy xảo quyệt. Lâu ý kể cảnh cười, muốn chính là hắn những lời này, cố cô công tử, không cần phái người đi mua. Nhà các ngươi không có, nhà của chúng ta có. Các loại nơi khác rau quả, nhà của chúng ta đều có, không có, cũng sẽ nỗ lực có. Ngài không bằng phái người đi nhà ta lấy. Một ít, tìm người làm nếm thử, nếu là hương bị hảo, ngày sau chúng ta có thể trường kỳ hợp tác. Cố lý ngay vậy, biểu tình xứng suốt, ánh mắt ẩn ẩn lộ ra không thể tin tưởng, hà quản gia cũng là. Bọn họ mấy ngày này vội vàng vận hóa sự đều xem nhẹ này đó. Chờ đến biết đến thời điểm, nhân gia đã phát triển như thế chi hảo, nếu không phải nghe nàng nói lên, quan xem này quần áo bình thường cô Nương ai có thể biết nàng thế nhưng dưỡng 5 mẫu rau quả, không, giờ phút này tới nói hẳn là không ngừng 5 mẫu, là toàn bộ thôn. Người cô Ly có chút giở khóc giở cười, một phương diện cười lâu y cảnh thông minh, về phương diện khác tắc khóc nha đầu này gian trá, thế nhưng còn đẩy mạnh tiêu thụ đến người một nhà trên đầu tới. Lâu ý thì cảnh xem bọn họ có chút không xem trọng, liền lại bổ sung nói: "Ta biết Cố ra tơ lụa ở nơi khác có một vị trí nhỏ, mấy ngày trước đây nhìn đến các ngươi như vậy nhiều dương ra bên ngoài nâng sẽ biết. Chính là trên đời này, cái nào người mua không yêu giá thấp đồ vật. Nếu là ở công nhân phí dụng thượng, giảm bất chi ra, có thể rơi chậm lại tơ lụa phí tổn, kia tơ lụa rơi có phải hay không càng có cạnh tranh lực." Cố Lý nghe vậy, tới hứng thú, làm cái thỉnh thủ thế. Ý bảo tiếp tục đi xuống nói. Lâu ý Y cảnh liền còn nói thêm, "Ta biết Cố gia tơ lụa trang dưỡng không ít công nhân. Những người này dựa chưa ăn uống cố gia đều bao, nhưng cố gia cũng không có ẩm thực phương diện sản nghiệp. Các loại đồ ăn đều đến ngoại tiến, nếu nói ta có thể cho bọn họ càng thấp giá cả càng tốt khẩu vị, hơn nữa càng nhiều thái sắc, có phải hay không càng tốt đâu?" Cố cô gia công nhân ăn vui vẻ, làm việc ra sức, tơ lụa sản lượng cũng sẽ cao. Đây cũng là một loại lung lạc nhân tâm biện pháp. Thông trị giả yêu cầu, thương nhân càng cần nữa. Kể từ đó, tiền của ta kiếm được, ngươi nhân tâm cũng lung lạc tới rồi, chẳng phải là một công đôi việc. Nghe vậy, cố lý cười ha ha, hà quản gia cũng cười cái không ngừng. Phía sau tô chiêm yên lặng nhìn chăm chú vào lâu ý ghề cảnh, xem ánh mắt của nàng mang theo vài phần thưởng thức càng mang theo vài phần giật mình. Này, này thật sự chỉ là tầm thường phụ nhân sao. Không, chỉ sợ, trừ bỏ chữ to không biết ở ngoài, nàng đã không có khuyết điểm đi, tô chiêm thở dài, mơ hồ cảm thấy chính mình tựa hồ đã không xứng với nàng. Như thế nào? Chẳng lẽ cái này chú ý còn chưa đủ hảo sao? Lâu y cảnh truy vấn. cố Ly tiếp tục cười, cười đến bụng đau, mới miễn cứ ngừng, rồi sau đó chậm gì gì trở về một câu, ta lại suy xét suy xét. Sau đó quản gia đi sau bếp phân phò nấu ăn. Ăn qua đồ ăn liền đem hai người tống cổ hồi hậu viện. Trở lại hậu viện, Lâu Y cảnh có chút buồn bực cùng nôn nóng, không biết cái này Cố lý muốn hay không cùng chính mình hợp tác, nếu đáp ứng rồi, chính mình lại nhiều một cái môn đạo, nếu là không đáp ứng, chính mình cũng chỉ có thể mặt khác lại tìm. Mà bên này, Tô Chiêm trong lòng cũng ở cân nhắc cái gì, có lẽ nên tới rồi cùng nàng từ biệt thời điểm, bọn họ hai ở bên nhau tựa hồ mới là duyên trời tác hợp, chính mình có tài đức gì? Nơi nào có thể giúp được nàng Thô chiêm âm thầm thở dài Bên kia, còn liêu đến chính nghiêm túc Hà quản gia như mày bồn rầu Lâu cô nương thông minh thật là thế gian ít có Mặc dù là ăn mặc hương dã thôn phụ quần áo Cũng không có nữ tắc nhân ra ngu kiến Nếu là công tử có thể được nữ tử này Nghĩ đến trong tương lai trên đường cũng không đến mức như thế gian nan cố Ly lắc đầu thở dài Ánh mắt ẩn ẩn nhìn hà quản gia Nói dễ hơn làm Ngươi cũng nói nữ tử này không giống bình thường, tự nhiên ánh mắt cũng thị phi so tầm thường, nếu muốn gai đúng chỗ ngứa dù sao cũng phải bắt lấy này sở hảo, nhưng cố tình ta là hoàn toàn không biết gì cả. Bản công tử tự nhận là duyệt nhân vô số, duyệt nữ tử cũng là vô số, rất nhiều nữ tử tâm tư một đoán liền biết. Nhưng đối với nàng, ai, đến tột cùng ta là làm sai cái gì, mới đến nàng như thế thái độ. Ẩn ẩn ta tổng cảm thấy nàng ở tránh đi ta. Hà quản gia suy nghĩ, chẳng lẽ là công tử mấy ngày liền tới tổng đối lâu cô nương giấu giếm, cho nên làm nhân ra trong lòng khó chịu. Mấy ngày trước đây lâu cô nương còn hỏi ta hỏi tham phương bắt người mua sự, ta cũng là vâng theo ngài phân phó chỉ tự chưa đề, chỉ sợ là bởi vì này, làm nàng đối ngài sinh ra không ít ấn tượng. Cố lý cười khổ, phương bắt người mua vốn dĩ chính là hư danh, nơi nào tới người mua, ngay cả những cái đó hóa cũng không phải chân chính tơ lụa. Ngươi chính là tưởng nói cho nàng, chỉ sợ cũng là không thể nói tới. Đến nỗi ấn tượng sao, tựa hồ ở lần đầu gặp mặt chi khởi, nàng liền đối ta có xa cách, cái này làm cho ta càng thêm không biết. Một khi đã như vậy, công tử sao không hỏi một chút. Hỏi. Cô nương ra từ trước đến nay rụt rè huyền chuyển, trực tiếp hỏi, có thể hỏi ra tới. Nay cũng chỉ là tầm thường nữ tử, công tử không phải nói lâu cô nương không giống tầm thường sao. Tự nhiên liền không thể dùng thường nhân tư duy đi suy xét. Nay tựa hồ cũng có chút đạo lý, cô lý bế mắt chấm tư, trước mắt xẹt qua một mảnh lâu y cảnh bộ dáng, tầng tầng lớp lớp, đều là nàng cùng tô chiêm hình ảnh, nhìn đến tô chiêm, liền trong lòng có chút cách hứng. Nhưng không biết vì sao, càng xem đến bên trong, liền càng muốn nổi lên một cái khác nữ nhân. Không giống lâu y cảnh như vậy hoa bác, lại đều có 3.000 nhược thủy ô nu. Không giống lâu ý cảnh như vậy tùy tiện cơ linh của quái, lại rất có một fan ý cảnh Mỹ, nhất tần nhất tiếu đều đoàn trang ưu nhã, trong miệng luôn là ngọt ngào gọi. Công tử, công tử, đặc biệt là kêu một khắc, bọn họ cách mồn tương vọng, hắn thân thủ đem nàng đưa vào bụi. Từ đây vô số nam nhân ở trên người nàng du tẩu, các loại thê lương bi ai thảm thiết tiếng kêu văng lên, hắn cũng không hề hỏi đến. Phía sau là rèm trâu lay động len khen thanh. Trong phòng là nữ tử tê tâm liệt phế khóc đều, bên ngoài là hắn nghiêm túc thanh lánh mặt bao vây lấy không biết là lánh là nhận tâm. Nghĩ vậy, suy nghĩ đột nhiên im bản, tự tựa làm tráng ác ngộng cố lý đột nhiên mở mắt ra, trên trán mồ hôi tế tế mật mật, tâm khảm đau trùy tâm đến xương, cả người cũng càng thêm tái nhận, ho khan không ngừng. Hà quản gia dù bận vận ung dung đi trong phòng mang tới giải dược, đoan thủy đưa phục cố lý nuốt vào giải dược, mới cảm thấy thoải mái chút, cuối cùng. Mặt sám như cho tàn, hắn độc dược càng thêm lợi hại, đã nhiều ngày đau đớn càng thêm thấu cốt, chỉ sợ lại kéo đi xuống, chính là tìm được rồi chân chính giải dược, cũng xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Hà quản gia như mày buồn dầu, trong lòng cũng là thống khổ, công tử, chúng ta đừng làm. Rời đi hắn, như thế nào? cố Lý bông nhiên cả kinh, biểu tình thập phần sợ hãi, lời này ngàn vạn đừng rơi vào lỗ thai hắn, nếu không sẽ đưa tới họa sát thân, người mình bạch sao? Hà quản gia liên tục gật đầu, không dám nhiều lời nữa, cố Lý liền đem người đuổi đi. tiên tinh ánh trăng phô tới xuống tới, tế tế mật mật đúng như lung một chân vóng, vong cô Lý trong lòng bất ổn. Đứng lên, làm như phủi rơi xuống đầy người nguyện bạch, mới đi ra ngoài. Lúc này lâu ý cái cảnh cùng tô chiêm đối diện mặt mà ngồi, các hoài tâm tư, nghe thấy cửa phòng mở khởi, mới chặt đứt suy nghĩ, đứng dậy mở cửa, thế nhưng là cố Lý. Lâu ý cảnh có chút hơi bực Nhưng thực mau lại khôi phục bình tĩnh, tự nhiên cười, thỉnh cố lý vào nhà. Cố lý cũng không có vào nhà, chỉ là ánh mắt hướng trong quét quét, quét đến tô chiêm đang ở, biểu tình hơi hơi vằn mẹo, lại cực nhanh thu hồi. Bọn họ này gian nhà ở, là nội bao cách cục, liền cùng ngăn kéo giống nhau. Tô chiêm nhà ở ở bên ngoài, hợp với gian ngoài, lâu ý cảnh nhà ở ở bên trong. Lâu ý cảnh nhà ở chính là ngăn kéo cho nên hai người có thể thường xuyên chạm mặt cũng thuộc bình thường. Húng chi cô Lý cũng là cố ý như thế thiết kế, như là có tâm thành toàn, nhưng mỗi khi nghĩ đến cái gì, lại có chút không cam lòng. Màu thuẫn tâm. Theo hắn cảm xúc hỉ nộ không chừng. Nay sẽ, cố Lý mở miệng, ước hẹn lâu ý cảnh đi hậu viện đi một chút. Lâu ý cảnh quay đầu lại nhìn tô chiêm liếc mắt một cái, làm như cô ý mời, nhưng tô chiêm rõ ràng nhìn ra, cố Lý cũng không tưởng chính mình đi trước. Liền lấy cơ ở nhà đọc sách, không đi. Cô Ly lúc này mới vừa lòng cười, quân tử khiêm khiêm thỉnh lâu ý cảnh ra cửa. Lâu ý cảnh cũng vô pháp, đành phải đi theo đi ra ngoài. Hai người tới rồi hậu viện, hậu viện cây cối hoa cỏ cực lùn, có thể rõ ràng nhìn đến bầu trời ánh trăng, hơn nữa ánh trăng chút xuống mà xuống, đem hậu viện đánh sáng trưng chính là không cần đèn lồng cũng có thể rõ ràng nhìn đến lẫn nhau ngũ quan. Tô Chiêm sắc mặt rõ ràng là không tốt. Có chút trắng bệnh, nhưng bởi vì ánh trăng cũng là bệnh, vừa lúc che giấu, chỉ tiếc khỏe miệng dơ lên cười khổ lại như thế nào đều không lấn át được. Lâu y thì cảnh đoán được hắn khả năng muốn nói một ít nghiêm túc sự, liền cũng không hảo đánh gãy, lẳng lặng nghe. cố Lý ngởng đầu nhìn nhìn thiên, than nhẹ, Nguyệt có âm tình tròn khuyết, người có vui buồn tan hợp. Người nói này Nguyệt vì sao phải âm tình bất định, như thế mượt mà thật tốt. Trăng tròn không viên ta không biết. Bất quá ta đoán cô công tử trong lòng tất nhiên là âm u. cố Lý khỏe miệng chịu chịu, hơi có chút xấu hổ, nguyên bản còn tưởng tầng tầng trải trăn, tuyển chuyển thổ lộ tâm ý, không từng tưởng nha đầu này đúng như hạ quản gia lời nói là cái ngay thẳng. Xem ra, chính mình trực tiếp hỏi, nhân ra nói không chừng thật sự sẽ trực tiếp đáp, một khi đã như vậy, cố Lý cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi khởi. Thật không dám dâu diếm. Ta xem lâu cô nương cùng Tô Huynh chi dàn quan hệ thân mật mà không đi quá giới hạn, không giống phu thê, đảo như là bằng hữu. Thả, ta cũng nghe nói, các người hai người lúc trước thành thân là bởi vì bị trong nhà áp lực. Như thế xem ra, lâu cô nương đối Tô Huynh hẳn là không có tình yêu nam nữ đi. Tình yêu nam nữ. Lâu ý cảnh trong lòng giật mình lăng, chuyện này đảo thật không nghĩ nhiều, cứ việc mỗi lần nhìn đến Tô Chiêm, đều sẽ gia tăng một phần hảo cảm. Nàng cũng chỉ cho là một loại ái mộ, chưa từng chân chính đích xác nhận quá hay không thật là như vậy. Có đôi khi, đối một cái phong độ nhẹ nhàng công tử hảo tưởng cũng chưa chắc là thật sự thích, có lẽ chỉ là một loại đối đồ vật đẹp thích, mà không phải tình yêu nam nữ thích. Nhưng, cố lý như vậy vừa hỏi, nàng lại cảm giác là như vậy hồi sự, lại không giống như là, nàng cũng có chút mê hoặc, đồng thời còn có chút ngượng ngùng. việc này, nguyên bản là cùng Khê Trung bạn tốt nói lên, Mà không phải cùng một người nam nhân, vẫn là chính mình cũng không xem trọng nam nhân, như vậy nói chuyện, cũng lược có vẻ xấu hổ. Cho nên lâu ý cảnh cũng không trực tiếp trả lời. cố Lý liền thay đổi một loại phương thức hỏi, lâu cô nương vẫn luôn là cái tính tình ngay thẳng người, nghĩ đến hỏi loại sự tình này cũng khó tránh khỏi sẽ thẹn thùng, rốt cuộc lại ngay thẳng cô nương cũng chỉ là cô nương. Về việc này, thứ cố mô đường đột. Cố mô kỳ thật muốn hỏi chính là... Lâu cô nương đối cố mốt cái nhìn. Lâu ý cảnh cười nhạt trong miệng kêu vài phần trâm trọng, cái gì cái nhìn. Đối với ngươi làm người đánh giá vẫn là cái gì. Ta nói, ngươi có thể sửa sao? cố lý cũng đi theo cười nhạt không để bụng lâu ý cảnh kia châm trọng khẩu khí, chỉ để ý nàng trả lời, nhìn dáng vẻ nàng hẳn là vui trả lời. Nếu là ta sửa lại, lâu cô nương liền sẽ đối ta có điều đổi mới sao? Cái này nhưng thật ra có thể lâu ý cái cảnh cười nhạt. cố Lý bổ sung vài câu, ta là nói, tình yêu nam nữ đổi mới. Lâu y cái cảnh nguyên bản cười nhạt trên mặt trở nên nghiêm túc lên, nguyên bản là dựa nghiêng trên đỉnh cây có thượng, này sẽ trực tiếp đi ra đình ngồi ở có hơn ghế đá thượng. Ghế đá lạnh băng mông có chút sáng trong, nhưng lâu y cái cảnh cũng lười đến đứng dậy, đôi tay lộ ra đầu, ngựa khí bình đạm không có gì lạ, muốn nói lên, cố công tử gia đại nghiệp đại tuổi trẻ đầy hứa hẹn, thật là rất nhiều cô nương tha thiết ước mơ như ý lang quân người được chọn. Bao gồm ta lần đầu nhìn thấy cô công tử khi cũng đối với ngươi ôm có ảo tưởng, nhưng là Nhưng là cái gì? Cô Ly mày lên mặt, biểu tình thập phần nghiêm túc nhìn Lâu Y Y cảnh. Lâu Y Y cảnh đảo không như vậy nghiêm túc, tiếp tục bình đạm đi xuống nói, "Nhưng là ngươi có một cái khuyết điểm, cái này khuyết điểm là ngươi nhiều ít ưu điểm đều không thể che giấu. Ngươi tâm không đủ mềm Mềm lòng, cố lý như là bị sốc lên ở sâu trong nội tâm nào đó vết xẻo giống nhau, đồng nhiên liền đau thẳng như mày, sắc mặt cũng có chút trắng bệnh. Mới vừa rồi dư kinh còn không có thối lui, giờ phút này trong đầu lại tầng tầng lớp lớp xuất hiện nữ nhân kia hình ảnh. Như vậy bất lực lại bàng hoàng, chính mình lại ở nàng bên thai ôn nhu nói hạ nhất tàn nhẫn nói, khỉ phương, nếu là ngươi trung tâm với ta, liền giúp ta một cái bội, sự thành lúc sau ta tất có thâm tạng. Lúc sau, đó là kia từng màn khóc quỷ sói trù, kia từng đôi ma chảo, còn có chính mình này viên không chút sức mẹ tâm. Vì cái gì sẽ đau? Chẳng lẽ là độc dược lại phát tác, vẫn là cố ly cúi đầu, nhai răng, bởi vì đau đớn quá sâu, vô pháp đứng thẳng lên, nguyên bản tưởng dựa gần lâu y đi cảnh ngồi xuống, cuối cùng vẫn là rất xa cách, một cái ngồi ở trong đỉnh, một cái ngồi ở ghế đá thượng. Bởi vì ánh trăng che đậy, Lâu ý cái cảnh cũng không phát hiện cố lý dị thường, ngược lại bởi vì cố lý truy vấn, nàng đem đẻ ở trong lòng đối cố lý bất mãn một cổ não đều nói ra. Còn nhớ rõ ngày ấy Kim Nho phong nục nhã tô chiêm hình ảnh. Khi đó, ngươi nếu thật là mặt nếu quan ngọc, quân tử đoan chính người, nên ra tay tương trợ. Nhưng ngươi không có, thẳng đến, xem đủ rồi cho hay, mới lười nhắc nói vài cầu tương trợ nói. Khi đó, nên chịu ủy khuất, đều đã nhận hết. Đến ngươi một câu lời hay, có cái gì ý nghĩa? Xa không nói, lại nói gần. Ngươi đã làm chúng ta xử lý xào ti phường, lại không chịu lộ ra bất luận cái gì tin tức, chỉ khi chúng ta là con dối giống nhau bài bố, chẳng lẽ không phải tưởng lấy chúng ta đương tấm một sao? Ta không tin một cái kinh nghiệm thương trường người, thật liền tùy hứng đến tiêu tiền mướn hai cái không làm việc người. Tất nhiên này phân hưu nhàn sai sự hạ cất dấu lớn hơn nữa nguy hiểm. Có lẽ nguy hiểm còn không có bắt đầu, có lẽ đã bắt đầu rồi. Ngươi vừa không chịu nói, còn muốn cho ta khuyênh mộ cùng ngươi, ngươi này không phải người xin nói mộng sao. Thử hỏi, trong thiên hạ, nào đối tình lữ là cho nhau phòng bị? Ta. Lâu ý khi cảnh nói, nói cô Ly á khẩu không trả lời được, xoay người tỉnh lại, tựa hồ chính mình thật là ẩn tàng rồi quá nhiều, cũng không trách người khác chướng mắt chính mình, đổi làm chính mình giống nhau cũng đúng vậy. Cô ly rũ xuống con ngươi, ngực đau đã thối lui, giờ phút này người có vẻ phá lệ mỏi mệt cùng tiêu thụy, dựa lưng vào cây cột, thỉnh thở dài. Nếu, ta chịu đem hết thảy đều nói cho ngươi, vậy ngươi còn sẽ thay đổi đối ta cái nhìn sao? Cái nhìn là có thể thay đổi, nhưng tuyệt không phải nam nữ chi gian cho nhau thưởng thức. Phải biết rằng, 16-7 tuổi tuổi nữ tử nhiều lấy hoàn mỹ giả vì theo đuổi đối tượng. Ta cũng bất quá 15 suốt đầu. Tất nhiên là đối tương lai như ý lang quân ôm có ảo tưởng. Nhưng trong ảo tưởng hư ảnh cũng đều là ở nhờ thật là bóng người sáng chế làm ra tới. Thực không khéo, ngươi không phải người kia. cố lý kinh ngạc, nguyên bản cũng biết lâu ý cảnh đối chính mình cũng không ái mội chi ý, nhưng nghe đến nàng chính miệng nói ra, vẫn là không khỏi có chút mất mát. Đại khái là hàng năm cao nhân nhất đẳng cảm giác về sự ưu việt làm hắn vô pháp tiếp thu đông nhiên thất xuống đi. đại khái như thế Cô lý rũ xuống mắt, nhắm mắt lại kiểm không hề hỏi nhiều. Không, là không dám hỏi lại, hỏi lại đi xuống, chỉ sợ đáp án chính là tô chiêm. Mấy ngày nay, hắn cũng minh bạch một ít, 15-6 tuổi cô nương tự nhiên là đối tương lai như ý lang quân ôm coi hảo tưởng. Cái loại này hảo tưởng có thể là không thực tế, có lẽ là nửa phần xuất phát từ thực tế. Nhưng theo tuổi tăng trưởng, người cái nhìn cũng sẽ chậm dại thay đổi, một ngày nào đó. Kêu hào ảnh mượn kéo thật ảnh, hội hợp nhị vì một, đến cuối cùng, thật ảnh liền sẽ trở nên không thể bắt bẻ. Ai, xem ra chính mình thật là thất bại thẳng hại. Cố lý lại thở dài, dưới ánh trăng ánh sáng nu hòa, nhắm mắt ngủ. Lâu y cảnh tắt trở về phòng. lay động ánh đến hạ, tô chiêm còn ở cầm đuốc soi đêm đọc, dư Quang liếc hướng ngoài cửa sổ. Suy nghĩ cũng phiêu thật sự xa, thẳng đến lâu y cảnh trở về, tô chiêm mới vội vàng thu liễm nhưng suy nghĩ lại không chịu không chế. Tô Chiêm nhiều lần rụt mở miệng hỏi đêm nay sự, lại cũng trước sau không mở miệng. Lâu y thì cảnh không làm giải thích, rốt cuộc bọn họ không có quan hệ, sợ chính mình nói nhiều, phản có vẻ chính mình không đủ rụt rè Cũng không biết chính mình ở rụt rẻ cái gì, luôn luôn sang sảng nàng như thế nào ở trước mặt hắn ngượng ngùng lên, có lẽ là chính mình trong lòng nào tưởng lại nhìn đến hắn khi càng thêm rõ ràng, cho nên phá lệ có vẻ trột dạ đi. Lâu ý cảnh chạy nhanh buộc chặt tâm tư, trong chiều phòng đi đến. Đêm dài từ từ, ánh nến từ từ, đen nhánh con người ba quang lưu chuyển, buồn trong một mảnh ăn tĩnh, trước phòng lại tâm thần không yên. Tô chiêm túi đầu than nhẹ, đỡ chán đọc sách ghi, thế nhưng như thế nào cũng xem không đi vào, trong đầu nhất biến biến quanh quẩn đều là thái giám âm dương quái khí tuyên đọc thanh. Sau đó thế tử tôn vĩnh thế không được mướng người. Vĩnh thế không được mướng người, cho nên... Hắn chú định vô pháp khoa khảo, lại tự hồ ở cảm tình tương đối chung, chỉ có cao chung mới là duy nhất có thể cùng cố lý ganh đua cao thấp lượng điểm, nhưng cố tình đây cũng là vận mệnh nhiều trong gai. Thư đã tràn lan, tâm cũng đã rối loạn, biết rõ không thể mà vẫn làm không biết là lừa mình dối người vẫn là cái gì, hắn cũng đã mê mang. Chỉ biết duy nhất có thể giúp lâu ý khi cảnh giáo hấn đâm chết phụ thân mấy cái ăn chơi chắc táng con đường. Cùng với duy nhất có thể cùng cố lý ganh đua cao thấp con đường đều ở cùng khoa cử. Khoa cử sau, kim bảng đề danh, quan to lộc hậu, hô mưa gọi gió. Nhưng, hắn sửa tên đổi họ lừa trên gặt dưới, đã là khi quân, chỉ sợ con đường phía trước nhấp đô, sinh tử khó liệu. Tư cập này, tô chiêm đôi tay khẽ run, sách vở ngã vào trên bàn, người cũng mỏi mệt gần đây ngủ hạ. Một đêm, tựa hồ ba người đều mất ngủ, tỉnh lại khi, đã hừng đông. Bên ngoài xương giá lợi hại, xa xa nhìn lại, một mảnh bạch, mở miệng nói chuyện, đều có thể thấy bên miệng mạo nhiệt khí, thế mới biết, là đầu mùa đông mùa. Lâu ý thì cảnh lo lắng một tháng trước mới vừa gieo rau quả các hương thân khủng lộ sạch vốn, liền vội cấp về nhà thu xếp lều ấm sự. May mắn lều ấm ở triều đại đã có, chỉ là còn chưa cả nước mở rộng, chỉ gia đình giàu có hậu viện sẽ có, đa dụng tới bảo vệ hoa cỏ. Hiện giờ lâu ý cái cảnh tính toán lấy tới bảo vệ từng nhà đồ ăn. Nguyên bản lần này là cùng tô chiêm một khối trở về, nhưng mới vừa đi tới cửa, cố lý liền đi ra, gọi lại tô chiêm, nói là dẫn hắn quen thuộc tơ lụa chàng liền đem người lôi đi. Vì thế lâu ý cái cảnh đành phải một người đi trước, đồng thời trong lòng cũng ở trong tối tưởng, cố lý hôm nay đột nhiên làm như vậy hay không bởi vì đêm qua nói chuyện, nếu là như thế, nàng đảo thật liền đối hắn lau mắt mà nhìn. Ít nhất không phải là trước kia như vậy. Lâu y kỳ cảnh trở về thôn, trong thôn kỳ kỳ sao sao nghị luận cái gì. Vừa lúc lâu y cảnh lái xe trở về, những người đó gặp được, liền theo kịp báo cáo. Y kỳ cảnh A, người nhưng tính ra, mau trở về nhìn một cái, trong nhà tới người điên. A. Lâu y kỳ cảnh có điểm đốc, nhưng vẫn là đi. Đến cửa nhà thời điểm, quả nhiên thấy có người ngồi ở trong viện, các loại chơi bác. Đối diện Giang Thị Tắc có chút bất đắc dĩ, ta nói Vương Cường à, ngươi tính toán ở nhà ta lại tới khi nào, chân của ngươi lại không phải ta lộn thương, An vạ ta làm cái gì. Vương Cường không làm, tuy không phải lâu tam thẩm ngươi sai, nhưng có nhà các ngươi lâu y để cảnh sai. Nhà đầu này chính là cố ý dụ dỗ ta nhập nhà các ngươi hố, còn phải ta trèo chân, chẳng lẽ này không cần phụ trách sao. Nghe rõ, là lâu y để cảnh lừa gạt ta, nàng gạt ta nhảy hố. Không phải ta chính mình muốn nhảy xuống đi, cho nên cái này trách nhiệm nhà các ngươi cần thiết phụ. Giang thị có chút bất đắc dĩ, còn có chút tức muốn hụt máu, y ghi cảnh không phải là người như vậy. Nói nữa, nàng hôm nay không ở nhà, đến tuột cùng là chuyện như thế nào còn phải nàng đã trở lại lại nói. Mắt sát đại nha liếc mắt một cái liền thấy lâu y ghi cảnh, nhảy kêu to, mẹ nuôi tới, mẹ nuôi tới. Giang thị ngầng đầu nhìn lại, vương cường càng là bay nhanh từ trên mặt đất ngồi dậy. Ghé vào lâu y cái cảnh xe lửa thượng không chịu đi, vây xem hương thân lập tức nhiều lên. Lâu y cái cảnh những mày, Cường ca, ngươi đây là có ý tứ gì, chẳng lẽ là muốn lưu manh chơi xấu sao? Vương Cường hứ lệnh, nếu bàn về chơi xấu, người nào có thể cập ngươi một nửa nha? Lâu y cái cảnh, ngươi cho ta thành thật công đạo, ngày đó có phải hay không ngươi nói nhà các ngươi trong đất có bảo? Lâu y cái cảnh ngay vậy, cười lạnh ra tiếng, đúng vậy, nhà ta trong đất là có bảo làm sao vậy Vương Cường vừa nghe vui vẻ chỉ vào lâu ý cảnh hướng giang thị hướng toàn thôn người đánh báo cáo đều nghe thấy được đi Tam thẩm ngươi cũng nghe thấy đi lâu ý cảnh chính là chính miệng thừa nhận nhà các ngươi trong đất có bảo cũng không quan tâm có phải hay không thật sự nhưng ngày đó nàng chính là nói những lời này nàng chính là ghi hận ta cho nên cô ý cả taắn câu bên ngoài các hương thân câu môi nhãvág sôi nổi nghị luận Vương Cường không phải Vương Cường còn một bộ chứng cứ vô cùng xác thực bộ dáng, liền chờ lâu y cảnh bọn họ bồi tiền. Nhưng lâu y cái cảnh lại cười đến phá lệ châm trọng tiếng cười lộ ra tâm lệnh, nghe được Vương Cường sởn tóc gáy, trên mặt đắc ý biểu tình yếu bớt. Lâu y cái cảnh từ xe lửa thượng nhảy xuống, lời lẽ chính đáng giải thích nói, nhà ta trong đất có bảo, toàn thôn người đều biết. Không chỉ có như thế, ta còn hào phóng làm thôn dân tới lấy. Tự nhiên, ta cũng không lừa ngươi ta làm ngươi tới lấy, là chính ngươi không cẩn thận rớt hố, treo chân, lấy ta bảo, còn muốn ta bồi tiền, này, tính cái chuyện gì? Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi lời này có ý tứ gì? Vương Cường sắc mặt đại biến, trong lòng đã cơ bản đoán được lâu ý đi cảnh nói bảo là cái gì bảo. Toàn thôn người cũng đều biết, lâu ý đi cảnh nói chính là nhà bọn họ đất đỏ, này ngoạn ý có thể loại xuất ngoại mà giao quả. Làm người trong thôn phương tiện ăn thượng địa phương khác tới rau quả, không phải bảo lại là cái gì. Cho nên, đại gia nghe vậy sôi nổi gật đầu xưng là, đầu trật tuyến, vẫn luôn đứng ở lâu y đi cảnh bên này. Có chút người còn xuất khẩu trách cứ vương cường không phải, ta nói tiểu tử ngươi không địa đạo a nhà bọn họ thổ làm người cầm. Xong rồi chính ngươi không có mắt rất hố, còn quái nhân ra, này cũng quá không đảm đường đi, mệt ngươi vẫn là nam nhân. Như thế nào có thể nói ra loại này lời nói tới? Chính là, chính là, nhân gia y cái cảnh không có lửa ngươi, hơn nữa chỗ tốt ngươi cũng cầm, ngươi còn trái lại quái nhân ra, này nhưng, thật là không lương tâm. Vương Cường nổi giận, cái gì thứ đổ hư buồn còn có thể là bà bối. Này nếu là như thế, chẳng phải là đầy đất đều là, một cái khác thôn dân không vui, cũng đứng ra thế lâu y cái cảnh bên vực kẻ yếu, nếu ngươi cảm thấy không phải có thể còn trở về. Ta chính là tận mắt nhìn thấy, nhà các ngươi trong đất cũng có đất đỏ. Nếu ngươi cảm thấy nó không phải bảo bối, liền đem đất đỏ còn cho nhân ra. Đúng vậy, còn trở về. Này, này vương cường có chút khó khăn, phải biết rằng này đất đỏ một khi vào thổ, quá chút thời gian, liền cùng hoàng thổ dung hợp, thời gian xa xăm, màu đỏ càng ngày càng thâm, nhìn qua vẫn là như vậy điểm diện tích, nhưng một cái quốc đào đi xuống, đào không đến đỉnh. Đào đến đều là đất đỏ. Cho nên căn bản còn không quay về. Hơn nữa đại gia nhất ngôn nhất ngữ đều nói Vương Cường không phải. Vương Cường chính là tưởng còn cũng không vui. Mà về vận thương chân bồi tiền sự, Vương Cường là rốt cuộc hỏi không ra khẩu. Bởi vì đại gia nhất ngôn nhất ngữ, nàng nói một câu đại gia phản bác một câu. Lúc này không cần lâu ý cái cảnh ra mặt phản bác. Đều có không ít người bên bực lẽ phải. Vương Cường lấy một địch trăm, căn bản ngăn cản không được cuối cùng bị đại gia nói khăn trùm đầu chạy trốn. Giang thị nhạc không kềm chế được, lâu y cái cảnh cũng cười, đại nha càng là trầm trồ khen ngợi liên tục. Đại gia khi đi rồi vương cường sau cũng liền từng người tan đi, chỉ là lúc gần đi tiếp đón Giang thị có rảnh đi chơi, Giang thị nhất nhất đồng ý. Lâu y cái cảnh nhìn đến mẫu thân cùng các hương thân chỗ như thế hòa hợp cũng liền an tâm rồi, chỉ là yên tâm rất nhiều còn có chút cảm khái, ai, thế đạo này à. Nhớ trước đây ta cùng nương còn không có phân ra khi, chính là rất khó tìm đến như thế hưu hảo hàng xóm. Hiện giờ nhà của chúng ta hảo, mới có thể nhìn thấy này đó, này cũng coi như không xem như nịnh nọ chi phong. Giang thị cười nhạt, xem như tính, nhưng có một số việc chớ có nhìn đến quá thấu triệt, cũng chớ có quá hiện thực. Nhớ trước đây nhà của chúng ta không như ý thời điểm, cũng đều không phải là có người khác như thế nào khinh lục. Chẳng qua bởi vì nào đó dư luận. Sao lại mọi người mới đối chúng ta có thành kiến? Nay cũng chỉ là bọn họ không do nội tình, bị người lợi dụng thôi, nói đến cùng bọn họ tâm cũng là thiện. Nếu không phải tồn chính nghĩa chi tâm, sao lại đối ô trọc như thế bài xích? Còn có đó là, chớ có nhìn đến quá thanh quá thấu. Người chỉ lo mặt ngoài phồn hoa là được, chớ có hỏi phía dưới ô trọc. Lâu ý cái cảnh gật đầu, minh bạch, mẫu thân. Mẹ con hai lần phòng, lâu ý cảnh mang tới giấy bút. Làm lều ấm kế hoạch. Nhưng suy xét đến chính mình cũng không biết chữ, liền không thể viết, chỉ phải lấy vẽ tranh hình thức, một bên họa, một bên rằng giải. Nàng trước tiên ở trên giấy khung ảnh lồng kính, sau đó cách một đoạn, đều đều đánh thượng cực hảo, một bên làm một bên giải thích, này một khối chính là chúng ta 5 mẫu đất. Ta lấy một mẫu vì lều, đại khái đáp 5 cái lều ấm. Nhưng này 5 cái lều lớn nhỏ không đồng nhất, bởi vì muốn loại bỏ trung gian một cái hô to. Cái này hố to ta quyết định dùng làm hồ nước, ngày sau dưỡng chút cá tôm, dư lại mà làm liều ấm. Giang thị một bên nghe lâu ý cái cảnh quy hoạch một bên gật đầu, cuối cùng, tươi cười rặng rỡ, như thế cũng hảo, mùa đông không bao giờ dùng ăn yêm dưa muối, ngày sau cũng có mới mẹ thức ăn có thể ăn. Lâu y cái cảnh tiếp theo đi xuống nói, ấm dùng dùng cái giá, chúng ta có thể đi trên núi chém chút cây trúc dựng. Cụ thể dựng kết cấu hẳn là như vậy. nói: Nàng lại trên giấy vẽ họa, họa chính là không thiết lều đỉnh cái giá. Cứ việc bút mực thô nặng không đông nhất, cũng may rõ ràng biểu đạt ý tứ, Giang Thị vừa thấy liền cảm thấy đáng tin tuệ Ngay cả đại nha nhìn cũng nhịn không được tán thưởng, nói này cái giá so trong nhà phòng ở còn kiên cố đâu. Lâu y cảnh cười nhạt, trong nhà phòng ở là dùng gạch đất xây thành, nơi nào không kiên cố. Đại Nha thẹn thùng che miệng, biết chính mình tưởng bước mông ngửa kết quả trụ tạm, ngựa ngùng túi đầu. Giang thị cười ôm trầm đại nha, ôm vào trong ngực sủng lịch. Lâu ý cảnh tắc tiếp tục đi xuống nói trần nhà sự, trần nhà thực dễ dàng, tùy tiện lộng chút bố, che lại chính là. Nếu là có điều kiện, bố bên trong phùng chút sợi bông, nếu là không điều kiện, liền ở lều phóng chút than. Nhưng ta còn là cảm thấy phùng sợi bông hảo chút, phóng than, thời gian lâu rồi có độc. Giang thị đã nghe được như lọt vào trong sương ngủ, loại này lều ấm sự nàng nghe nói qua. Nhưng chưa từng thật sự gặp qua, cũng không biết muốn như thế nào lộn, nếu lâu y cái cảnh nói đạo lý rõ ràng, liền hết thẻ từ nàng. Chỉ là cuối cùng, có chút tò mò, người này đó đều là nơi nào xem ra. Lâu ý cái cảnh cười nhạc, đi theo cố công tử mấy ngày nay, không hiếm thấy việc đời tự nhiên cũng liền đã hiểu không ít. Nói xong lời này, nàng lại trong lòng phi phi. Giang thị cũng liền không hỏi nhiều. Các thiên! Lâu ý cảnh liền đem lều ấm sự cùng các hương thân nói, hơn nữa đem lều ấm giá cấu cùng chế tạo đều nói một lần, bởi vì còn phải về đến chân trên đi, bên này công việc liền đều giao cho mâu thân, may mắn mâu thân là cái người thông minh, một điểm liền thấu. Đến nỗi xảo ti phường bên này, mùa thu kén tầm đều đã ương tơ xong rồi, xảo ti phường sinh ý thanh nhàn đến cơ hồ không có. Công nhân nhóm vừa lúc về nhà trông trọn, bởi vì đều là buồn tôn người. Cho nên đại gia về đến nhà cũng đều là vội vàng dựng lều ấm sự. Lâu ý cái cảnh đem sự tình công đạo xong, liền trở lại chấn trên, cố trong phủ, không thấy cô ly cùng tô chiêm bóng dáng nghe quản gia nói là đi tơ lụa trang, lâu ý cảnh liền chạy vội hướng tơ lụa trang phương hướng đi. Đồ kinh nơi nào đó đường phố, ngoài ý muốn phát hiện châu ngoặt chỗ có nhất lưu manh đang ở đùa dỡn phụ nữ nhà lành, kia cô nương bị dọa đến thét trói thai liên tục, một cái kính kêu to cứu mạng. Rõ ràng không phải góc xóa xỉnh, Trung quanh đều là hai điều chủ phố, Tới tới lui lui đều là người qua đường, Người qua đường rõ ràng nghe được, Cũng không dám quản Xôi nổi chạy xa. Nay liền làm lâu ý cái cảnh trong lòng khó chịu, Người nào như vậy lớn mật, Rõ như ban ngày dưới, Cũng dám làm bực này táng tận thiên lương việc, Còn có hay không vương pháp. Lâu ý cái cảnh dừng bước nhìn nhìn, Ơn, cái kia bóng dáng thực quen mắt, Giống như ở đâu gặp qua, Cái kia thanh âm cũng rất quen thuộc ơn. Đang lúc lâu ý thì cảnh nhớ tới người nọ là ai thời điểm người nọ vừa lúc quay đầu bốn mắt nhìn nhau lâu y cảnh trong lòng cười nếu là đổi làm người khác chơi lưu manh nàng cũng không dám nên ngang mở rộng chính nghĩa nhưng nếu là người này lời nói ha hả người nọ nọtà ác phỉ nổ tiêu gạo á nha đầu túi thật là hoan già ngõ hẹp từ khi lần trước đuổi ngươi sau khi rời khỏi đây còn tưởng rằng ngươi biết muốn chuẩn rồi không nghĩ tới vẫn là không biết sống chết cũng dám nên ngang chạy ra. Người tới mặt tâm trầm, kéo cánh tay, lập tức hướng bên này lại đây. Phía sau kia cô nương theo bản năng đi phía trước chạy, vài bước lộ liền chạy tới đối diện chủ trên đường, đứng ở chủ trên đường hướng bên này vọng lại đây, trước mắt lo lắng lại không dám ra tay tương trợ, trong lòng cũng là đã nhiều lần dãy rủa Kim công tử, biệt lai vô dạng A. Lâu ý khi cảnh thấy Kim nho phòng, kia kêu một cái nghiến răng nghiến lợi. Những lời này cũng là mạo cắn khớp hàm nguy hiểm từ bên trong nhảy ra tới. Nôn quá, Kim Nho Phong đã đứng ở chính mình trước mặt, cùng chính mình chỉ có một quyển tri cách, hơn nữa bởi vì thân cao nguyên nhân, khi thế thượng thoạt nhìn rõ ràng lâu y cảnh rơi xuống tầng. Đối diện kia cô nương xem tâm thỉnh thịt loại nhảy, từ nàng bên này nhìn qua, Kim Nho Phong cao lớn thân hình đã hoàn toàn che đậy lâu y cảnh, cũng không biết lâu y cảnh hiện giờ như thế nào, nhưng nghĩ đến là sẽ không có ưu thế. Cô nương lo lắng lâu y thì cảnh có bất chắc, giải khai chân hướng nha môn phương hướng chạy. Mà lâu y khi cảnh bên này lại như cũ chuyện trò vui vẻ, không sợ mảy may. Kim Nho Phong cảm thấy thú vị, à, nha đầu, hôm nay không thấy trường mật, nhìn thấy ta đều không sợ. Vẫn là, ngươi tưởng chủ động nhào vào trong lực nha. Bất quá còn đừng nói, ngươi bộ dáng này không nhìn kỹ thật khiến cho ngươi này thân khó coi quần áo cấp lửa gạn. Nói. Kim Nho Phong bắt đầu nghiêm túc đánh giá khởi lâu ý cái cảnh tướng mạo, dáng người, thân thể, thậm chí đánh giá đến chỗ sâu trong còn muốn động thủ động cước. Lâu ý cái cảnh một cái tay đấm hung hăng ném lại đây, Kim Nho Phong không có phòng bị, trực tiếp an một trường. Kim Nho Phong có chút kinh ngạc, kinh ngạc xong có chút buồn bực, nha đầu thúi, người dám đánh ta, có biết hay không đánh ta hậu quả là cái gì? Tin hay không ra ra ta giống đối phó khỉ phương cô nương giống nhau đem người cấp làm. Tin, ta tin, bất quá ở ngươi động tay động chân phía trước vẫn là trước làm rõ ràng chính mình thân phận cùng với ta thân phận. Lâu y cái cảnh nói đến chỗ này, khoanh tay trước ngực, ngẩng đầu đỡ ngực, không chỗ nào sợ hãi. Kim Nho phong giật mình lăng, còn tưởng rằng chính mình hoa mắt, phản ứng lại đây sau lại cảm thấy thú vị, không cấm truy vấn. Vậy ngươi nhưng thật ra nói nói xem ngươi có gì đặc biệt hơn người thân phận. Nói ra, ra ra ta có thể nhẹ điểm là ngươi, nếu là nói không nên lời. Cũng đừng trách ta không hiểu thương hương Tiên Ngọc. Lâu y nhìn cảnh ta cười, ta cũng không phải cái gì lợi hại thân phận, bất quá là Cố công tử mời đến xảo ti phường nhị đưa ra. Đã nhiều ngày đều ở vì Cố gia tơ lụa trang cùng xảo ti phường sự làm lụng vất vả. Nếu ngươi không tin nói, có thể hỏi hỏi Cố công tử, nhìn xem có phải hay không có chuyện như vậy. Lời này nói xong, Kim Nho Phong quả nhiên ngốc lặng một khắc, trong đầu hồi tưởng khởi ngày nọ ở khách điếm Cô Ly đã từng nói với hắn ý vị thâm trường nói, muốn hắn đem lâu ý cảnh bọn họ đuổi ra đi, còn ám chỉ quá hắn muốn bọn họ. Lúc ấy Kim Nho Phong còn không rõ, hiện giờ xem ra là sự thật, lại nói nếu không có cô lý chống lưng, nha đầu này cũng quả quyết không dám nên ngang lên phố tới, chỉ bằng lúc trước hắn đuổi bọn hắn đi thời điểm này hai người rắm cũng không dám đánh một cái, là có thể nhìn ra, nha đầu này hiện giờ là có chỗ dựa. Tư cập này, Kim Nho Phong mới không cam lòng áp chế lửa giận, bước chân hơi hơi sau dịch, cứ việc động tác không lớn, nhưng lâu ý cảnh vẫn là phát hiện, nàng quả nhiên phân tích không sai, Kim Nho Phong cùng cố lý không chỉ có bên ngoài thượng xương huynh gọi đệ, ngầm cũng là giao tình không cạn. ân lúc trước bị đuổi ra đi, sau đó không thể hiểu được vào xào thi phường, này hết thể quả nhiên cùng cố lý có liên hệ. Tư cập này, lâu ý cảnh có chút buồn bực, đã buồn bực cố lý lại tức bực Kim Nho Phong. Vừa lúc hôm nay làm nàng đụng phải, dứt khoát đem các loại khí đều sái ra tới, báo nướng nướng cửa hàng cùng tô chiêm chi thủ. Lâu y cái cảnh trong mắt chuyển động, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, thân thủ nhanh nhảy từ trên người sẽ rách ra một cái tiểu phá động, xong rồi che lại phá động hô to, phi lệ nhà, phi lệ lạc. Một bên teo to, một bên thuận tiện đem quần áo của mình A tóc lộng lộng loạn. Như vậy một teo to quả nhiên hấp dẫn không ít người, nhưng những người này cũng không dám dừng lại. Chỉ là vội vàng thoáng nhìn chạy Lâu y khi cảnh biết những người này không đáng tin tuệ Tiêu phi lễ sẽ không đưa tới cái gì chính nghĩa chi sĩ Bất quá nàng muốn cũng không phải cái này Mà là nha đầu túi Người cư nhiên hám hại ta Kim Nho Phong phấn nộ Hắn cuộc đời ghét nhất chính là hám hại Đến nay mới thôi chỉ có hắn hám hại người khác khi dễ người khác Thật đúng là không có người khác hám hại hắn khi dễ hắn thời điểm Kim Nho Phong tỏ vẻ trong lòng lửa giận đã bị khơi màu Giờ phút này cũng lười đến áp chế, lửa giận hơn nữa tắm hỏa hừng hực mà đến, hướng lâu y cảnh áp đảo. Giờ phút này lâu y cảnh đã bay nhanh nhảy khai một khoảng cách, biết Kim Nho Phong tức giận, cũng không sợ hãi, thẳng thắn ngực, chậm gì gì nhắc lại một lần. Ta chính là cố gia xảo ti phường nhị đừng ra, gác tội ta nhưng không ngươi hảo trái cây ăn. Kim Nho Phong vội vàng đánh tới lưng hùn vai gấu đang nghe đến những lời này lúc sau lại đột nhiên dừng lại. Thiếu chút nữa không đứng bững phát cái chó ăn cức. Lâu ý khi cảnh cười ha ha, cô ý khiêu khích, kim công tử, có câu nói gọi là suy nghĩ kỹ rồi mới làm, ngươi nhưng đến cân nhắc rõ ràng. Dứt lời, lâu y khi cảnh lại cố ý le lưới làm mặt quỷ, các loại khiêu khích kim nho phong. Khiêu khích xong rồi, chính mình lại trộm dịch bước chân, đi phía trước đi, phía trước không đi bao xa chính là cố gia tơ lụa trang, này giai đoạn thượng, hẳn là sẽ có cố gia người trải qua. Liền tính không ai trải qua cũng không quan hệ, nàng có thể chính mình qua đi, tới rồi cố ra tơ lũa trang bên này, Kim Nho Phong còn dám kêu ngạo. Ha ha, lâu y cảnh cười lạnh vài tiếng. Kim Nho Phong hoàn toàn bị chọc giận, cuộc đời có từng như vậy bị người kích thích quá, nơi nào chịu được, cân náo một hộ, trực tiếp để ra nắm tay tiến lên. Lâu y đi cảnh để váy liền chạy, một đường đầu cũng không dám hồi, cắn chặt khớp hàm hướng tơ lũa trang phương hướng chạy tới. May mắn dọc theo đường đi có không ít người đi đường, bằng nàng là lướt nhỏ lại thân mình, lành nghề người chi gian xuyên qua, dữ dội linh hoạt. Mà kim nho phong liền thảm, bởi vì mang theo một khang lửa giận, liền khó tránh khỏi có chút đấu đá lung tung, đụng vào người đi đường sau lại bởi vậy đem chính mình chọc giận, sau lại liền đâm cho người càng nhiều, liên tiếp đụng phải vài người sau, tốc độ liền càng trượng. Chờ đến sắp đuổi tới lâu ý cảnh thời điểm, nhân gia đã đứng ở tơ lửa trang cửa. Múa may tay, cười khanh khách nhìn bên người nàng cái đứng cố Lý cùng tổ chiêm. Kim Nho Phong chạy đổ mồ hôi đầm địa, nhìn đến lúc này mới hiểu được, là thượng nha đầu này đương. cố Lý là người nào, hắn không biết, nhưng mơ hồ đã đoán được chút bối cảnh, không dám lô mãng, chỉ có thể cưỡng chế lửa dợ, sinh sôi bải trừ gương mặt tươi cười. Cố, cố lao đệ, hồi lâu không thấy. cố Lý nghiêng qua môi, đáy mắt cười như không cười nhìn Kim Nho Phong. Nhàn nhạt đánh thanh tiếp đón, Kim đại ca, ngươi như thế thở hồn hển chính là ở rèn luyện thân thể. Kim nho phong cuốn bách, đúng vậy, đối, cả ngày sơn chân hải vị đều ăn ra một thân thịt, cho nên rèn luyện rèn luyện. Lâu y cái cảnh cười ha ha, theo sau lại ra vẻ ủy khuất đối tô chiêm làm nũng, tô chiêm ca, hán, hắn người khác mặt thú tâm khi dễ ta, ngươi xem, quần áo đều bị xé vỡ, còn có ta đầu tóc, nếu không phải ta chạy trốn mau đã sớm bị hăn ăn. Tô chiêm ca, ngươi nhưng đến vì ta làm chủ a Nói xong, cô ý tế vải giọt nước mắt. Cứ việc lâu ý cái cảnh kia đà thanh đà khí nói nghe tới đặc biệt giả, phải nói là rõ ràng giả, nhưng Tô chiêm vẫn là nhịn không được tức giận, nắm chặt nắm tay đem lâu ý cái cảnh hộ ở sau người, ánh mắt hung ác trừng mắt Kim Nho Phong. Kim Nho Phong một cái giật mình lăng, còn tưởng rằng chính mình nhìn lắm rồi. Này ngày xưa chỉ xứng cho chính mình sách giày tiểu tử khi nào có bực này sắc bén ánh mắt, này ánh mắt kêu hắn xem ra đều có chút lòng còn sợ hãi. Hôm nay đây là có chuyện gì, một chút ra tới làm hắn giật mình lăng nhiều lần, chẳng lẽ hôm nay thật sự không nên ra cửa. Kim Nho phong lòng nghi ngờ, bên này Tô Chiêm đã đã đi tới, cô Ly đi theo bên cười nhạt liên tục. Tô Chiêm trước mắt hung ác, núi nhọn thi chiến hết, khẩu khí càng là mang theo bức người khí thế, Kim Công Tử. Không biết tiện nội nói chính là thật. Kim Nho Phong Nội tâm bị khuất, trên mặt cũng thực bị khuất. lão tử chính là một cây mau cũng không đụng tới nàng. Là nàng chính mình sẽ rách quần áo cùng một cái chó điên dường như loạn cắn. Ta có thể làm sao bây giờ? Chó điên Tô chiêm trong lòng không vui càng sâu. Xong quyền nắm chặt, khớm xương khanh khách vang lên. Nghe được Kim Nho Phong lạnh run súc đầu. Trong lòng an ngầm bực. Sớm biết rằng ra cửa nên mang những người này, cái này hảo. Chính mình quả bất địch chúng khó có thể ứng phó, không bằng vẫn là chạy đi. Các vị, ta bỗng nhiên nhớ tới còn có việc, liền xin lỗi không tiếp được. Kim Nho Phong một cái xoay người, Tô Chiêm đã dành trước một bước cản trở đường đi, lúc này hai người chỉ có một quyền trị cách, Tô Chiêm cao Kim Nho Phong nhất đẳng, hai người nhìn nhau, yêu khuyết rõ ràng. Kim Nho Phong trong lòng có chút ru lên, ánh mắt từ từ nhìn về phía cố Lý, hy vọng cố Lý có thể cứu cứu chính mình. Nhưng là thực hiển nhiên, cố Lý giờ phút này thái độ cùng phản ứng liền cùng lúc trước Kim Nho Phong nhục nhã tô chiêm khi phản ứng giống nhau. Như vậy xem ra, hắn đối hai bên thái độ là giống nhau, cũng không xem như thiên vị cùng ai. Kim Nho Phong nghỉ đến đây, khỏe miệng gợi lên một mặt cười khổ. hào đi, nếu cố Lý sẽ không thiên vị, như vậy chính mình phản kháng thời điểm, chỉ mong hắn sẽ không nói chính mình khi dễ người khác. Kim Nho Phong khỏe miệng một câu. Cũng xiết chặt nắm tay hướng tô chiêm tiến lên, tô chiêm một cái sần xoay người xảo rượu không khai không nói còn vừa lúc nắm chặt kim nho phong rối lại đầy thủ đoạn. Sau đó thuận thế lôi kéo, kim nho phong không đứng ngững đồng thời càng muốn không đến tô chiêm thế nhưng còn biết võ công, kinh ngạc chính mình, cả người nghiêng, tô chiêm lại vào lúc này vừa nhấc chân vướng hắn một chân, kim nho phong này một ngã quăng ngã không hề chỉ hoãn. Cái chán trực tiếp khái trên mặt đất. Cái mũi trước cùng đường phố tới cái thân mật tiếp xúc, sau đó lại là hàm răng. Chỉ nghe được kim nho phong một tiếng ai hú ai u kêu, lại không chịu thừa nhận chính mình đánh không lại Tô chiêm, cuối cùng che lại nhà, lưu chữ máu mũi, mang tiểu tử dùng đường ngang ngo tát. Lúc này người qua đường nhóm mới dám xúm lại lại đây, chỉ vào kim nho phong hùng hùng hổ hổ. Nhà rốt còn gặp mưa suốt đêm, chỉ nghe được nữ tử nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, chính là hắn, cái này đồ lư manh. Mọi người xoay người sang chỗ khác, một nữ tử mang theo nhà dịch sôi nổi tới rồi. Cầm đầu đó là hình sư ra cùng chương điện sử, hai người khởi điểm vẫn là một bộ vì dân trừ hại mở rộng chính nghĩa bộ dáng. Kết quả lại đây vừa thấy, vì dạp trên mặt đất ngao ngao kêu thế nhưng là kim nho phong, kim ra ra, tức khác cũng không dám. Rồi lại nhìn không được bị hắn kia thảm dạng đầu cười, nghẹn cười, xoay người, đối kia báo án cô nương nói, một hồi hiểu lầm một hồi hiểu lầm. Ngươi xem hắn như vậy cũng không dám đối ai động thủ đưa chân, có lẽ là ngươi nhìn lầm rồi. Cô nương không chịu, không nhìn lầm, ta chính là xem thật thật, chính là hán. Hình sư ra cười đến nho nhã lễ độ, hay không đắc tội, ai, cô nương, ngươi khẳng định là nhìn lầm rồi, không nói đến hắn thế nào. Chính là chính ngươi lớn lên cũng là giống nhau, nếu không phải mắt bị mù người, nơi nào có thể coi cho ngươi. Ngươi, cô nương bị nói được tức muốn hụt máu. Trung quanh bá tánh nhìn không được, nghị luận sôi nổi, hình sư ra lại như cũ đang cười. Bên cạnh trương điển sử thoạt nhìn vẻ mặt nghiêm túc, không chút cầu thả, lại cũng là cái bắt nạt kẻ yếu. Này sẽ cũng là hướng về Kim Nho Phong nói chuyện, chỉ là nói chuyện phương thức bất đồng. Cô nương, ngươi cũng biết vu hãm là cỡ nào tội lớn sao, nếu không biết, ta nhưng thật ra có thể thế ngươi niệm nghiệm Cô nương càng là tức muốn hụt máu, đi đến lâu y cảnh bên người, làm lâu y cảnh ra mặt chỉ trứng. Lâu ý khi cảnh tự nhiên là muốn đứng ở vị cô nương này bên này, rốt cuộc chính mình cũng là bị kim nho phong không nhỏ khí. Đương lâu y khi cảnh chỉ chứng xong, Tô Chiêm liền thuận miệng bổ sung một cái về vu hãm tội pháp lệnh, dựa theo ta đại chiêu luật pháp, phàm không có bằng chứng tự tiện địa đặt khiến đối phương danh dự bị hao tổn, thậm chí ảnh hưởng tuổi già sống, ban cho 5 năm dưới 3 năm trở lên răng cầm. Nếu là khiến đối phương phí hoài bản thân mình, hoặc đã phí hoài bản thân mình. Tác dựa rửa theo thực tế tình huống ban cho bồi thường, lúc cần thiết, chiếu cô thứ nhất ra già trẻ. Tô Chiêm nói xong, hình sư ra một trận răng đau, Trương điển sử cũng là nửa cuối đầu, nghiêng đi mà không nói lời nào. Kim Nho Phong khỏe miệng chịu lại chịu, rất muốn tiến lên đánh hắn một đốn, nhưng cũng biết chính mình đều không phải là đối thủ, bất quá nói đến cũng kỳ quái, tiểu tử này khi nào luyện võ công như thế nào chính mình một chút cũng không biết. Vẫn là... Lúc trước túi đầu thuận theo chỉ là vì hôm nay dương mi thổ khí. Kim Nho Phong trong lòng nghi vấn thật mạnh, bên này Tô Chiêm lại chậm gì gì khải khẩu. Kim Công Tử mới vừa nói vị cô nương này là vu hãm ngươi, như vậy không biết Kim Công Tử nói những lời này thời điểm có phải hay không cũng là ở vu hãm vị cô nương này đâu. Nói cách khác, vừa rồi cái kia pháp luật là cô ý bối cấp Kim Nho Phong nghe được. Kim Nho Phong trong lòng buồn bực, vung tay háo, mắt lạnh giận trừng Tô Chiêm rồi lại không dám tiến lên, chỉ dám xa xa đứng. Tiểu tử túi, ngươi thật lớn khẩu khí cũng dám cùng ta nói như vậy, ngươi có biết hay không ta là ai? Biết như thế nào, không biết lại như thế nào. Vương tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, nếu là kim công tử lương dựa đại thụ, thân phận tôn quý, như vậy này phân tội liền càng trọng. Vây xem ba thánh ngay vậy, trầm trồ khen ngợi liên tục kim nho phong lại là khớp hàm đều mau cán, ngước mắt quét cô lý liếc mắt một cái. Hắn vẫn là như vậy ưu nhã tự tại đứng ngoài cuộc kim nho phòng cũng là không thể nơi Hà bên này lâu ý cảnh lại tiếp tục mở miệng có hay không đùa giớn phụ nữ nhà lành không bằng không cớ thả bất luận nhưng có hay không ỷ lớn hiếp nhỏ trước mặt mọi người ngườiáo sự kia chính là rõ như ban ngày Liên ở kim công tử ngươi ra tay đã thương người thời điểm hình sư ra cùng Trương điện sử cùng với một chúng nha dịch chính là xem giành mạch Tuy rằng nghe không thấy nói gì đó Nhưng mạch nắm tay than đen mặt, huy chi nơi nào chính là xem giành mạch. Ta nếu nói Kim Công Tử trước mặt mọi người nháo sự, tổng nên là không có gì nghĩ đi. Lâu ý khi cảnh nói xong, câu môi cười, ánh mắt doanh doanh vừa nhớ, quét về phía hình sư ra cùng trương điện sử. Vừa rồi một màn thật là nhìn cái vừa lúc, toàn quá trình cơ hồ không có rơi xuống, nhưng hình sư ra cùng trương điện sử rốt cuộc không phải chân chính huyện lệnh, nhưng làm không được như vậy chủ, Kim Công Tử lại là châm anh thế ra. Triều đình giao hảo quyền thần rất nhiều, nào dám thật sự đem người mang đi. Cân nhắc luôn mãi, hình sư ra dứt khoát ngẩn đầu nhìn trời, trận trắng mắt ra vẻ mình tư khổ tưởng bộ dáng. Trưng điển sử còn lại là túi đầu nhìn kỹ, liền kém đem trên mặt đất con kiến số ra tới. Hiện trường một mảnh thê lương, một trận gió thổi qua, tiêu điều chi tình đều ở kim nho phong trong lòng. Hắn giờ phút này bỗng nhiên cảm giác được cái gì kêu từ xưa phùng thu bi tịch liêu. Trong trại hiện tại vẫn là đầu mùa đông. Nhưng thật ra có mấy cái tảng tư tảng đến bà ngoại gia nha dịch, chán mắt nói nói dối, phi nói vừa rồi nhìn đến chỉ là một nửa, thực tế tình huống là Tô Chiêm chức đánh Kim Nho phòng, sau đó Kim Nho phòng đánh trả cũng không nhất định. Lời này nói xong, lập tức khiến cho Sở Hữu Bá cánh phẫn nộ, đại gia nương mọi người chi thế, sôi nổi chỉ trích Kim Nho phòng không phải, hơn nữa làm chứng vừa rồi một màn bọn họ đều thấy. Nhiều người như vậy chứng Bọn họ nơi nào còn dám nói nói dối Hơn nữa Tô Chiêm cùng Lô Y Cảnh thúc dụ Chương điện sử cùng hình sư ra căng gia đầu trước Đem Kim Nho Phong mang đi lại nói Tới rồi huyện Nha lại cho nhân gia hảo hảo nhận lôi Nờ bờ Mọi người nhìn đến ác thế lực nga xuống sôi nổi vỗ tay trầm trồ khen ngợi Dầm chân hò hét Kim Nho Phong ở mọi người trong tiếng chửi rủa bị mang đi Lúc này đây Lô Y Cảnh xem như hòa nhau một ván Xoay người lại Doanh doanh gương mặt tươi cười đối với tô chiêm. Tô chiêm ngực như là kích khởi một tầng gọn sóng, ẩn ẩn rơi vào chỗ sâu trong, trên mặt cũng dần dần hồi lấy sáng ngời cười, ở trong gió nhẹ càng thêm tốn lãng. Lâu y cái cảnh lại có chút nhìn đến xứng sở. Một màn này vừa lúc làm cố lý thấy, ngầm hiểu, lại không nói, mà là xoay người về trước cố phủ. Thừa dịp đơn độc thời điểm, lâu y cái cảnh mới nhớ tới có chuyện muốn nói, mau thâm đông, ta chuẩn bị lều ấm gắn vào trong đất bảo hộ đồ ăn nguyêu. Chính là lều ấm đỉnh yêu cầu chút sợi đông, tân mua một ít cũng là lãng phí, muốn đi bên ngoài thu một ít cũ nát sợi đông. Hảo, việc này ta giúp ngươi. Tô Chiêm không nói hai lời. Nhưng lâu ý cảnh lại không phải như vậy tưởng, ta chính mình một người đủ rồi, ngươi vẫn là lưu tại tơ lửa trang hỗ trợ đi. Nghe nói mấy ngày nay cố lý đều giáo ngươi không ít đồ vật, chính là hiểu biết một ít. Tô Chiêm gật đầu. Biểu tình hơi nghiêm túc, cố gia tơ lũi trang nguyên lai like cũng không phải mặt ngoài thoạt nhìn như vậy phong cảnh. Cái gọi là 500 thất bố, 1000 thất bố, bất quá là cái ngụy trang. Cố gia cũng không có còn nhiều như vậy sinh ý thượng lui tới thương nhân, đánh ra cái này thanh danh bất quá cũng là hư chiêu. Lấy này làm người cho rằng cố gia thanh âm thịnh vượng là cái có thể tín nhiệm đại tơ lũi trang, sau đó hấp dẫn chân chính thương nhân khách hàng. Thực tế thương nhân lui tới cũng không có nhiều như vậy. Theo ta chỗ đã thấy khoảng, hẳn là cũng chính là giống nhau cửa hàng thịnh vượng trình độ, cũng không thực lý tưởng. Lâu y thì cảnh kinh ngạc, kia hắn còn một bộ nhà giàu công tử bộ dáng, cảm tình đều là tốt mã rẻ ủi, lang đến hư danh. Tô chiêm cười nhạc, cũng hoàn toàn không tất cả đều là, ít nhất, cố ra đích sắc ở kinh doanh tơ lùa không phải sao. Nga, đúng rồi, ta nhưng thật ra có điểm lo lắng, bởi vì cố ra cửa hàng là thuê kim ra. Hiện giờ chúng ta như vậy đắc tội Kim Nho Phong, chỉ sợ cố ra sẽ bị đuổi ra đi thôi. Nhưng ta xem Kim Nho Phong coi chừng ánh mắt, đảo như là hắn ở dựa vào nhân ra, đều không phải là nhân ra rửa vào hắn, thật không hiểu được bên trong đến tột cùng là cái gì quan hệ. Lâu y thì cảnh cũng đi theo mê hoặc lên, nhưng có một chút là có thể khẳng định, bất luận như thế nào, cố ra xảo ti phường ta muốn định rồi. Hắn cố lý làm hại ta ném nướng nướng cửa hàng. Lại thiếu chút nữa tưởng phá đổ ta đồ ăn sạc, thường xuyên qua lại, ta lấy hắn một cái nho nhỏ xảo ti phường hẳn là không tính quá mức đi. Tô Chiêm tiếp tục cười nhạt, con ngươi đều là sùng lịch, vô luận ngươi muốn làm cái gì, ta đều tận tâm tận lực giúp ngươi. Lâu y thì cảnh trong lòng nảy lên một tầng ấm áp, mềm mại giống như rơi vào bông đoàn, nhưng nàng cũng có chút tò mò, ngươi vì sao phải như thế giúp ta? Chẳng lẽ không nên vì chính mình làm một fan tính toàn sao? Tô Chiêm trong lòng hơi lạnh, nghĩ lại nàng nên không phải là muốn đuổi hắn đi đi, nhưng trên mặt lại ra vẻ nhẹ nhàng, giống như không biết, giúp ngươi cũng chỉ là trượng nghĩa ra tay. Đến nỗi ngày sau tính toán sao, ta Tô Chiêm không xu dính túi, có gì hảo tính toán. Lâu y cái cảnh ngực gần ẩn làm đau, hắn hai bàn tay trắng, nàng nhưng thật ra có thể khuynh này sở hữu, chỉ là sau này lộ chỉ sợ còn phải chính hắn đi, đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Cho nên nàng hiện giờ nhưng thật ra hy vọng Tô Chiêm ở chính mình khuyên nhủ hạ có thể hảo hảo làm một phen sự, ít nhất không cần nói chết. Nghĩ đến đây, nàng mới càng thêm kiên định làm Tô Chiêm lưu tại tơ lửa trang tín nghiệm, Tô Đại Ca, ngươi vẫn là lưu tại tơ lửa trang hỗ trợ đi. Ta đi tìm xem cũ nát sợi đồng mau chóng đem lều ấm dựng lên. Tô Chiêm gật đầu, mặt trời lặn tây sơn, đám xương tiệm khởi, trong nhà môn đầu. Một chúng nha dịch khuyên can mãi không lưng túi người, mới rốt cuộc đưa thần giống nhau đem kim nho phong này tôn ôn thần tiện đi. Nhìn người càng lúc càng xa, hình sư ra mới dám cúi đầu xoa xoa mồ hôi mỏng, thở hát ra, ai, này thật đúng là thỉnh thần dễ dàng đưa thần kho a thật không biết lâu ý cảnh này nha đầu thúi vì sao phải trêu chọc loại người này. Trương điện sử hư lệnh, này đàn bà chính là không có việc gì tìm việc. Xem ra không cho nàng điểm nhan sắc nhìn một cái là không biết cái này trấn trên ai nói tính. Hình sư ra buồn bực, không nói một lời, xem như cam chịu. Muốn nói lên hình sư ra cùng Trương điện sử nguyên bản là một lời không hợp, ở trong nha môn xem như hai cổ nho nhỏ thế lực. Sau lại mới biết được hình sư ra vất nước luộc phì heo cùng Trương điện sử phía trên vị kia là một người, đều là Hàn đại khuê. Đã là vì cùng người làm việc, tự nhiên cũng liền phải đồng lòng một ít. Thúng chi lần trước ở lâu ý cảnh nướng nước phô hai người đều bị tiểu nha đầu khinh đủ xem như có cộng đồng kẻ thù nhiều như vậy tầng quan hệ xuống dưới lại không thân mật cũng đều thân mật chỉ là nhớ tới Trương điển sử lúc trước kia dạng hình sư ra liền nhịn không được muốn cười con người đối thượng Trương điển sử kia Trương lạm sử mặt ý cười càng sâu lại sợ Trương điển sử buồn bực, chạy nhanh đi trước lúc này thiên đá đại hắc Mộ phủ đệ đại đường lay động mấy cái đèn sáng Ngọn đèn dầu lây động hạ, ghế trên ngồi một vị nho nhã thả bảo dưỡng cực hảo nam nhân, hạ tòa, ngồi kim nho phong. Kim nho phong cao mày, lung tung buồn một ngụm rượu, buồn bực nói chuyện, nha đầu này thật sự quá đáng giận, nhưng đáng giận vẫn là cái kia cố lý. Tiểu tử này, mệnh ta ngày thường xưng một tiếng lao đệ, thế nhưng không giúp ta, khẩu khí này ta thật sự nuốt không đi xuống. Hàn đại đương ra, ngươi nhưng đến thay ta ra ra ác khí, phúng chi cố lý cũng là đối thủ của ngươi. Chúng ta hiện giờ cũng coi như là cùng chung kẻ địch. Ghế trên hàng tiến không chút sức mẻ, như cũ nho nhã nhấm nuốt thức ăn, thế cho nên làm kim nho phong cảm thấy, tiểu tử này không nghe đi vào. Nhưng trên thực tế, hàng tiến nghe lọt được, chỉ là tinh tế nhấm nháp xong rồi thức ăn, mới không nhanh không chậm hồi phục hắn nói, theo ta nói biết, cố Lý ở buồn chấn trên cửa hàng thuê chính là người kim nho phong cửa hàng. Đã chán ghét cái này người bên ngoài, ngươi lại có thể đuổi ra đi. Lại không dám. Như thế xem ra, ngươi tự hồ là biết chút cái gì, tỉ như nói hắn sau lưng chỗ dựa. Hàng tiến nói xong lời này, thanh triệt con ngươi trợt chuyển ấm trầm, thêm chi tuổi vốn là không nhẹ, nhiều năm đánh đá chua ngoa chi khí vào lúc này càng thêm rõ ràng. Tuy rằng hắn cùng Kim Nho Phong tuổi sở không sai biệt lắm, nhưng tại đây tình cảnh này hạ, yêu khuyết vẫn là rõ ràng thực. Kim Nho Phong theo bản năng hít hà một hơi, sắc mặt hoảng loạn ánh mắt trốn tránh. Biết Hàn Tiến cũng là cảm kích người, cũng không dám ở người sáng mắt trước mặt nói tiếng lóng, đơn giản nói thẳng ra. Hán, Hán, Hán phía trên người thật sự quá lợi hại, ta nào dám thật sự cùng hắn trở mặt, này không phải tìm chết sao. Nói nữa, ta cũng là nghe nói Hàn Đại Đương ra ngải thanh danh hiền hách, nghĩ đến có thể cùng chi nhất so sánh, cho nên, cho nên. Kim Nho Phong nói đến này, nhược nhược nâng nâng mắt, chắp tay chắp tay thi lễ lấy kỳ khẩn cầu. Hàn Tiến nghe vậy, mỹ mắt vừa nhấc, túc sát chi khí nghiêm nghị, Kim Nho Phong trong lòng nhảy đến lợi hại, Hàn Tiến lại cười khai, "Kim công tử có thể cầu đến Hàn Mộ bên này, nghĩ đến cũng là biết Hàn Mộ sau lưng người. Nay thật cũng không phải không thể, chỉ là cầu người phải lấy cái thanh ý, nếu là ngày sau Hàn Mộ cũng có cầu với Kim công tử thời điểm, Kim công tử cũng chịu đem hết toàn lực, kia Hàn Mộ liền vui trợ giúp một tay." Kim Nyo Phong nghe vậy, liên tục đầu, "Vui, vui." Việc này liền nói như vậy định rồi, từ Hàn phủ ra tới, Kim Nho phong một đường hừ khúc nhi, hàn bên trong phủ bộ lại âm trầm đáng sợ. Cố Lý sau so lưng người, kia, thế lực muốn so Hàn Tiến sau so lưng người thế lực lớn hơn nữa chút, lần trước nhất thời đại ý phản làm chính mình chủ nhân ăn đau khổ, vì thế, Hàn Tiến cũng gặp cửa trách, này bút trưởng đang muốn cùng Cố Lý tính, chỉ tiếc còn không có nghĩ đến hảo biện pháp. Bất chi bất giác đã là ngày hôm sau, Lâu Y nghi cảnh từ cố phủ ra tới, vừa lúc thấy Hà quản gia ở cửa, cùng Hà quản gia đánh thanh tiếp đón. Hà quản gia lúc này mới chú ý tới Lâu Y nghi cảnh vòng có chút suy nghĩ sâu xa cảm xúc, hiếu kỳ nói: "Lâu cô nương đây là ở phiền muộn cái gì?" Lâu Y nghi cảnh buồn rầu: "Ta yêu cầu chút cũ sợi đồng, nhưng tựa hồ tìm không thấy thích hợp người mua." "Cũ sợi đồng?" Hà quản gia kinh ngạc: "Lâu cô nương vì sao phải cũ sợi đồng, tân không được sao?" "Tân quý nha" Lâu y cảnh càng khái. Hà quản gia càng kinh ngạc, nghĩ thầm lâu cô nương không phải bán đồ ăn bán rất có khởi sắc sao, lấy nàng hiện tại tài lực mua chút sợi bông hẳn là cũng không đến mức trứng chọi đá, vì sao phải cũ? Chẳng lẽ là cần kiệm quả gia? Nghĩ đến cũng đúng rồi, ở nông thôn ra tới, thật vất vả tích cóp chút tiền, ai bỏ được ăn xài phong phú hoa nhã, như vậy tưởng tượng, Hà quản gia đảo cũng có thể lý giải, vừa lúc thừa dịp chính mình nhàn rỗi, cũng biết phương pháp Liền tưởng giúp giúp nàng. Lâu cô nương nếu là tin ta, ta giúp ngươi đi tìm xem. Ta bà nương nhà mẹ đẻ cũng là ở gần đây, trong thôn khác không có, phá đồ vật nhưng thật ra rất nhiều. Nếu là bọn họ biết có người nguyện ý tiêu tiền mua phá đồ vật, chỉ sợ liền cái kỳ cây trổi cũng không bùng tha. Lâu ý cái cảnh cười nhạt thái độ khiêm tôn có lễ, nếu là như thế, vậy làm phiền hạ quản gia. Hà quản gia xua xua tay, tỏ vẻ không cần khách khí, lúc sau. Liên thật sự cấp Lâu Ý Y cảnh hỏi thăm Cố Sở Đông. Lâu Y cảnh cũng vừa lúc rảnh rỗi, nghĩ ra đi đi dạo, lại không tưởng được nhìn đến Cố Lý Tử tơ lủa trang lộn trở lại, nói là cố ý tới tìm Lâu Y cảnh. Hai người tùy tiện hẹn cái trà quán ngồi xuống, Cố Lý ổn mà có tự nói lên đồ ăn sự tình, lần trước Lâu cô nương nhắc tới rau quả việc, còn nhớ rõ. Lâu Y cảnh con ngươi tinh lượng, cực lực gật đầu, nhớ rõ, đương nhiên nhớ rõ. Cố Cô công tử lần này chi ngôn, chính là hạ quyết tâm muốn cùng ta hợp tác. Cố lý đạm cười, xem nàng con ngươi kim quang lấp lánh, cũng chịu này cảm nhiễm, mặc danh tâm sinh một cổ cảm giác thành tựu, hết thể thức an định giá định ra gia hảo, giao cho hà quản gia. Hà quản gia xem qua xác nhận, liền có thể giao dịch. Ngày sau cố ra tơ lũa trang bao gồm cố phủ sau bếp cung ứng, liền giao cho ngươi. Lâu y thì cảnh ý cười nồng hậu, liên tục gật đầu, yên tâm. Ngươi cứ yên tâm đi, ta chắc chắn làm thỏa đáng. Chuyện này đến này, cũng liền nói đến không sai biệt lắm, kế tiếp cũng chính là thêm hiệp nghị định giá cách. Nhưng việc này, cố cô Lý Công Đạo cùng Hà Quản gia nói đi, lâu y cái cảnh cũng liền lười đến ở chỗ này cùng hắn vô nghĩa. cố Lý ngước mắt nhìn nhìn bên ngoài, lại tâm sự, cũng liền có thể nhàn tản một ít. Lâu y cái cảnh cũng ngước mắt nhìn nhìn bên ngoài, nghiêng đối diện cách đó không xa đó là một khác gia tơ lụa trang ra tơ lụa trang sinh ý rất là rực rỡ ban đầu nàng còn tưởng rằng đối phương là để thấp giá cả cố ý tế khen cố ra sau đó nhắc lại giới nhưng hôm nay xem ra chỉ sợ là nhìn lầm rồi Nếu là thật sự ép giá cũng chống đỡ không được lâu như vậy rõ ràng nhân ra là có thực lực nhưng cũng không biết là cái gì thực lực lâu ý cảnh đối này tràn ngập tò mò đồng thời cũng càng tò mò nhà này tơ lụa trang nhân số như thế nào ngấm lại lớn như vậy cửa hàng Nhiều người như vậy, thức ăn thượng cũng là phí không ít tiền, nếu có thể theo chân bọn họ đạt thành giao dịch, ngày sau cũng là một bút lâu dài sinh ý. tưởng đến tận đây, lâu y cái cảnh câu môi cười, một mặt tâm tư hiểu rõ với ngực. cố Lý chuyển mắt hết sức, vừa lúc thấy nàng này mà cười, trong lòng cũng trong sáng, không trực tiếp khải khẩu, trước nói khởi đối diện tơ lụa trang. Đối diện kia ra tơ lụa trang trang chủ nghe nói là họ thiệu, là cái cô nương. Đầu năm nay nữ tử đều là chút kỳ nữ tử A Cô lý nói xong, nhìn nhìn lâu ý cái cảnh liếc mắt một cái, đáy mắt tất cả đều là nghiền ấm. Lâu ý cái cảnh nhật nhạt cười, không trực tiếp đáp lại. cố lý cũng không giảm hứng thú, tiếp tục đi xuống nói, nghe nói cái này thiệu trang chủ cũng là cái khôn khéo chủ, nếu muốn từ nàng trong tay chỗ tốt chỉ sợ cũng không đơn giản. Bất quá các ngươi đều là nữ nhân. Nữ nhân chi gian nói chuyện có lẽ do so nữ nhân cùng nam nhân chi gian nói chuyện càng phương tiện đi, tóm lại, chuyện này, ta cũng không hiểu. Ngươi nếu là muốn thử xem, đảo cũng chưa chắc không thể. cố Ly dứt lời, đứng lên, nên diện nhìn nhìn kia ra tơ lụa trang, đi rồi. Lâu y cái cảnh một mình ngồi ở trà quán trước, ghé mắt kỳ chi, đối diện doanh doanh đi vào đi một nhóm người nối liền không dứt. Lâu y cái cảnh liền tới hứng thú, cũng đứng lên. Hướng đối diện tơ lũa trang đi đến, đến gần vừa thấy, phía trên bảng hiệu thượng, thiệu ra tơ lũa trang mấy chữ thỉnh lình thấy được. Lâu ý cái cảnh nhìn nhìn, lại cúi đầu cất bước hướng trong tiến. Bên trong rất lớn, so cố ra tơ lũa trang lớn hơn một chút, cố ra tơ lũa trang cũng liền thắng ở nhiều tự thượng, nhân ra là thắng ở chữ to thượng. Dương mắt nhìn lên, top 5 tốt 3 có mấy người, nam nữ già trẻ, phú quý bình phạm, đều có. các nhan sắc tơ lụa trước đều đứng người. Ánh mắt cẩn thận quét một vòng, ở quay cách đó không xa một chỗ đạm sắc tơ lùa trước thấy một vị cô nương. An mặc là đạm phấn hoa lùa tơ lùa váy và áo chế vân biên, từ xa nhìn lại đã có vẻ đẹp đẹp quý giá lại không mất lực tương tác. Hơn nữa này bản nhân cũng như lâu ý cái cảnh suy nghĩ như vậy, cùng người khác đỉnh đặc mà nói, bất luận nam nữ già trẻ, cơ hồ đều có thể liêu thượng một câu, mở miệng khi đều mặt mang mỉm cười, lễ phép thả không mất trang trọng Theo như cái này thì, người này nhất định là Thiệu gia đương gia tiểu thư không thể nghi ngờ. Lâu Y cảnh dịch tiểu bước chân tới gần, nghiêng hai lắng nghe, bên hai tinh tế chuyển đến thảo luận thanh. Nữ tử nhu nhược nói: "Ai nha, này khoảng tơ lụa cũng thật đẹp, chỉ là bồi ta có thể hay không hiện béo." Đạm Sắc: "Dễ dàng đột hiện bụng, nếu là giống Thiệu tiểu thư như vậy tinh tế cân xứng, ta cũng liền không cần phiên muộn." Kia Thiệu tiểu thư cười đáp: "Đạm Sắc đích xác như thế." Bất quá cũng phải nhìn như thế nào phối hợp. Nếu là áo trên vì đạm sắc, làn váy xứng thâm sắc liền có vẻ trang trọng chút, tự nhiên cũng liền che đậy đạm sắc không đủ. Đương nhiên, nếu là trên giới đều vì thiền sắc, tắc có thể theo hoa điểm suyết, no đủ theo đồ che hà hiện yêu, cũng là cực hảo. Thật vậy chăng? Nữ tử cười như hoanh đề, vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Sau đó ở sung sướng trung thanh toán tiền, mang theo tơ lụa đi trở về kia thiệu tiểu thư cũng thư khẩu khí. Lâu y cảnh liền tò mò thiệu ra tơ lụa như thế lợi hại. Túi đầu nhìn lên, thế nhưng cảm thấy tơ lụa nhan sắc không đúng lắm, cứ việc đã nhiễm sắc, nhưng thiển sắc tơ lũa vẫn là có thể nhìn đến này bản chất nhan sắc. Một suy nghĩ, nàng lại dơ tay sờ sờ, mới kinh ngạc phát hiện này đó bố đều là dùng tơ lũa cùng vải bố hợp thành. Một nửa tơ lũa một nửa vải bố, nhưng không phải hỗn hợp, mà là giống như ngàn tầng bánh giống nhau. Một tầng một tầng đặc biệt rõ ràng, thả tơ lũa cùng vải bố nhiệm hai loại nhan sắc, hai loại nhan sắc xen lẫn trong một trường bố thượng, lại có vẻ phá lệ đẹp. Như thế làm lâu ý cái cảnh ăn nhiều đã, trong lòng thầm than, khó trách có thể làm trưởng quài, thật đúng là thật sự có tài a Bất quá cẩn thận hơn tới, cái này thiệu trưởng quài rốt cuộc là cái gì tính cách, thật đúng là không sờ đầu, chỉ bằng như vậy vài câu đối thoại một chốc một lát còn, mới không thông thấu. Chỉ có thể miễn cưỡng đề cử, người này là cái cực có kinh thương đầu bóc người, đầu linh hoạt, sẽ tùy cơ ứng biến, tâm tư hẳn là cũng là bắt diện linh lung. Đối phó người như vậy, chỉ sợ cũng đến bắt diện linh lung mới được. Lâu ý cảnh ý nghĩ nghĩ ngầng đầu nhìn nhìn, suy nghĩ thiểu tiểu thư giờ phút này ở nơi nào, lại không nghĩ vừa nhắc đầu vừa lúc đối thượng cặp mắt kia, quên tú khắc họa linh hoạt kỳ ảo bức người, kia hát như châu đồng tử ảnh ngược bóng người. Thật giống như khắc vào mặt trên phù điêu, không chỉ có làm lâu Lowy cảnh một mảnh ngạc nhiên, người này thật là kỳ nữ tử a. Lowy cảnh suất thân khi, người đã đã đi tới, hơn nữa cùng với mỉm cười, khẩu khí cũng tựa thân hòa, cũng không bất luận cái gì không ổn, cô nương, ta coi ngươi ở chỗ này chuyển động hồi lâu, chính là lấy ra ái mộ kiểu dáng sao? Nếu là không có, có không từ tiểu nữ tử đại lao? Thế cô nương thăng ưu. Nói, Thiệu tiểu thư liền cúi đầu tới, Tinh tế đánh giá lâu y địa cảnh, theo sau bay nhanh lấy ra một con, đưa tới lâu y địa cảnh trước mặt, này thất như thế nào? Tỷ lệ đơn giản mà không mất đại khí, thanh nhãm mà tươi mát thoát tục như thế nào? Lâu y địa cảnh vây vây tay, đối với người khác đánh đòn phủ đầu mà tương đối có chút bị động, hơi có chút xấu hổ, nhưng thực mau nàng cũng khôi phục tự nhiên. Nghĩ đến chính mình tuy rằng chỉ là cái bán đồ ăn, nhưng tốt xấu cũng là cái trường quài. Nếu đại gia đều là trưởng quầy, nên là cùng ngồi cùng ăn, có cái gì hảo hèn một đâu. Như vậy tưởng tượng, Lâu Y y cảnh mới thẳng thắn thân thể, đối với Thiệu tiểu thư hơi hơi mỉm cười, banh trụ Khẩn Trương, ra vẻ tự nhiên nói, tơ lụa hơn mà, khó trách tơ lụa giá cả có thể như thế rẻ tiền, không nghĩ tới Thiệu tiểu thư còn có bực này thông minh tài trí. Thiệu tiểu thư kinh ngạc, đáy mắt hiện lên một tia sắc bén, rồi sau đó lại cười mà qua, cô nương nhã lực. Ta này đó bố, toàn bộ đều là theo thừa diện nhiễm, làm công che giấu ma bản thân bộ dáng Ngài thế nhưng còn có thể nhìn ra tới, không phải người thạo nghề cũng nhất định là có chú ý nhân ra. Lâu ý thì cảnh cười nhạt lấp đầu, cách nói năng tự nhiên hào phóng, cũng không phải, ta chỉ là nông da. Nông da xuyên quán vải thô áo tang, đối với ma thập phần mẫn cảm thôi. Còn nữa, mới vừa rồi ta nghe thiệu tiểu thư nói, khuyết tật nhưng dùng nhan sắc cùng theo hoa che giấu. Nghĩ đến đối với ma, ngươi cũng là như vậy xử lý đi. Cứ việc theo bố thượng đều có theo thùa, nhưng theo dạng cực nhỏ, sẽ không tạo thành càng nhiều theo công phí dụng gánh nặng, cũng che đậy tỉ vết, tự nhiên mà vậy rơi chậm lại phí tổn. Thiệu tiểu thư nghe vậy, khoe miệng gợi lên càng thêm ý vị sâu xa độ cùng, sắc mặt lại gợn sóng bất kinh, chỉ là khẩu khí càng thêm sắc bén. Cô nương, ta xem ngươi không phải tới mua đồ vật là tới tìm cha đi. lâu y cảnh cười nhạt Lấy một loại nhạt như ưu lan khí thế, hơi lung mà đến, không, ta không phải tới tìm cha, ta là tới tìm sinh ý. Thiệu tiểu thư hơi lăng, đáy mắt hiện lên tỏ mò ánh sáng. Lâu y thì cảnh lại tiếp tục đi xuống nói, thật không dám dầu diếm, ta chính là cái bán đồ ăn thôn cô. ỉ vào trong nhà có mấy khối điển, loại gọi món ăn, tự cho là hương vị cũng không tệ lắm, khẩu vị cũng tuyệt hảo. Cho nên chẳng biết xấu hổ thượng ngài nơi này tới thảo muôn cái sinh ý ta xem tiểu tiểu thư lớn như vậy cửa hàng, sinh ý không tồi, tiểu nhị cũng không ít, nghĩ đến này thức ăn mặt trên cũng là một bút phí tổn. Cứ việc ngươi tài đại khí thô không cần để ý hỏa thực phí dùng, nhưng nếu hợp lý lợi dụng, giảm bất thức ăn, chẳng phải lại có thể ở tơ lửa phí tổn thượng có điều rơi chầm lại, như vậy lợi nhuận có phải hay không lớn hơn nữa. Tiểu tiểu thư ngay vậy, tới hương thú. Nói như thế tới, ngươi có tự tin ngươi đồ ăn là tốt nhất, giá cả là thấp nhất. Lâu y cái cảnh gật đầu, nhiên cũng. Thiệu tiểu thư cười nhạt, đáy mắt dơ lên không rõ nguyên do ánh sáng, cũng không biết là khinh bỉ vẫn là coi thường. Nhưng mặc kệ như thế nào, đều là một cái cơ hội, lâu y cảnh lại há có thể từ bỏ, nói xong liền chạy ra đi tìm vương thúc lại đây. Thực mau vương thúc khiêng đòn gánh đi đến, bên trong trang các màu rau quả, đều mang theo giọt sương vừa thấy liền biết là mới mẻ. Thiệu tiểu thư nguyên tưởng rằng lâu ý cảnh chỉ là miệng thượng nói được xinh đẹp, nhưng xem ra đồ ăn đều cái đầu lại đại lại mới mẻ liền thực sự có hứng thú, đơn giản ngồi xổm xuống, từng cái xem xét. Tuy rằng đối với chọn đồ ăn, cũng không tinh thông, nhưng như thế tươi mới tắm tích đồ ăn, chính là rốt đặc cán mai người nhìn cũng biết hảo. Nhỏ dài tay ngọc ở mấy viên mới chi gian dừng một chút, ngước mắt nhìn về phía lâu ý cảnh, môi đỏ khẽ mở, Hình như có buông lòng lâu cô nương loại đồ ăn quả nhiên mới mẻ. Lâu y cái cảnh ngay vậy, nhẹ nhàng thở ra, lại cũng không dám thật sự lơi lỏng, như cũng là một quyển nghiêm túc. Rau quả đều là ra mẫu nghiêm khắc chăm sóc, chút nào không dám chầm trễ, tự nhiên là tuyệt đối mới mẻ. Đến nỗi vị, thiệu tiểu thư nếu là không yên tâm, có thể trước thi ăn, cảm thấy hảo, lại thương nghỉ cũng không mượn. Dứt lời, lâu y cái cảnh khiến cho vương thúc đem trong tay rau quả đều lưu lại. Xu không thu thiểu ra ngân lượng, thiểu ra tiểu nhị vui vẻ, nhiều như vậy rau quả, không cần bạch không cần. Lâu y cái cảnh bên này vương thúc có chút mặt ủ mày hê, nghĩ thầm nhiều như vậy đồ ăn nhưng đều là trắng bóng bạc, nói tặng người liền tặng người, không khỏi cũng quá. Ai, vương thúc không dám nhiều lời, chưa nói ra tới, chỉ là u sầu toàn viết ở trên mặt. Lâu y cái cảnh như cũ đạm nhiên tự nhiên, rất có đại khí, thiệu thiểu tiểu thư đánh giá nàng liếc mắt một cái. Thấy nàng như thế khí phách, sảng khoái đồng ý. Hảo, nếu là này đó rau quả hương vị tuyệt hảo, ta sẽ tự tìm người, nếu là hương vị không tốt, này một rổ chúng ta cũng không chiếm tiện nghi, tự nhiên sẽ bổ thượng giới. Ba ngày, ba ngày sau, ta đi tìm người, xin hỏi cô nương tên họ là gì ra trụ phương nào. Lâu ý cái cảnh xua tay, không được, thiệu thiểu thư quý nhân sự vội, ta còn là lại đến một chuyến đi. thiệu tiểu thư đáp ứng rồi Lâu y cảnh mới lanh vương thúc đi ra ngoài. Chờ tới rồi bên ngoài vương thúc mới lắp bắp, các loại đau lòng, y thì cảnh à, ngươi như thế nào đem đồ ăn đều tặng người đâu, vạn nhất bọn họ ăn lúc sau cô ý nói không thể ăn, quyết nợ làm sao bây giờ. Lâu y thì cảnh cười nhạt tự nhiên, sẽ không, thiệu ra tơ lũi trang khai lớn như vậy, thiệu tiểu thư làm người tự nhiên là tin được. Nếu là liền loại này tiền trinh đều tham, làm người không khỏi cũng quá mức lòng dạ hẹp hỏi đi. Cũng là, nhưng hiện tại chúng ta đem nguyên bản cấp tần trưởng quay đồ ăn cho thiệu tiểu thư, tần trưởng quay bên kia làm sao bây giờ? Vạn nhất trách cứ lên, không thu hàng của bọn ta, chúng ta chẳng phải là mất nhiều hơn được. Lâu ý cảnh định liệu trước, sẽ không, tần trưởng quay khách điếm ta đi qua. Các khách nhân điểm nhiều nhất đồ ăn đều là chúng ta loại. Lúc này tần trưởng quay muốn chặt đứt sinh ý, chẳng phải tương đương chặt đứt tài lộ, cho nên hắn chính là lại không tình nguyện cũng sẽ chờ. Người thả đi nhanh về nhanh, một lần nữa lại đưa một chuyến đó là, nếu là tần trưởng quầy trách cứ lên, liền nhiều đưa một ít rau quả lấy làm bồi thường. Hắn người này hái chiếm tiểu tiện nghi, cực hào tông cổ. Vương Thúc gật gật đầu, theo sau liền đi. Lâu ý cảnh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lại đem người gọi lại, từ từ. Lúc này qua đi, còn phải chờ xe lửa, trấn trên xe lửa khi có khi vô, cũng chưa chắc chờ được đến. Như vậy đi. Ngươi cùng ta đi một chuyến cố phủ, ngồi ta xe lửa trở về. Vương Thúc đi theo lâu ý cảnh đi qua. Lâu ý cảnh đi cố phủ hậu viện chuồng ngựa đề xe lửa thời điểm, vừa lúc hà quản gia đi tìm tới, tôi cười rặng rỡ, nói là nàng bà nương trong thôn không ít người ra nghe nói việc này, sôi nổi đem trong nhà cũ sợi đông đem ra, thậm chí có chút người còn thác ta hỏi một chút người muốn hay không quần áo cũ cũ dày. Lâu ý cảnh cười nhà tuyển cự, vài thứ kia ta liền từ bỏ. Ta hiện tại chỉ cần cũ sợi đông. Nờ bờ. S.E. Hảo. Ta đây mang người qua đi. Hà quản gia vội vã mang theo lâu ý khi cảnh đi ra ngoài. Cố gia quản gia đều có một chiếc tiểu xe ngựa. So ra kém chủ nhân ra đại khí xa hoa. Nhưng đối với hạ nhân tới nói. Có thể thay đi bộ liền thành. Vì thế hà quản gia dắt đến chính mình xe ngựa. Đằng trước dẫn đường. Lâu ý cảnh cùng vương thúc thừa xe lừa đổi kịp quản gia nhạc ngẫ nhà mẹ để trong thôn thật là có không ít người nguyện ý bán cũ sợi bông những người này phần lớn rất nghèo bán vật cũ cũng bất quá là đổi lấy chút ấm no nhưng kỳ thật cứ như vậy có no liền không có ôn giữ ấm chăn bông áo bông đều bán nơi nào còn có thể ôn lâu ý thì cảnh ban đầu cũng không suy xét nhiều như vậy đến này nhìn lên bỗng nhiên có chút đau lòng còn có chút tự trách ẩn ẩn lại sinh ra không đành lòng nhưng đã đáp ứng rồi muốn mua Nếu là không mua, bọn họ nên có bao nhiêu thất vọng. Nghĩ nghĩ, nàng vẫn là mua. Chỉ là lúc gần đi, lại phân phó Vương Thúc vài câu làm hắn đi tô ra lấy chút đồ ăn tới, từng nhà đưa cho này đó thuân dân. Dù sao trong nhà đồ ăn chính mình loại, không cần tiền, chính là đồ ăn miêu phí tổn cũng không mấy cái tiền, đưa một ít đảo cũng không sao. Vương Thúc nhất nhất đồng ý, lâu y đi cảnh đem sợi bông giao cho hắn, làm hắn giao cho Giang Thị. Dặn dò từng nhà phân tặng, có bao nhiêu tính nhiều ít. Vương Thúc lại cảm giác lâu ý cái cảnh đây là ở lãng phí tiền, đồng thời tưởng tượng cũng cảm thấy không có biện pháp. Người trong thôn đều đi theo lâu ý cái cảnh loại rau quả, nếu không cho nhau chăm sóc, chỉ sợ nhân tình phương diện cũng không qua được. Như vậy tưởng tượng Vương Thúc cũng không nhiều lời, chỉ là nghĩ thầm luôn là e ngại nhân tình, chỉ sợ về sau làm chuyện gì đều rất khó. Lâu ý cái cảnh nhưng thật ra cũng nghĩ tới tầng này nhưng chủ yếu còn ở chỗ thu mua nhân tâm. Trong thôn rất nhiều người còn không nhất định đáp ứng ngày sau đem rau quả bán cho nàng, này cử cũng coi như là lung lạc nhân tâm, như thế đại gia cũng ngượng ngùng vòng khai lâu y hề cảnh, lâu y hề cảnh liền có thể được đến trực tiếp mới mẻ rau dưa, này liền đăng giá. Trở lại cố phủ thời điểm sắc trời đã thâm, yên tĩnh trên đường cái, xe ngựa từ từ mà đến, một bóng người lặng lẽ sẽ qua, gión ra gión rén tránh ở ánh đèn lay động gian. Nếu không phải lâu ý cảnh trận tròn mắt, cẩn thận phân do thiếu chút nữa liền tưởng xe ngựa chạy quá mức, bóng cây phòng ảnh từ từ lui về phía sau, thẳng đến nhìn đến kia viên đầu người mới biết được, nhà ở ảnh ngược hạ thật sự có người. Cũng không biết là người nào, tóm lại Nguyệt Hắc Phong cao tổng không phải là cái gì người tốt, lâu ý đi cảnh không khỏi kinh hách doạn, may mắn bọn họ ở trên xe, xe ngựa chạy vội đi phía trước, hát ảnh không nhất định truy đi lên, này cũng liền an tâm rồi. Nhưng mà, càng không yên tâm sự vào giờ phút này đã xảy ra. Xe ngựa từ từ về phía trước, thế nhưng ngoại ý muốn thấy Tô Chiêm ở trên đường hành tẩu, mà lúc này bóng người kia gión ra gión dén tới gần. Lâu ý cái cảnh hô to không tốt, liền thất thanh hô to, Tô Đại Ca, Tô Đại Ca. Tô Chiêm quay đầu, vẫn chưa phát hiện gì thường, chỉ là cảm giác hôm nay Lâu ý cái cảnh có chút kích động, chuyện gì. Lâu ý cái cảnh không nhiều lắm lời nói. Lôi kéo Tô Chiêm muốn lên xe, mau lên xe, mau lên xe. Tô Chiêm buồn bực, nhưng cũng không nghĩ nhiều, liền như vậy lên xe, lên xe lúc sau. Lâu y đi cảnh ánh mắt ý bảo nơi nào đó điểm đen, Tô Chiêm nhìn kia phương hướng nhìn lại, bóng người còn bên trái cố hưu mong, sau lại bất động, ẩn mặt ở phong ảnh. Nhưng bọn hắn đều mơ hồ cảm giác được, giờ phút này hẳn là sáu mục tương đối, cứ việc lâu y đi cảnh cùng Tô Chiêm nhìn không thấy người nọ bộ dáng. Nhưng ánh mắt chạm vào nhau khắc thường vẫn phải có, tổng cảm thấy bọn họ là thấy người kia, người kia cũng thấy bọn họ. Nhưng cuối cùng xe ngựa chạy bay nhanh, bóng người kia không có sông lên, bọn họ cũng liền an tâm rồi. Lâu y khi cảnh cảm giác đã trải qua một hồi sinh tử hạo kiếp, thiếu chút nữa không ngất xỉu đi, tô chiêm nhưng thật ra nhất phái phong lưu tiêu sái, không dao động Lâu y khi cảnh cả người mất đi sức lực, hơn nữa xe ngựa điền bà trực tiếp ngã vào tô chiêm trong lòng ngực. Tô Chiêm rủi tay ôm quá, tùy ý nàng dựa vào. Lâu y cảnh gương mặt tướng đỏ, rũ xuống mí mắt ngực ở mạo hiểm cùng kinh hỉ chung lên xuống phạc phồng. May mắn xe ngựa đã tới rồi cố phủ, ở tiến vào cố phủ kia một khắc. Lâu y cái cảnh mới nhẹ nhàng thở ra, dương mắt nhìn lên, Tô Chiêm chính khẩn ôm chính mình. Hai người thoạt nhìn thập phần ái muội cái này làm cho nàng nhiều ít có chút thẹt thùng. Lâu y cái cảnh theo bản năng quay đầu đi, Tô Chiêm cũng bay nhanh thu hồi tay. Hai người người ở bên ngoài xem ra liền cùng tình lữ cãi nhau dường như, nhưng ở chính bọn họ xem ra, chỉ là bạn tốt, tự nhiên không thể quá mức thân mật. Di trưởng quay nhìn hai người, một mảnh kinh ngạc, rồi sau đó lại khôi phục bình tĩnh, nhìn đi xa bóng người, nhàn nhạt, nhạt bật hơi, xem ra, công tử là không có cơ hội, bọn họ mới là trời sinh một đôi. Chủ viện, lúc này thập phần an tĩnh, nguyên bản đều là cực vãn ngủ hạ cố lý. Giờ phút này lại sớm tắt đèn. Nguyên bản Tô Chiêm còn muốn đem tơ lũa trang chi tiết nhất nhất bẩm báo, nhưng người đã ngủ hạ cũng liền không làm cái dày, vừa muốn nhấc chân, lại nghe thấy trong phòng chuyển đến tế tế mật mật nữ nhân thanh, dịu dàng mềm nhẹ, tựa thế thủy trường lưu, chính là bên ngoài nghe tới Tô Chiêm cũng không tự giác lỗ thai mềm nũng. Trong phòng người càng miễn bản ra sao loại tư vị. Tư cập này, Tô Chiêm thế nhưng cũng đương nổi lên một hồi tàng đầu tiểu nhân trộm tránh ở chỗ tối. Muốn nghe xem hai người đến tuột cùng là cái gì quan hệ, hay không sẽ xúc phạm tới lâu y địa cảnh. Nếu là cố lý thằng ngãi này, đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi, định sẽ không nhẹ tha. Trong phòng tinh tế truyền đến thanh âm, công tử, ngươi này bệnh chỉ sợ là càng ngày càng nghiêm trọng. Vẫn là nghỉ ngơi chút thời gian, tơ lũi trang sự chớ có lo lắng. cố lý cự tuyệt, không thể, tơ lũi trang là sở hữu chi mấu chốt, nếu là không ngủ tâm, một khi xảy ra chuyện. Phía trên sẽ trách tội. Phía trên nhưng không đem công tử đưa người xem. Bất quá là đưa ngươi kiếm tiền công cụ. Một khi đã như vậy cần gì phải phí tâm phí lực. Nữ tử ưu án. Cô Lý lại có vẻ thập phần trầm thấp. Đã là như thế. Ta cũng không thể nề hà. Chuyện tới hiện giờ còn có thể như thế. Đúng rồi. Kim Nho phong bên kia nhưng có dị thường. Tiểu tử này thật là không đáng tin cậy. Thu ta người. Còn không chịu thay ta hảo hảo làm việc. Lại là nghĩ đến vừa ra là vừa ra. Nhắc tới Kim Nho phòng nữ tử trầm mặc một lát. cố Lý chịu đựng không khỏe truy vấn, thanh âm nghe tới thập phần tiểu tụy, làm sao vậy? Nữ tử thanh âm có vẻ tái nhận, thậm chí còn nhiều vài phần khổ sở. Hán tử biết ta là công tử phái quá khứ quân cơ sau liền cực nhỏ ở trước mặt ta thổ lộ cái gì. Đáng tin cậy tin tức đại nói đến tới thật là không dễ. Bất quá, ta nhưng thật ra trong lúc vô ý biết được. Kim Nho Phong bởi vì bị đánh một chuyện, giận chó đánh mèo Tô Chiêm, này sẽ phái người ám sát hắn. Ám sát? cố Lý khỏe miệng gợi lên một mặt ta cười, khẩu khí nghe tới cũng rất có vài phần nhẹ trọn. Tô Chiêm tuy chỉ đến ta vài phần chân truyền, nhưng hắn ngộ tính cực cao, nắm giữ cực hảo. Người thường nơi nào có thể gần hắn thân, trừ phi là tìm ẩn sĩ cao nhân. Nhưng thông thường loại này cao nhân chào giá cực quý, hơn nữa có chút nhân phẩm ti tiện. Một khi dính lên liền như thế nào cũng ném không ra. Bởi vậy, ta phòng đoán, Kim Nho Phong không có việc gì quả quyết sẽ không tìm loại này cao nhân. Ở trong mắt hắn, Tô Chiêm còn không đến mức hắn thỉnh động những người này. Nữ tử chính xác, kêu hẳn là không có việc gì. Bất quá. Bất quá cái gì? Bất quá công tử nếu muốn cho người khác đương người chịu tội thay, vì sao lại mềm lòng, không chịu làm hắn tiếp xúc thơ lùa trang sự, cô ý muốn hắn phủi sạch quan hệ. Hiện giờ lại vì sao đột nhiên kéo người tiến vào, chẳng lẽ là công tử nghị thông suốt? cố Lý cười nhạt, thanh âm như cũ tái nhợt, đều là mệnh, muốn trách thì trách hắn mệnh không tốt, không phải ta một hai phải cường kéo hắn nhập cục là vận mệnh như thế. NBSD, nguyên bản ta cũng tưởng cực lực bảo hộ bọn họ, nhưng ngày ấy lâu ý đi cảnh một phen lời nói nhưng thật ra nhắc nhở ta. Nàng trách ta đưa bọn họ cử chi ngoài cửa, cô ý tránh đi rất nhiều quan trọng tin tức. Ta tưởng tượng, cố ý bảo hộ, bọn họ cũng không hiểu, chi bằng vùng tay làm cho bọn họ đi làm. Cái gọi là con cháu đều có con cháu phúc, nói không chừng bọn họ cũng không sẽ bởi vậy gặp được nguy hiểm, này hết thảy đều là ta suy nghĩ nhiều đâu. Rốt cuộc, từ tô chiêm luyện võ sự kiện thượng, ta liền xem đi rồi mắt, nói không chừng lúc này đây ta còn là xem đi rồi. Nữ tử minh bạch không hề hỏi nhiều. Bên ngoài nghe lén tô chiêm cũng minh bạch Nguyên lai cố lý làm cho bọn họ gia nhập xảo ti phường là không phải do đã khổ chung, tránh mà không nói cũng là vì bảo hộ bọn họ, nói đến cùng hắn vẫn là tồn vài phần thiện tâm. Nguyên bản tô chiêm chỉ là tưởng bắt quái một chút, hiện giờ nhưng thật ra đối bên trong nam nữ không có tâm tư khác, bên trong cô nương 89/ phần mười chính là cái kia khỉ Phương nghĩ đến nàng cũng không dễ, ai. Tô chiêm tử cố lý cửa trải qua, liền tâm tư như kết, lâu không giải được. Đẩy cửa vào nhà, lâu y cái cảnh đã đi buồng trong ngủ hạ, tô chiêm nguyên bản tưởng gõ cửa vừa phun vì mau, nhưng lại sợ nhiễu người thanh mộng. Hơn nữa việc này nếu là thật sự phức tạp, cũng không nghĩ nàng liên lụy tiến bào, suy nghĩ luôn mãi cũng liền từ bỏ. Một đêm mặt ủ mày cho, tỉnh lại khi đã hừng đông. Lâu y cái cảnh sớm đi ra ngoài, hà quản gia phái người tới tin tức, nói là cách vách thiệu ra tơ lũa trang phái người gửi thư. Lâu y cái cảnh ngay vậy, đại hỉ. Nhưng hỉ quá lại kinh hãi, chính mình chưa từng lộ ra chỗ ở, nhân ra sao liền tìm tới cửa tới, hay là hôm qua khiến cho người theo dõi. Đại ý, nàng thật là sơ suất quá. Lâu ý cảnh chính suy nghĩ nếu không ra cửa, tô chiêm đã mở cửa ra tới, mới vừa rồi nói cũng nghe thấy, đối thiệu ra trước sau không yên tâm, muốn đi theo, lâu y cảnh ý đi Hai người cùng đi thiệu ra tơ lùa chàng tiểu nhị liếc mắt một cái nhận ra, lập tức dẫn hai người đi sau phòng. Sau phòng cực kỳ ít lặng, bóng hình xinh đẹp sở sở ngồi ngay ngắn ở bóng cây hạ, ngẳng đầu minh tưởng rất có một phen phong cảnh, này phiên phong cảnh, chính là lâu ý cảnh bực này nữ nhi khó coi đều tâm sinh gọn sóng, càng đừng nói là nam nhân. Nàng theo bản năng nhìn về phía tô chiêm, nhưng tô chiêm như cũ sắc mặt trầm tĩnh cũng không chút nào gợn sóng, lâu ý cảnh trong lòng cũng liền thả lòng chút. Cảm giác được có người lại đây, thiệu tiểu thư ngoái đầu nhìn lại, nhìn là hai người. Lại xem lâu ý cảnh bùi tóc, liền trong lòng sáng tỏ, cười thỉnh bọn họ cùng ngồi xuống. Ba người ngồi ở trong viện, có vẻ phá lệ thân thiết, như là bạn bè gặp mặt, không giống như là đàm phán sinh ý. Thiệu tiểu thư trước tự giới thiệu, nói chính mình tên thật vì thiệu chính huyền, gia trụ nhạc châu huyện cầu hỷ thức trấn trong nhà còn có một cái đệ đệ. Đơn giản giới thiệu thân phận sau, mới chuyển nhập chính đề, lâu cô nương, thứ tội. Tiểu nữ tử chưa đến cho phép liền trước điều tra thân phận của ngươi. Lâu y thì cảnh dơ tay cười nhạn, xem nàng như thế tự nhiên hào phóng, nơi nào còn có thể sinh ra tức giận, ngược lại có chút thích, không sao, như thế đi thẳng vào vấn đề cũng là cực hảo, tỉnh không ít phiên toái. Thiệu trí nguyện gật đầu, tiếp tục nói, nghe nói lâu cô nương cùng tô công tử là cố gia tơ lũi trang nhị đừng ra, nguyên bản chúng ta hai nhà là cạnh tranh quan hệ, nhưng cũng không ngại ngại bình thường giao dịch. Ta là cá tính tình người trong, hảo đó là hảo, không hảo đó là không tốt. Húng chi, sở giao dịch chính là thức ăn đều không phải là tơ lụa, liền không có cạnh tranh quan hệ. Cho nên, người đồ ăn ta đều phải. Thật sự, lâu ý cái cảnh quả thực không thể tin tưởng, thậm chí nhìn đến thiệu trình luyện gật đầu, nàng còn có chút nốc, không phải nói thiệu ra tơ lụa trang là dùng để chế hành cố ra tơ lụa trang quân cơ sao. Không phải nói nhà này tơ lũa trang là vài cái xảo ti phường liên hợp lại tổ chức sao. Ngay cả như vậy, vì sao chút nào không cảm giác được tiệu trình huyền trên người người cạnh tranh hơi thở, ngược lại điềm đạm bình tĩnh, giống như thiên nhai chí kỷ. Lâu ý cảnh buồn bực, tô chiêm cũng buồn bực không thôi. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ bộ dáng xa không kịp tiệu trình huyền như vậy thả nhiên. Gió lạnh phơ phất, minh nguyệt thanh ảnh, nhưng thật ra có vẻ phá lệ an tĩnh. Các nguyên bản thấp thỏm tâm hồ cũng bôi lên một tầng yên lặng Về mua ban sự thiệu trình nguyện nói cũng không nhiều, giá cả phương diện cũng không nhiều lắm hỏi đến, chỉ là toàn quyền giao cho chính mình tiểu nhị, làm lâu ý cảnh quay đầu lại cùng tiểu nhị đi nói. Mà nàng tắc tò mò cùng lâu ý cảnh việc tư, vui nói chuyện phiếm một ít không quan hệ đề tài. Xem lâu cô nương tuổi tác, cũng liền 16 bộ dáng, còn tuổi nhỏ liền có như vậy thông thuệ, đúng là khó được. lâu ý cảnh cười nhạt Nghĩ thầm nàng cũng bất quá 18-9 tuổi tuổi tác, giống nhau thông tuệ hơn người, loại này lẫn nhau khen còn miễn đi. Lâu ý cái cảnh trong lòng trước sau đối thiệu trì nguyện không dám quá nhiều lơi lỏng, nghĩ đến đều là đối thủ cạnh tranh, tiểu tâm cảnh giác chút cho thỏa đáng, này cũng trách không được nàng như vậy suy đoán, thật sự là trong khoảng thời gian này trải qua không thể không kêu nàng tiểu tâm đề phòng. Thiệu trì nguyện nói xong lại nhìn thoáng qua tô chiêm, hiếu kỳ nói. Vị này nghĩ đến là lâu cô nương phu quân đi, lớn lên tuấn tú lịch sự, giữa mày còn lộ ra một chút quý khí, chính là giơ tay nhấc chân giàn cũng có vài phần ngạo cốt, nghĩ đến giả lấy thời gian tất thành trâu áo. Nghe được thiệu trình nguyện đối tô chiêm khen không dứt miệng, lâu y ghi cảnh trong lòng hơi lên men, thậm chí còn có chút không muốn giới thiệu bọn họ nhận thức. Nhưng trên mặt cũng không hảo hiển lộ ra tới, chỉ phải hơi hơi mỉm cười, tận liễm cảm xúc. ha, ha là là. Đi cái kia đi tử, Lâu ý Ly cảnh nói cực kỳ nhẹ thế, cũng không biết Thiệu Trình Uyển là nghe thấy vẫn là không nghe thấy. Thiệu Trình Uyển cũng không lắm để ý bọn họ ra sao quan hệ, chỉ là ẩn ẩn đối bọn họ hai mạc danh sinh ra hứng thú, cảm thấy giữa rất có chuyện xưa, nếu là khai quật ra tới, nhất định là sau khi ăn xong tuyệt hảo đề tài câu chuyện. Đại khái nữ nhân đều có bát quái thiên tính, mặc dù là kinh nghiệm thương trưởng nữ nhân cũng không ngoại lệ đi. Nói chuyện phía một hồi, Mới đứng dậy cáo tử, đi ra thiểu ra tơ lũi trăng khi, lâu y cảnh mới thở hát ra, cảm giác phá lệ nhẹ nhàng. Tô chiêm nhưng thật ra vẫn luôn nhàn nhã tự tại, dư quang thoáng nhìn, từ từ nhìn lâu y đi cảnh. Cái kia thiệu tiểu thư nhưng thật ra cùng ngươi có vài phần tương tự, nói chuyện làm việc, đều thực sắp xỉ. Nếu là không có người cạnh tranh tầng này quan hệ, nói không chừng các ngươi còn có thể trở thành bạn tốt. Lâu y đi cảnh không vui, thử. Ta mới không cần cùng nàng trở thành bạn tốt đâu. Tô Chiêm chớp mắt vì lăng, các ngươi không phải trò chuyện với nhau thật vui sao, chẳng lẽ không phải. Ấn. Lâu y cảnh trịnh trọng chuyện lạ gật gật đầu. Tô Chiêm buồn bực càng sâu, nghĩ thầm chẳng lẽ đây là nữ nhân. Trong ngoài không đồng nhất, vàng mặt không bằng lòng. Ai, không hiểu được vì sao. Tô Chiêm than nhẹ khí, theo sát sau đó. Hai người tới rồi cố phủ, cô Ly đang ngồi ở đại đường duyệt thư. Cây đèn từ từ loại quang, lâu y đi cảnh xem nhân ra chính yên lặng, cũng không hảo quấy rời, liền tưởng rời đi, ngược lại là bị gọi lại. Nhưng lần này, cố Lý cũng không phải kêu lâu y đi cảnh mà là gọi lại tô chiêm. Tô Huynh có không tiến vào nói chuyện. Tô chiêm con ngươi hơi lué, cũng không biết nhân ra muốn làm cái gì, nhưng cũng không bài xích, đi vào. Lâu y đi cảnh còn lại là về trước phòng. Yên tĩnh nồng hậu ban đêm, trong đại đường ngọn đèn dầu lấp lánh. Hoàn toàn tương phản hai cái nam nhân, một cái nhạt như mây mù, một cái sáng như ngân hà. Hai người đối diện mà ngồi, cũng không biết là mây mù bao vây lấy tinh nguyệt vẫn là tinh nguyệt truy. Trúc mây mù, chỉ là không khí vi diệu. Tô chiêm túi đầu nhìn thoáng qua cố lý trong tay thư, là tầm thường kỳ văn thú sự, không nghĩ tới nhàn dối xuống dưới hắn còn có bực này yêu thích. Cố lý xem tô chiêm chính xem chính mình thư, đơn giản liền đưa qua đi làm hắn xem cái tận hứng, ai. Hồi lâu không xem kỳ văn thú sự, ngẫu nhiên lật xem đảo cũng là thú vị. Tô chiêm đạm cười, như gió nhẹ vân đạm, khó được thanh nhàn thời điểm, lật xem mấy thiên cũng có thể lung đúc tính tình. Chỉ là cố công tử cấp nhỏ, hôm nay sao đột nhiên tới nhàn hạ thoải mái, chẳng lẽ là có an bài khác. Cố lý gật đầu, nhiều năm thương trường phong vân làm ta chắn ghét. Ta đảo cũng muốn học tầm thường thư sinh bộ dáng truy đuổi chút khác. vừa lúc, người ở tơ lũa trang cũng học được mau Ngày sau tơ lũa trang lớn nhỏ công việc liền từ ngươi làm chủ, ta tác lui cư phía sau màn. Nga, đúng rồi, quyển sách này đưa ngươi. Cô Lý nói, từ bàn hạ trong ngăn kéo lại lấy ra một quyển sách, xem sắc ngoài bình đạm không có gì lạ, rất nhiều đều là viết tay, tự thể cũng không lắm đẹp, thậm chí mặt trên còn có nét mực lây dính dấu vết. cố Lý nhìn đến nơi này, chính mình cũng có chút ngượng ngùng đây là ta chính mình viết, mặt trên đều là suốt đời võ công tuyệt học. Tuy không phải lợi hại chiêu số, nhưng xoay người cũng đủ rồi. Ngươi cầm đi hảo hảo học học. Tô chiêm kinh ngạc, thời gian vào giờ phút này đình trệ, ánh nến leo lắt lược tiệm bằng phẳng, không khí cũng ở tràn đầy đọc lại, sở hữu hết thể đều lộ ra huyền cơ. Đọc sách là huyền cơ, tặng thư cũng là huyền cơ, lời trong lời ngoài đều lộ ra ý khác, hắn đây là muốn buông tay mặc kệ. Nhưng cô da to như vậy tơ lũi trăng là hắn một tay thành lập lên, sao bỏ được chắp tay tặng người. Chẳng lẽ là bởi vì mặt trên người, người kia đến tột cùng là ai, hắn lại là ai, là tốt là xấu là địch là bạn. Tô chiêm giật mình lăng hồi lâu, vẫn luôn không phục hồi tinh thần lại, cố lý nhưng thật ra trước sau như một bình tĩnh, như là xem quen rồi loại này cảnh tượng, chẳng có gì lạ. Nên minh bạch thời điểm ngươi sẽ tự minh bạch. Tô chiêm kinh ngạc, mê mù thẳng đạm, nhưng thật ra cố lý hai tròng mắt bóng lượng rực rỡ lấp lánh, giống như tinh nguyệt lộng lấy. Cầm đi. Thịnh thế tập văn, loạn thế tập võ, nếu tưởng ở loạn thế bên trong bảo hộ âu yếm người, chỉ có tập võ. Tô Chiêm nhìn nhìn mặt trên tràn đầy ghi lại võ công chiêu số, đối cố Lý không cấm lại sinh ra vài phần bội phục cảm nhớ hắn thiệt tình giáo thụ, Tô Chiêm dục đứng lên hành thầy trò chi lễ, nhưng bị cố Lý ngăn cản. Người ta tuổi sắp xỉ, không cần đã bái. Luận võ, ngươi không kịp ta, luận văn, ta lại thua với ngươi. Ngươi có thể đem ta xem đến thông thấu có thể thấy được ngươi lịch duyệt cùng trải qua cũng là lên xuống phạm phòng làm người xử sự ta cần có thể ngươi vi sư thường xuyên qua lại chúng ta cũng miễn thầy trò chi lễ chỉ cho là thầy tốt bạn hiền đi Hảo Tô Chiêm đồng ý trong lòng lại là cực kỳ phức tạp nếu thật lấy bằng hưu tương đãi hắn thật là có không ít lời nói tưởng khuyên bảo cố lý nhưng lại tưởng tượng hắn sau lưng có thân bất do kỷ thế lực chỉ sợ cũng là khuyên bất động huống chi lúc này Chính mình cũng bị kéo gần lại xoáy nước, bằng hữu bán đứng hắn một lần, hắn cũng liền trầm mặc không nói, xem như đáp lê đi, trong lòng như vậy tưởng, còn là có chút thấp thỏm bất an. Lần này xúc đầu gối trường đằng sau, tô chiêm trong lòng liền có chút bất ổn, khi trở về trở, trong đầu còn ẩn ẩn hiện lên cố lý nói qua nói. Ta đưa ngươi vô công bí tịch, ngươi cũng cần đến tặng ta một vật. Bất quá vật ấy, ta còn không có tưởng hảo, ngày nào đó nghĩ kỹ rồi lại nói cho ngươi, bất quá ngươi yên tâm, không phải là là ngươi khó xử sự. Không phải là khó xử sự, lại là chuyện gì? Tô Chiêm trong lòng phức tạp, đối với cô Ly hắn là đã xem thông thấu lại có chút xem không thông thấu. Cố Ly thông thấu? Ở chỗ cũng chính cũng tà, liền như năm đó chính mình, cứ việc làm người ăn chơi chắc táng, nhưng lại chính mình điểm mấu chốt. Xem không thông thấu sự, hắn ở điểm mấu chốt phía trên, muốn chính là nào phân ăn chơi chắc thắng. Nghĩ đến hắn muốn chính mình đưa tặng, tất nhiên là gọi người khó xử đố vợn.